so với em tư tần mỹ thì loại xe bọn họ lái tới còn xa hoa hơn một chút gia đình tần phiêu lái mẹ xe despen e t e r l a gia đình tần lượng lái audi sr tám còn gia đình tần yến thì lái post chờ c h í trăm m ư sau khi năm người con gái con rể nhà họ tần tề tựu i đông đủ cửa chính nhà họ tần đã chật kín đủ loại xe sang trông như đang tổ chức một buổi triển lãm xe hơi sang trọng đẳng cấp mặc dù chuyện tần lệ đi taxi đến bị bốn người chị còn lại vô cùng xem thường nhưng chẳng mấy chốc đã bị lãng quên đi anh rể cả trương hạo người đứng đầu cơ quan quản lý chính trị của sở bắc nói về một câu chuyện lớn đã xảy ra ở trạm tàu cao tốc sở dương ngày hôm nay đó là một nhân vật lớn cải trang vi hành ngồi tàu ở trạm tàu cao tốc sở dương muốn đến sở bắc thăm người thân à tôi cũng nghe nói về chuyện này trương hạo vừa nhắc đến anh rể thứ hai vương binh cũng nói xem vào nghe nói lúc đấy đội trưởng đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc tư mã thanh vân còn đích thân đến đón tư mã thanh vân là cấp đại tướng rồi nhỉ không biết người đó có thân phận gì mà có thể khiến cho một đội trưởng đại đội đặc trùng chiến khu phải đích thân tới đón mọi người nhao nhao phỏng ngoại trừ tần lệ chồng của mấy đứa con gái nhà họ tần nếu không làm chính trị cũng làm cảnh sát đều là nhân vật trong cơ quan nhà nước đương nhiên rất có hứng thú với kiểu sự việc như thế này nghe nói đại thống soái đến rồi trương hạo là người đứng đầu bộ phận quản lý chính trị nên đương nhiên biết được nhiều hơn một chút tôi nói cho mấy người nghe thấy bảo lần này đại thống soái cải trang vi hành một là để thị s á t chiến khu sở bắc hai là thị s á t dân tỉnh vậy nên khá kín tiếng người có thân phận và địa vị như đại thống soái nếu như có thể xuất hiện trong buổi mừng thọ thứ sáu mươi của mẹ vợ thì đối với chúng ta mà nói đúng là vinh hạnh to lớn Đúng thế, đúng đầu đủ đạo Đại Đừng Đại được đến chúng xúc chúng Vương Binh nói, không căn bản không tiếp xúc nổi với người lãnh như Thống nói Thống cần Thanh Vân đến thôi là nhà họ tần chúng ta cũng nở mày, nở thế, thế, tiếc ta tư tiếp thể Tư thôi ta mặt chỉ cách, chỉ họ với Xoái. Xoái, mời lắc là là lắm cấp cao có Mã mạch r ồ i đúng rồi có vẻ như anh rể thứ ba lưu minh nhớ ra điều gì đó bạn trai của con bé nhà chúng tôi nghe nói cũng là lính trong chiến khu sở bắc hình như còn là một sĩ quan hay là tôi bảo con bé nhà tôi gọi cho bạn trai nó một cuộc điện thoại xem thử có thể mời được tư mã thanh vân đến đây hay không ôi nếu như có thể mời được nhân vật cấp cao như tư mã thanh vân thì nhà họ tần chúng ta đúng là mát mày mát mặt vô cùng vinh dự anh rể thứ tư thôi sĩ kỳ mở miệng nói tư mã thanh vân mà đã coi là nhân vật lớn rồi hả lúc này mục hàn biễu m ô i nói đừng nói là tư mã thanh vân ngay cả tư lệnh trương hùng của chiến khu sở bắc thì tôi cũng có thể mời đến mục hàn vừa dứt lời bốn người con rể của nhà họ tần cười lăn cười bò cả ra tần mỹ càng n ị a m a i nhiệt tình ôi chao em năm cậu con rể quý của em tài nói phép này cũng đến độ chém gió tung trời rồi năm chị em gái nhà họ tần bê ngoài n nhìn có vẻ hoài hợp hòa thuận nhưng sâu bên trong lại đang ngấm ngầm ganh đua với nhau trong nhà ai có tiền đồ rộng mở con gái nhà ai có thành tích nổi trội thì người đó càng có quyền lên tiếng trong nhà họ tần dù sao tần nam và ngô tâm yu một đời không có con trai gia nghiệp nhà họ tần lại lớn như vậy tương lai đương nhiên sẽ rơi vào tay mấy cô con gái chương một trăm hai mươi sáu chắc không phải là mục hàn mời đến chứ tần lượng cờ trách đây là nơi nào chứ có thể tùy tiện nói đùa được sao em năm em trông chừng cái thằng ở rể không biết giữ mồm kia cho tốt đi đúng là nói khoác không biết ngựa mồm ba chị em còn lại của nhà họ tần lại bày ra dáng vẻ thích thú xem đ ư c hay tần lệ cảm thấy vô cùng mất mặt phẫn nộ nhìn mục hàn mắng ngỏ mục hàn mày im mồm lại cho tao mày không nói thì không ai bảo mày cầm đâu mục hàn chỉ nhún vai một lũ hết ngồi lấy giếng sau khi con gái lưu minh tương của chị ba tần yến gọi điện thoại xong thì quay sang nói với mọi người bạn trai con nói hôm nay sẽ xin nghỉ phép để đặc biệt qua đây chúc thọ bà ngoại còn về việc có mời được đội trưởng tư mã thanh vân đến hay không thì cũng chỉ biết thử xem sao mà thôi dù sao một thủ trưởng cấp cao như tư mã thanh vân cũng không phải cứ tùy tiện là có thể mời đến được cũng phải trương hạo gật đầu biểu thị vẻ tán đồng cố hết sức là được có thể đến đương nhiên tốt còn nếu không thể đến thì chúng ta cũng chẳng thể ép buộc đúng đúng đúng bạn trai của con bé minh tương này có thể đến đã là hãnh diện lắm rồi anh rể thứ tư thôi sĩ kỳ nói dù sao cũng là sĩ quan ở chiến khu sở bắc mấy người bác rể vô cùng khoan dung với người bạn trai này của lưu minh tương tự động nao nói khéo cho nôi khó xử của hắn so với thái độ đối đại với sở phàm lúc này Thái độ của b ố do như trần gia thắng ở sở bắc này chính là người quen của anh rể cả trương hạo trương hạo chủ động bước lên trước chào hỏi trần gia thắng ông trần hoan n e n h hoan n e n h ngay sau đó vài chiếc xe công vụ lần lượt đến đỗ bên ngoài cổng nhà hờ họ thờ ờ người đến đều là một số lãnh đạo của sở bắc những lãnh đạo này vừa đến đã lập tức nâng cao thể diện cho trương hạo ngay cả hai cụ tần nam và ngô tâm hưu cũng đều vui vẻ đến mức cười không khép miệng mặc dù những người này chỉ là cấp phó nhưng dù gì cũng là quản lý trong bộ máy nhà nước thậm chí có thể nói mỗi một câu nói của bọn họ đều có thể quyết định sự sống chết của một doanh nghiệp tại sở bắc Trong Tần thêm Tổng Tập Thiên Thông đoàn mình có bản lĩnh như vậy, người cả như tần Phiêu càng hăng Giang đến. Giám chị Phiêu hái Phó có cả đốc Lư vậy, vui vẻ. So với những quan chức cấp cao trong giới chính trị mặc dù mấy nhân vật trong giới kinh doanh không có nhiều quyền thế như vậy nhưng từ phương diện thực lực kinh tế mà nói tập đoàn giang thiên là tập đoàn tài chính đứng nhất nhì ở sở bắc mà một phó giám đốc được coi là người kế nhiệm tập đoàn giang thiên như lưu thông đương nhiên sẽ giàu có hơn nhà họ tần rất nhiều lần sự hiện diện của lưu thông đồng nghĩa với việc khiến cho nhà họ tần nợ mày nợ mặt phó giám đốc lư là bạn của tôi lúc này Anh rể thứ hai Vương Binh chủ động bước lên trước đón thứ chủ rể trước t i bước ế phó lưu t ô Ngô n Vương Binh trước nay làm kinh doanh, bởi vậy các mối quan hệ trong giới kinh doanh rộng. Tần Nam cũng dựng quan đoàn chính g giới vậy và vui. với trước được bởi Bắc mối mối tài hệ hệ rất Tâm rất Tạo tập các c làm ở Sở bắc rất rộng. Thần Nam và Ngô Tâm Yêu t hội ự lực c cùng có là lợi. như tập đoàn Giang Thiên, đối với nhà Tần nói họ Phó h tập đối mà với vô trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc nguyễn lược tới người đến tiếp theo khiến vương binh vô cùng ngưỡng mộ là một người thương nhân có thể tạo dựng được quan hệ với hiệp hội kinh doanh sở bắc thì sẽ loại bỏ được bao nhiêu đường vòng trong việc làm ăn mà vị phó hội trưởng hiệp hội kinh doanh sở bắc nguyễn lượng này lại là người quen của anh rể thứ tư thôi sĩ kỳ chú tư chú ghê gớm thật đấy ngay cả phó hội trưởng nguyễn cũng mời đến được vương m i n h nịnh nọt thôi sĩ kỳ ha ha thôi sĩ kỳ vô cùng tự hào giả v ờ khiêm tốn phó hội trưởng nguyễn nể mặt bố mẹ vợ nên mới tới mà thôi nếu không dựa vào quan hệ của em thì có thể tùy tiện mà mời vị đại thần này tới sao cho tân búc của thôi sĩ kỳ thật sự không có chút dấu vết vừa lấy lòng được tần nam và ngô tâm u vừa thuận tiện để cao được địa vị của ngữ lượng càng vô tình mà cố tình để lộ ra mối quan hệ giữa ông ta và nguyễn lượng không hề tầm thường mặc dù lưu minh không mời được người có máu mặt trong hai giới chính trị và kinh doanh đến nhưng bạn trai diệp trí văn của con gái ông ta mặc trên người quân phục sĩ quan cấp ba của chiến khu sở bắc đến đây cũng coi như khiến cho lưu minh mát mày mát mặt tân yến thì hết lời tân b ú ố c trí văn nhà chúng tôi là sĩ quan cấp ba ở chiến khu sở bắc có biết thế là như nào không chính là bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi cùng phòng làm việc với đội trưởng tư mã đại đội đ ặ c chủng còn cả tư lệnh chiến khu trương hùng tần yến nói như vậy khiến địa vị của diệp trí văn lập tức trở nên nổi trội ngay trong nháy mắt những vị khách còn lại đều lần lượt bước lên trước trúc t ụ việc bố mẹ vợ tân búc thái quá khiến diệp trí văn vô cùng khó xử mặc dù hắn là sĩ quan cấp ba nhưng trong chiến khu sở bắc hắn hoàn toàn không có tư cách ngồi cùng phòng làm việc với tư mã thanh vân chứ chưa nói đến tư lệnh chiến khu trương hùng nhưng để không làm mọi người mất hứng diệp trí văn chỉ có thể ngầm thừa nhận trí văn đội trưởng tư mã của đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc bọn cháu có đến được không lưu minh hỏi diệp trí văn Đội trưởng tư mời ã của bọn cháu hôm nay có nhiệm vụ quan trọng nên có được nay quan bọn trọng nhiệm nên không đến được diệp Chí Văn hôm liếm Diệp vụ Trí lẽ lấp l trả、lời. Mời đội trưởng tư mã thanh vân của đại đội đặc trùng đến chúc thọ bà ngoại của bạn gái dựa vào thân phận và địa vị của diệp trí văn thì hắn lấy đâu ra tư cách đấy dưới sự thúc giục của bố mẹ bạn gái diệp trí văn chỉ có thể bịa ra một lời nói dối không đến được sao lưu minh không nghĩ nhiều cười vui vẻ nói là một người quân nhân đương nhiên nhiệm vụ quan trọng thế nhưng c h i ế n khu sở bắc bọn cháu có nhiệm vụ quan trọng mà cháu vẫn có thể xin nghỉ phép để đến chúc thọ bà ngoài điều này đã nói rõ địa vị của cháu trong mắt đội trưởng tư m ã rồi những vị khách khác nghe thấy vậy thì đều đ u ổ theo là lý do này sao à nghe lưu minh tự động n ã o nghĩ ra được điều này diệp trí văn sừng sờ đờ đ ẫ n gật đầu ra đầu trở nên tê bớt vâng bố vợ tương lai nói đúng ạ ầm ầm ầm lúc này bên ngoài cổng đại viện nhà họ tần vang lên những tiếng động lớn hai chiếc xe dịp màu xanh lá cây rừng trước cửa hai người đàn ông trung niên mặc quân phục bước xuống xe dẫn theo hai người lính cảnh vệ trông dáng vệ là biết địa vị rất cao người đàn ông trung niên dẫn đầu đi tới trước cửa chính nhà họ tần liền nói với người quản gia phụ trách đăng ký phiền thông báo một tiếng tư lệnh chiến khu sở bắc trương hùng và đội trưởng đại đội đặc trùng tư mã thanh vân đến để chúc mừng đại thọ sáu mươi của bà cụ nhà họ tần đội trưởng đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc tư mã thanh vân đến rồi sao ngay cả tư lệnh chiến khu sở bắc trương hùng cũng đến rồi hai người này vừa đến đã khiến đại sảnh nhà họ tần trở nên náo động ngay trong nháy mắt mấy người bác dễ chợt ý thức được điều gì đó vội nhìn sang ngục hàn tư lệnh chiến khu sở bắc trương hùng không phải do tên này mời đến đấy chứ ngay cả lâm nhã hiên cũng hiếu kỳ nhìn về phía mục hàn c h ư n g một r ư ơ i bảy lễ vật mừng thọ xét cho cùng năm chị em nhà họ tần và bốn người anh rể đều đã thể hiện mạng lưới quan hệ cá nhân của họ chỉ có mối quan hệ với nhà họ tần là không thể hiện ra đặc biệt trong dịp đại thọ lần thứ 60 của ngô tâm ưu tần lệ chỉ dẫn theo con gái lâm nhã hiên và con rể mục hàn thậm chí bậc con cháu của nhà họ lâm cũng chưa có ai đến điều này từ lâu đã khiến tần nam và ngô tâm ưu rất không hài lòng mặc dù thực lực kinh tế giữa nhà họ tần và nhà họ lâm vẫn còn cách xa nhau nhưng ở sở bắc tốt xấu gì họ vẫn là một gia tộc lớn thấy mọi người nhìn mình mục hàn hào phóng thừa nhận đúng vậy là tôi mời bọn họ tới trong khi bốn người chú đang nói chuyện r ô n rả, mục hàn đã lặng lẽ gửi một tin nhắn cho trương hùng bảo ông ta cùng tư mã thanh vân tới để mừng thọ bà cụ nhà họ tần chém gió ít thôi anh rể thứ hai vương bân xì mũi rêu cận tự suy nghĩ rồi nói theo tôi thấy chắc chắn là nhờ sự góp sức của trí văn rồi chắc chắn đội trưởng tư mã đã phải nhanh chóng đến nhà họ tần chúng ta ngay sau khi làm xong nhiệm vụ quan trọng để mừng thọ bà cụ nhà họ tần mọi người nhìn xem đội trưởng tư mã và tham mưu chiến khu trương hùng đã cùng nhau tới đủ cho thấy vị trí của trí văn trong lòng của những người lãnh đạo chiến khu đứng đầu sở bắc mọi người nghe thấy lời này cẩn thận cân nhắc đánh giá quả đúng là như vậy ánh mắt diệp trí văn càng trở nên manh liệt hơn nhất là những người có tên tuổi lớn trong giới chính trị và kinh doanh đều thầm nghĩ sau này họ phải gây dựng quan hệ tốt với nhà họ tần diệp trí văn lo lắng không thôi hắn chưa từng đề cập với tư mã thanh vân rằng sắp diễn ra lễ mừng thọ lần thứ sáu mươi của bà cụ nhà họ tần bọn họ xuất hiện trong khu nhà họ tần vào lúc này hiển nhiên không phải vì nệ mặt hắn dù gì bình thường ở chiến khu sở bắc với thân phận của diệp trí văn hắn mười ngày nửa tháng cũng không gặp được hai vị đại thần này đúng như diệp trí văn nghĩ sau khi trương hùng và tư mã thanh vân cùng nhau bước vào nhà họ trực tiếp bước qua diệp trí văn đến thẳng chỗ mục hàn lẽ nào đúng là anh ta diệp trí văn cảm thấy rằng chân tướng sự việc sắp được vạch trần rồi nhưng đối với mục hàn mà nói đây không phải là lúc để tiết lộ thân phận của mình anh lặng lẽ ra hiệu cho trương hùng và tư mã thanh vân cả hai phải giả vợ như không biết mục hàn đi ngang qua mục hàn không phải là anh ta diệp trí văn thở phào nhẹ nhõm trương hùng và tư mã thanh vân đi đến chỗ của tần nam và ngô tâm hưu chào theo kiểu quân đội trước trương hùng cười s ờ i lời nói ông cụ tần bà cụ tần tôi là trương hùng tham mưu chiến khu sở bắc đây là đội trưởng đại đội đặc trùng tư mã thanh vân hôm nay chúng tôi tới để mừng thọ cụ tham mưu trương đội trưởng tư mã hai người khách xa quá tần nam vô cùng vui mừng bắt tay trương hùng hai vị thủ trưởng tới hẳn là vì nể mặt diệp trí văn bạn trai của đứa con gái nhà con rể thứ ba chúng tôi phải không đúng vậy các ông có thể tới tham dự lễ mừng thọ ở nhà họ tần chúng tôi thực đúng là rồng đến nhà tôn mà giọng nói của ngô tâm hưu cũng run dày xin chào hai vị thủ trưởng lúc này tần yến và lưu minh cũng chủ động đi đến chúng tôi là bố mẹ vợ của diệp trí văn đứa nhỏ này bình thường ở chiến khu sở bắc may m à có sự chăm sóc chú đáo của hai vị thủ trưởng tôi nghĩ cũng bởi vì biểu hiện của cậu ấy mà hai vị thủ trưởng mới xem trọng cậu ấy như vậy mới đích thân tới mừng thọ bà cụ nhà chúng tôi phải không biểu hiện tốt diệp trí văn trương hùng sửng sốt là tham mưu chiến khu sở bắc trương hùng nắm rõ trong tay mọi chuyện nhưng ông ta thực sự không nhớ từng tên của một sĩ quan cấp ba được nhưng nếu nhà họ tần đã nói như vậy trương hùng chỉ đành đồng ý nói đúng đây biểu hiện của diệp trí văn quả thực khá ổn nhưng tư mã thanh vân thì nghi ngờ ra mặt diệp trí văn này rốt cuộc là ai sự xuất hiện của trương hùng và tư mã thanh vân đã đưa tiếng tam thể diện của nhà tần lên đỉnh cao nhìn thấy cả nhà chị ba tần yến phong độ n g ờ i n g ờ i tần lệ đột nhiên cảm thấy ghen tị không thôi bà ta c h ừ n g mắt nhìn mục hàn tức giận nói nhìn người ta đi đều là con ông rể sao lại tranh nhau nhiều đến vậy chứ gương mặt mục hàn đầy vẻ vô tội anh nói con đúng là người mời trương hùng và tư mã thanh vân tới mà thôi đi thôi đi tần lệ nghe vậy lập tức càng tức giận hơn đúng là không biết xấu hổ mày đừng đứng cạnh tao nữa bằng không mặt mũi của tao và nhã hiên cũng mất hết theo mày đấy mục hàn nhìn lâm nhã hiên nhã hiên em cũng không tin anh sao lâm nhã hiên thở dài lắc đầu nói mục hàn tôi hy vọng sau này anh sẽ thành thật hơn nhưng trương hùng và tư mã thanh vân đều đang có nhiệm vụ quan trọng sau khi mừng thọ bà cụ nhà họ tần xong họ vội vàng rời đi sau đó gia đình của năm người con gái và con rể lần lượt tặng quà mừng thọ con gái về mặt mạng lưới quan hệ chúng ta đã bị bốn người bác của con vượt mặt rồi chốc nữa lúc tặng quà mừng thọ chúng ta chắc chắn phải lấy lại thể diện bộ dạng d i a m a i của bốn chị em họ khiến tần lệ nghiến răng căm hận với hai cây nhân sâm một trăm năm tuổi và hai cây sen tuyết thiên sơn một trăm năm tuổi tần lệ tin chắc món quà mừng thọ này nhất định sẽ khiến ông cụ tần và bà cụ tần hài lòng tần lệ cố gắng hết sức chuẩn bị lấy lại thể diện của bà ta quà mừng thọ của con gái lớn tần phiêu và con rể trương hạo là một biệt thự triệu đô nằm trong khu du lịch nghỉ dưỡng long môn sùng với bầu không khí và phong cảnh đẹp nhất sở bắc hai người tần nam và ngô tâm y ư u rất thích đi du lịch ở khu du lịch nghỉ dưỡng long môn sung ở ngoại ô thành phố cách trung tâm ba mươi dặm để nghỉ dưỡng bây giờ biệt thự đã có vấn đề ăn nghỉ thuận tiện hơn rất nhiều mà loại biệt thự ở khu du lịch nghỉ dưỡng này không thể mua được bằng tiền dựa vào mạng lưới quan hệ của trương hạo trong giới chính trị có được biệt thự này là chuyện đương nhiên ngô tâm y ư u vô cùng hài lòng gật đầu nói con gái lớn trương hạo các con rất có lòng gia đình cô con gái thứ hai tân lượng và vương binh tặng quà mừng thọ là một hợp đồng trị giá năm trăm l i n tệ số tiền tuy không lớn nhưng hợp đồng này là hợp tác với tập đoàn giang thiên nếu mối quan hệ hợp tác này phát triển tốt có thể coi là bước đệm giúp nhà họ tần trở thành gia tộc đứng đầu sở bắc món quà mừng thọ này đối với tần nam và ngô tâm ưu mà nói có giá trị cao ngất trời sau đó đến gia đình của cô con gái thứ ba tần yến và lưu minh lưu minh thích sưu tập một số đồ cổ ông ta đã tặng một thanh kiếm thượng phương quý báu bản mô phỏng đời nhà thanh trị giá hơn tám trăm linh nhân dân tệ khiến tần nam một người cũng rất mê đồ cổ yêu thích không thôi chỉ cần cụ ta thích ngô tâm u đương nhiên cũng tràn đầy vui vẻ tiếp theo đến lượt gia đình cô con gái thứ tư tần mỹ tặng quà mừng thọ q u à mừng thọ cô con gái thứ tư tần mỹ và con rể thôi sĩ kỳ tặng là hai cây nhân sâm năm trăm năm tuổi và hai cây sen tuyết thiên sơn năm trăm năm tuổi trị giá lên đến hai triệu tệ quản gia vừa tuyên bố tần lệ lập tức xứng sở tần lệ không ngờ rằng quà mừng thọ mà chị tư tặng lại giống hệ q u à của bà ta nhưng nếu xét về số năm tuổi thì rõ ràng quà của chị tư có giá trị hơn ngay cả lâm nhã hiên cũng cảm thấy có chút xấu hổ tần mỹ sĩ kỳ quà mừng thọ của các con cũng rất chú đáo có lòng nô tâm yêu gật đầu nói Em năm, đ ế chương t một nhu h k e trăm hai mươi tám anh ta thật ra là đại thống soái nghe thấy câu hỏi này của tần mỹ tần lệ càng lúng túng qua tặng quý báu của tần mỹ đang ở trước mặt tần lệ tưởng q u à mừng thọ bà ta mang đến có thể lấy lại được thể diện cho mình nào ngờ hoàn toàn rơi vào thế bất lợi cô con gái thứ năm tần lệ cùng con gái con rể mang tặng quà mừng thọ là hai cây nhân sâm một trăm năm m tuổi và hai cây sen tuyết tiên sơn một trăm năm tuổi trị giá ba trăm l i n tệ lúc này quản gia đã đ em, em, sao? Sao em, em, em không hề có ý đó tần lệ nhanh chóng xua tay vì tội danh khinh thường ông cụ và bà cụ quá lớn em năm không phải chị nói em đâu Tặng q u à mừng thọ cho bố mẹ thì cũng phải có thành ý chứ em nhìn em xem em đang làm cái gì vậy tần mỹ ra vẻ chị lớn trách mắng chị giá có ba trăm nghìn tệ bố mẹ chúng ta thiếu ba trăm nghìn tệ này của em chắc em tần lệ không thể nói gì được n ô tâm yu càng nghiêm nghị hơn rất không vui lạnh lùng nói được rồi được rồi dù sao cũng hiếm khi cô năm đi từ sở dương đến đây q u à mừng thọ tuy không đắt giá nhưng cũng là có lòng mẹ sẽ vẫn nhận sau khi người lớn trong nhà tặng xong quà mừng thọ thì đến lượt các cháu tần nam và n ô tâm yu cả đời không có con trai cháu ỉ sinh được 5 người con được g i rất trùng hợp là s a khi ngoại ư ờ i c n này kết hôn gái kết l sinh trưởng h nhà họ cháu Cháu ê m cô con có cô ngoại Tần gái. gái. Vì vậy, t cháu cháu là trương tâm lăng con gái của tần phiêu và trương hạo đã kết hôn với một người nước ngoài dáng người cao to thân hình t h ẳ n g t á p đôi mắt xanh và m ũ i to nghe nói anh ta là một lãnh đạo của một công ty có tiếng ở nước mễ qua mừng thọ mà họ tặng là các sản phẩm dinh dưỡng cao cấp cho người trung niên và người cao tuổi được nhập khẩu từ nước mễ như yến xảo và vi cá mập cháu gái thứ hai là vương văn văn kết hôn với thế hệ giàu có đời thứ hai món quà mừng thọ mà cô ta chuẩn bị là một chiếc xe thể thao mạ dợ dạ tì ôi xương cốt giả cối của chúng ta nào lái được chiếc xe này chứ nô tâm yu không ngừng xua tay mặc dù ngoài miệng nô tâm yu nói không cần nhưng trong lòng bà cụ vẫn rất vui mừng xét cho cùng chiếc xe thể thao mạ dợ dạ tì này trị giá hơn năm triệu tệ cháu gái thứ ba lưu minh tương và bạn trai diệp trí văn vẫn chưa kết hôn nhưng cũng chỉ thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn món quà của diệp trí văn là một thanh xạ b ở phiên bản giới hạn mặc dù giá trị không bằng hai món trước đó nhưng trương hùng và tư mã thanh vân hai người có thân phận tôn kính đã hạ mình đích thân đến mừng thọ ông bà cụ nhà họ tần nên trong lòng họ vô cùng xem trọng vì là một quân nhân thời gian xin nghỉ phép của diệp trí văn có hạn sau khi tặng xong quà mừng thọ hắn phải vội vàng trở lại chiến khu sở bắc nhiệm vụ chiến khu hết sức quan trọng tần nam vất tay trực tiếp đồng ý cho diệp trí văn về sớm được tham mưu chiến khu và đội trưởng đại đội đặc trùng xem trọng như vậy tiền đ ồ của diệp trí văn này vô cùng rộng mở nhà họ tần chúng ta sắp trở nên hùng mạnh hơn bao giờ hết anh ra ngoài lấy quả mừng t ọ mà anh chuẩn bị cho ông bà nhé ừ lâm nhã hiên gật đầu mục hàn lặng lẽ đi ra khỏi khu nhà của tân gia đến bên đường thì đúng lúc xuất hiện một chiếc xe dịp địa hình mục hàn nhảy vào ghế cạnh tay lái người lái xe là tư mã thanh vân đội trưởng đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc tư mã thanh vân trào k i ể u quân đội với mục hàn sau đó lai chiếc dịp đến chiến khu sở bắc khi đến chiến khu sở bắc mục hàn và tư mã thanh vân xuống xe đi vào trong diệm trí văn vừa trở lại chiến khu sở bắc liền nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút bối、dối. dáng người đi vào cùng đội trưởng tư mã nhìn từ phía sau rất quen ngay lập tức diệp trí văn nghĩ đến mục hàn không thể nào diệp trí văn lắc đầu nhanh chóng cắt ngang suy nghĩ của mình chắc chắn không phải anh ta diệp trí văn vốn xin nghỉ một ngày nhưng cấp trên đột nhiên thông báo có lãnh đạo cấp cao đến kiểm tra vì vậy hắn đã chấm dứt ngày nghỉ sớm vội vàng trở lại chiến khu sở bắc ông trương mau triệu tập cấp dưới của ông để tôi xem lính đặc c h ủ n g mới huấn luyện của ông thế nào phòng làm việc của tham mưu chiến khu sở bắc mục hàn bật cười nói đ i ệ chủ tôi bảo đảm với cậu chắc chắn sẽ làm cậu hài lòng t đi. điều khiến c diệp trí văn phấn khích là hắn một sĩ quan hạng ba được đích thân tư mã thanh vân cho tên vào đại đội đặc trùng được đại thống soái kiểm tra đây là một vinh dự không thể tin được ngay sau đó mục hàn cùng với trương hùng và tư mã thanh vân đến thao trường để kiểm tra đại đội đặc trùng xin chào đại thống soái mục hàn vừa đi qua đội hình đứng sát cánh nhau lính đặc trùng liền chào r ó n g ạ c vang ầ m trời mà người sốc nhất là diệp trí văn đứng trong đội ngũ đại đội đặc trùng diệp trí văn có thể thấy rõ giọng nói và ngoại hình của mục hàn anh ta thật ra là đại thống soái phát hiện này đối với diệp trí văn là vô cùng lớn sau khi kiểm tra nhanh chóng mục hàn rất hài lòng đại đội đặc trùng do tư mã thanh vân huấn luyện có lực chiến đấu và khí thế rất dũng mãnh trước khi đi mục hàn còn cố ý gọi diệp trí văn lại tôi nhận được một ít rượu và thuốc lá đặc biệt từ trương hùng lát nữa anh lái xe và đưa về khu nhà họ tần mục hàn ra lệnh cho diệp trí văn rõ biết được thân phận đáng sợ của mục hàn có thể làm được điều gì đó cho mục hàn diệp trí văn cảm thấy vô cùng vinh dự vì ra ngoài làm chậm trễ chút thời gian mục hàn cầm mấy chai rượu và thuốc lá đặc biệt trở về nhà họ tần trước về phần còn lại để diệp trí văn đưa về nhà họ tần sau lúc này tại khu nhà họ tần món quà mừng t ọ của tôi á n h á n h con gái của tần mỹ cùng bạn trai trương tùng tặng là một bức thư pháp và bức tranh thời nhà mình bức tranh gốc làm ánh hổ xuống núi của đường dần một trong tứ đại tài tử cũng có giá trị rất cao sau khi tặng quà mừng thọ tần mỹ lại hướng câu chuyện sang tần lệ em năm con rể của chị đã tặng quà mừng thọ hết rồi đấy không biết con rể nhà em đã chuẩn bị quà mừng thọ gì cho bà cụ nhà đây ấy con rể nhà em đâu rồi tần mỹ không thấy t â m hơi mục hàn đâu thì không khỏi dễ c ậ n không phải vì không mang quà mừng thọ đến nên sợ hai trốn đi rồi chứ nhưng không sao đỡ mất công giống lúc nấy mất hết thể hiện chị tư Tân lúc ệ tức điên người. Sau đó, bà ta thật Trước chứ? Mục chuồn điên đó, đâu? đi đấy người. lại nói Hiền, sang Nhà Hàn Nó không Sau quay bà Lâm l cháu này o cho cũng có thể cho một xe tải lớn đến thể một tải xe đ â Ai nói tôi trốn? Lúc này, Lúc giọng nói của mục hàn từ cổng khu nhà họ tần văng lên tôi chỉ ra ngoài lấy quả mừng thọ cho ông cụ và bà cụ thôi khi họ nhìn thấy mục hàn bước vào với một chiếc túi màu đen trên tay tất cả đều cảm thấy nghi ngờ ồ、oh, đây là quả mừng thọ cậu muốn tặng tần mỹ chỉ vào chiếc túi màu đen trong tay mục hàn đúng vậy mục hàn bắt đầu ha ha ha Tần Mỹ nghe vậy lập tức thật tráng, nghe ngả người cười lớn,、mọi、người nhìn xem, đứa con ăn bám của em năm hoành Mỹ mọi xem, bám em vậy lập đứa cười chế ước. Con đoán chắc chắn là đặc sản của rể quả thực chiếc túi màu đen trong tay của mục hàn quá đỗi bình thường không khác gì những chiếc túi ni lông dùng để mua rau quả ở chợ điều đó mang lại cho người khác một cảm giác rất tùy tiện vì dù sao qua mừng thọ cho ông cụ tần và bà cụ tần đều được gói ghém đẹp đẽ hoặc có giá trên trời t r ả ra t h ể thống gì cả tần lệ không nhịn được nữa lên tiếng mắng mục hàn đồ rắp r ư ỡ i mày có thể có chút tiền đồ được không không mua nổi q u à mừng thọ thì đừng có t ặ n g toàn làm tao mất hết thể diện ngay cả lâm nhã hiên cũng không chịu được nữa lần này cô cũng không giúp mục hàn phản bác tần lệ ở nhà nghèo một chút khổ một chút lâm nhã hiên cũng chấp nhận được nhưng trong bữa tiệc mừng thọ lần thứ sáu mươi của bà nội biểu hiện của mục hàn khiến lâm nhã hiên quá thất vọng còn có mất mặt hay không mẹ mẹ sẽ biết ngay trong g i â y lát thôi mục hàn n u n vai xì ra vẻ gì chứ tần mỹ nói với vẻ mặt khinh thường mục hàn đi thẳng đến chỗ tần nam và ngô tâm yu anh mở chiếc túi màu đen để lộ đồ vật bên trong hóa ra là một vài gói thuốc lá được đóng gói thô sơ và một vài chai rượu trắng không nhãn hiệu mỗi thế này á, tần mỹ không khỏi bật cười này con rể nhà em năm đào được đóng rượu và thuốc lá kém chất lượng từ chỗ rác rưởi nào thế thứ đồ kém sang thế này cũng dám lấy ra làm quà mừng thọ bà cụ hạ phải đó thôi sĩ kỳ lắc đầu nói lại còn là rượu trắng nhãn hiệu cũng chẳng có chẳng lẽ là loại pha với nước trắng sản xuất ở xưởng nhỏ nào đó nghe mọi người nói vậy ánh mắt tần nam và ngô tâm hưu cũng tỏ ra ý chê bỏ cháu nghe nói ông cụ tần trước khi về hưu đã lên tới cấp thống đốc cháu tin ông chắc chắn có năng lực phân biệt rượu và thuốc lá ông cụ tần ông mở ra xem cháu tin ông sẽ không thất vọng mục hàn bình tĩnh nói được tần nam gật đầu tôi muốn xem xem rượu và thuốc lá của cậu có gì đặc biệt tần nam cầm một điếu thuốc đưa lên mũi người thử một mùi thơm quen thuộc lập tức tràn ngập trong nao tần nam đây là tần nam nóng lòng bật lửa hút một m ụ n thuốc phun ra vòng khói cụ ta h i ế p mắt tỏ vẻ rất thích thú ông ông sao thế ngô tâm h u vô cùng tò mò khi nhìn thấy cảnh này tần nam không để ý tới ngô tâm h u nhanh chóng cầm lấy bình rượu mở nắp ra ngửi đồ tốt đồ tốt tần nam ghé vào lỗ thai ngô tâm h u kích động ra mặt nói bà ơi chúng ta hời rồi đây là rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu ngay cả thống đốc cũng chưa chắc đã được hưởng những thứ này rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu hai mắt ngô tâm h u đột nhiên sáng lên không khỏi tán thưởng đây là thứ tốt rất khó có được cho dù có tiền có quyền cũng chưa chắc đã mua được sau đó ánh mắt bà cụ nhìn tần lệ cũng trở nên khác trước cô n a m con tìm được một người con rể tốt đấy đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu nhà họ tần mà tần lệ được nô tâm yu trực tiếp khen ngợi điều này khiến tần lệ cảm thấy kinh ngạc không thôi bà ta vội nói bố mẹ thích là được ạ khá lắm khá lắm tần nam vô cùng yêu thích đóng rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu được đóng gói thô sơ này thấy tần nam và nô tâm yu trở nên vui vẻ như vậy tần lệ lập tức cảm thấy lòng như n ở hoa lần đầu tiên cảm thấy mục hàn đáng tin cậy đúng rồi mục hàn lâm nhã hiên hỏi anh lấy đâu ra loại rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này thế dù sao từ cuộc nói chuyện giữa tần nam và ngô tâm như vừa rồi ngay cả thống đốc cũng chưa chắc đã có được rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này làm thế nào mà mục hàn có được chứ tần nam và ngô tâm như cũng rất muốn biết mọi người đều biết con gái của tần lệ lâm nhã hiên tìm được một đứa con rể chỉ biết ăn bám làm sao cậu ta có thể tìm được đống rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này chứ là thế này mục hàn mỉm cười tùy ý tìm một lý do lấy lệ cháu ở chiến khu sở bắc quen biết một vài lãnh đạo đã về hưu nên rất dễ kiếm được số rượu và thuốc lá đặc biệt này hóa ra là vậy thần nam và ngô tâm hưu chợt hiểu ra những loại rượu và thuốc lá đặc biệt này ở chiến khu thật sự rất quý nhưng đáng tiếc có rất ít ngô tâm hưu nói với tần nam ông tôi đã nói ông phải tiết kiệm mà hút ít uống ít tôi h chỉ có mỗi vài chai rượu và vài hộp thuốc lá ông cứ dùng thế này thì chỉ vài ngày nữa là hết không sao ạ mục hắn nói ông bà cứ tùy ý dùng đi những loại rượu và thuốc lá đặc biệt này đối với cháu không thành vấn đề chỉ cần ông bà mớn bất cứ lúc nào cháu cũng lấy một xe tải lớn đầy rượu và thuốc lá đặc biệt cho ông bà một xe tải lớn tần nam cùng ngô tâm hưu lập tức vui vẻ ra mặt tần nam cười nói cháu rể, ông biết lòng hiếu thảo của cháu rất đáng khen nhưng đây là rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu lãnh đạo về hưu tặng cháu những món này đã là nể mặt lắm rồi đúng vậy anh rể cả trương hạo nhìn mà thấy n g ớ a mắt tôi ở trong thể chế nhiều năm như vậy rất hiếm thấy những món này cậu tùy ý nói một câu là lấy được một xe tải lớn đầy rượu và thuốc lá đặc biệt cho dù là tham mưu chiến khu sở bắt trương hùng cũng không dám mở miệm nói thế trừ khi là đại thống xoáy trong lời đồn cậu mới đủ tư cách đấy nhé đúng là nói dối q u a n thân cháu chính là đại thống xoáy mục hàn nói ha ha ha trương hạo nghe vậy bỗng nhiên cười đến đau bụng cậu là đại thống xoáy thì tôi chắc là thủ trưởng số một mọi người đều coi những lời của mục hàn như một trò đùa mai mới nhận được lời khen ngợi của ông cụ tần và bà cụ tần tần lệ sợ mục hàn lại gây chuyện nhanh chóng trừng mắt nhìn mục hàn cơm miệng những gì cháu đang nói là sự thật mục hàn nghiêm mặt nói một chiếc xe tải lớn chở rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu cháu cháu đã cho người chất đầy rồi sẽ giao hàng trong vài phút nữa vừa dứt lời một chiếc xe quân sự đã chạy tới trước cổng khu nhà họ tần thưa ông cụ bà cụ có một chiếc xe từ chiến khu sở bắt chất đầy thùng rượu và thuốc lá chứng kiến cảnh này quản g i a canh cổng khu nhà họ tần lập tức báo cho tần nam và ngô tâm yêu ư ơ n g một trăm ba mươi có mắt mà không thấy thái sơn ánh mắt của mọi người nhà họ tần lại lần nữa tập trung vào mục hàn xe tải ở chiến khu sở bắt chất đầy rượu và thuốc lá không cần phải hỏi đây đương nhiên là rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu thằng nhóc này chắc không có thân phận lớn như vậy đâu nhỉ tần nam và ngô tâm hưu nhìn nhau với vẻ nghi ngờ nếu đúng là thằng nhóc này chuẩn bị xe tải kia thì thế lực của đứa con rể chỉ biết ăn bám này của nhà họ tần quá lớn rồi hoặc có lẽ cậu ta chỉ đang che giấu đi thực lực mà thôi những vị khách còn lại cũng tò mò không kém ngay cả t ầ n lệ cũng không nhịn được hỏi mục hàn đúng là mày chuẩn bị xe tải này tất nhiên rồi ạ mục hàn đáp ra ngoài xem thế nào trong khí thế hừng hực như vậy tần nam và ngô tâm hưu chủ động đi ra khỏi khu nhà họ tần liền nhìn thấy xe tải quân sự đậu ở cửa có vài anh lính đang vận chuyển rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu xuống dưới đất trong số những binh sĩ này có cả diệp trí văn là trí văn lưu minh tương với đôi mắt sắc bén lập tức vui mừng thốt lên khi nhìn thấy diệp trí văn thật đúng là một xe tải chở đầy rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu anh rể cả trương hạo ngần người là một người trong thể chế trương hạo đương nhiên biết sức nặng của cả một xe tải rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này ấy đúng là trí văn nhà chúng ta này tân yến lập tức cảm thấy tự hào vô cùng gương mặt tràn đầy ý cười như gió xuân mọi người nhìn đi chiếc xe tải chở đầy rượu và thuốc lá ở chiến khu này là trí văn nhà chúng tôi mang tới đấy đúng thế anh rể thứ ba lưu minh gật đầu nói tham l ư u chiến khu sở bắc và đội trưởng tư mã của đại đội đặc trùng đã đích thân đến mừng thọ bà cụ nhà điều này đủ chứng minh vị trí của trí văn trong lòng các nhà lãnh đạo vì vậy lãnh đạo đã để trí văn mang về một xe tải chất đầy rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu cũng là điều đương nhiên cô ba con rể ba các con đã tìm được đứa cháu rể tốt cho mẹ nô tâm lưu không khỏi gật đầu trong chiến khu sở bắc diệp trí văn đã biết thân phận của mục hàn thấy mọi người đều tính phần công lớn lao này về phía mình diệp trí văn có chút bất ăn hắn vô thức liếc nhìn mục hàn nhưng lại trên h anh vô cùng bình tĩnh.、Nếu、không phải vì ký một thỏa thuận bảo mận và không bao giờ tiết lộ danh tính Hàn thế ấ y sắc của cùng của Mục mặt một mận tiết t bao Nếu bên ngoài, vô vì và với giờ giới bảo ký Diệp lộ Văn với muốn nói to với những người, này rằng chiếc xe rượu và này bối, người thực to tải trở thuốc biệt tới. chiếc Hàn Thưa đặc Mục các rượu gửi rằng trưởng này và này xe khen lá là quá do vị mọi rồi. thực tế với thân phận của cháu cho dù được lãnh đạo chiến khu quý mến cũng không thể đủ tư cách để mang về chiếc xe chở rượu và thuốc lá đặc biệt này số rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này là do một lãnh đạo lớn đến kiểm tra chiến khu sở bắc gửi tạo Anh ta đang nghe nói nhà họ tần họ tổ chiếc ứ thứ c lễ lần mừng thọ ệ t y ê u cháu mang m về để xe tải chở đầy rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu này đúng là, là do đại thống xoáy gửi tặng ngay khi trương hạo nói ra lời này toàn bộ khu nhà họ tần lập tức xôi trào ngay cả tần nam và ngô tâm hưu cũng tràn đầy hứng khởi trong mắt họ cũng toàn v ẻ mê mẩn một trăm n ă m sau khi thành lập hoa hạ đại thống x o á i duy nhất đã lãnh đạo tứ đại chiến thần sáu năm trước đã đánh bại hơn bốn mươi quốc gia láng giềng trong một lần khiến từ đó về sau không một a i dám xâm phạm bất kỳ phần lãnh thổ nào của hoa hạ có tin đồn rằng đại thống x o á i còn có một thân phận bí ẩn khác đó là điện chủ điện long vương điện long vương nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực của thế giới đương nhiên điện long vương đối với những người có mặt tại khu nhà họ tần mà nói là quá xa xôi hoặc quá hoang đường nhưng đối với người dân hoa hạ mà nói đại thống x o á i thực sự là một tồn tại khiến trăm ngàn người ngưỡng mộ ngay cả đại thống x o á i cũng tặng quà mừng thọ cho bà nhà tôi mặc dù đã sáu mươi tuổi nhưng n ô tâm yu vẫn vui mừng không nói n ê n lời thật vinh hạnh biết mấy đúng vậy tần nam cũng rất vui mừng nếu có thể gây dựng được quan hệ với đại thống x o á i nhà họ tần chúng ta lập tức một bước lên tiên mọi thứ đều sẽ nằm trong tầm tay chúng ta cũng là người trong thể chế anh rể cả trương hạo là người đầu tiên định hót diệp trí văn em ba em d ạ ba tương lai của trí văn nhà hai em vô cùng tươi sáng đại thống xoáy tặng cho bà nhà món quà mừng thọ hào phóng như vậy rõ ràng là rất coi trọng trí văn nhà hai em đại thống xoáy là người thế nào chứ người ông ta nhìn chúng tương lai không sán lạn sao được trương hạo nói lời này khiến mọi người lập tức hoàn hồn họ lần lượt chúc mừng tần yến và lưu minh là bạn gái của diệp trí văn lưu minh tương càng tự hào hơn điều này khiến diệp trí văn mặc dù xấu hổ nhưng hắn chỉ có thể cắn dứt lương tâm chấp nhận sự s u nịnh của mọi người tần lệ vẫn đang thưởng thức lời khen ngợi của tần nam và ngô tâm yu trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo không ai để y đến gia đình ba người họ nữa tôi â gây n mãn, lường Hàn nhìn chuyện Lệ cảm chua Mục cái, một xem mày thấy rất chua sót, rất bất mãn. Bà ta h ra chuyện gì kìa, bà đã gì k vừa nghe có người nói chiếc xe tải này chất đầy rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu là do cậu ta chuyển tới lúc này giọng nói của tần mỹ vang lên có người thật không biết xấu hổ rõ ràng không phải công lao của cậu ta nhưng cứ phải nói là của mình bằng được tần mỹ đột nhiên chuyển sự chú ý của mọi người sang mục hàn có lẽ thằng nhóc này có thể đã biết trước tin tức muốn đ ổ i trắng thay đen ghi công cho bản thân may mắn hay trí văn đã đích thân hộ tống chiếc xe tải ngăn chặn âm mưu của cậu ta thôi sĩ k ỳ tự mình suy đoán tôi nói em năm này mắt nhìn người của em kém lắm có một đứa con rể chỉ biết t à n bám thực ra cũng chả có gì to tắt cả nhưng nếu tính tình không tốt bụng dạ sâu xa thì vô phương cứu chữa rồi chị cả tần mỹ bình tĩnh lên tiếng giáo huấn thưa các vị trưởng đối mọi người đã hiểu lầm mục hàn rồi nhìn mục hàn bị mọi người nhà họ tần cỡ trách diệp trí văn hoảng sợ vội vàng bảo vệ mục hàn mục hàn anh ta lúc trước quả thực từng chào hỏi với lãnh đạo hậu cần chiến khu được rồi chí văn bà biết cháu tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng những người như mục hàn không xứng đáng để cháu giúp nô tâm y ư u nói ngay cả khi cậu ta thực sự có quen biết với lãnh đạo hậu cần chiến khu lãnh đạo hậu cần chiến khu có thể có quyền lực lớn như vậy vì cậu ta mà gửi một xe tải chất đầy rượu và thuốc lá đặc biệt ở chiến khu sao thằng con rể ăn bám này của nhà cô năm bố thấy cậu ta cũng chỉ là có chút bản lĩnh lấy được một ít rượu và thuốc lá đặc biệt mà thôi người như thế này căn bản không nhắc đầu lên được trong nhà họ tần chúng ta tần nam cũng gật đầu nể tình thằng nhóc này cũng có lòng tặng quà chuyện ngày hôm nay chất dứt tại đây nhưng từ nay về sau không được phép có lần thứ hai nếu không tôi quyết không tha các người đúng là có mắt mà không thấy thái sơn diệp trí văn thật sự bất lực chương một trăm ba mươi mốt chọn người có năng lực mặc dù tần nam tuyên bố sẽ không truy cứu ngục hẳn nữa nhưng trong bữa tiệc mừng thọ sau đó rõ ràng cả nhà tần lệ đã bị nhà họ tần ghẻ lạnh ngồi ở vị trí xa nhất trong hàng ghế khách mời gần ngoài cổng khu nhà họ tần hơn nữa xung quanh bàn của nhà tần lệ đều có trẻ con vây quanh so với bốn chị em tần phiêu thì sự tranh lệch về địa vị là rất lớn sự khác biệt quá lớn này khiến tần lệ g i ậ n đến mức run l ờ y bẫy bà ta chút hết cơn giận lên người mục hàn đều tại đồ phế vật vô dụng này hại chúng tao lâm vào tình cảnh này mẹ lâm nhã hiên bênh vực mục hàn con nghĩ rằng như này cũng rất tốt ít nhất hai của chúng ta cũng được yên t ĩ n h đi nhiều không phải nghe bọn họ thì thả thì thầm nữa từ lúc bước vào nhà họ tần lâm nhã hiên đã nhìn thấu được n g ư bắc đang cố tình nhắm vào bọn họ chẳng phải vậy sao mục hàn cười ha ha đáp ít nhất cũng có thể yên tâm ăn uống nhìn thấy trong bữa tiệc mấy anh rể liên tục nâng ly mời rượu tần nam và ngô tâm yêu trên mặt hai ông bà cụ nở nụ cười tươi g i ó i cười nói vui vẻ nhưng ngay cả cơ hội đến gần hai ông bà cụ mà nhà mình cũng không có nên tần lệ hết sức tức giận t r ừ n g mắt liếc xéo mục hẳn mất mặt quá đi mất thưa các vị sau khi uống xong ba vòng rượu tần nam đảo mắt nhìn quan khách xung quanh và nói với vẻ rất t r í n h trọng nhân dịp lễ mừng thọ lần thứ sáu mươi của vợ tôi mọi người tề tựu đông đủ tôi muốn tuyên bố với mọi người một chuyện nhìn thấy vẻ nghiêm túc của tần nam mấy bác rể đột nhiên vệnh t a i lên ngay n ó n g bởi vì họ biết rằng những gì tần nam sẽ nói tiếp theo có lẽ là điều họ quan tâm nhất mọi người đều biết rằng vợ chồng già chúng tôi không có con trai nhưng lại có tới năm cô con gái sáng nghiệp khổng lồ của nhà họ tần đang lâm vào cảnh túng q u ẫ n không có người thừa kế nếu theo nguyên tắc phân chia bình đẳng thì năm cô con gái sẽ được chia đều tài sản đây cũng là một nguyên tắc hợp lý năm đứa con gái con rể và mấy đứa cháu nhà họ tần đều là những người giỏi giang xuất chúng trong mỗi ngành nghề nói đến đây tần nam liếc nhìn sang bản tần lệ rồi nói tiếp tuy nhiên cũng có vài người không quá lý tưởng vì vậy vợ chồng già chúng tôi đã bàn bạc và đưa ra quyết định giao sản nghiệp lại cho người thật sự có năng lực chọn người có năng lực t ầ n nam vừa dứt lời sành tiệc nhà họ tần như nổ tung chọn người có năng lực nghĩa là khối tài sản khổng lồ của nhà họ tần sẽ chỉ thuộc về một trong năm cô con gái đám người trương hạo lập tức nghĩ ngay đến nhà tần yến và lưu minh mặc dù nhà tần yến và lưu minh kém xa so với trương hạo và những người khác về thành tích cá nhân nhưng con gái của họ đã tìm được người con rể tốt là diệp trí văn thậm chí còn có được thể diện của đại thông soái bàn về người có năng lực nhất thì không ai có thể so sánh được với con rể tương lai diệp trí văn của tần yến và lưu minh dĩ nhiên người có năng lực này không phải do bố mẹ chỉ định mà phải dựa vào bản thân các con tạo nên thành tích chứng tỏ năng lực bản thân cho bố mẹ xem nô tâm ưu khẽ cười và giải thích tập đoàn cựu đỉnh đông hải đang muốn đầu tư vào sở bắc xây dựng một khách sạn năm sao tích hợp các chức năng lưu trú giải trí thể dục và kinh doanh một khi khách sạn này được hoàn thành thì chắc chắn sẽ trở thành một địa điểm nổi bật ở sở bắc một tuần sau tập đoàn cựu đỉnh đông hải sẽ công khai mở đầu do đó bố mẹ đã quyết định trong số năm người con gái và con rể người nào có thể đấu thầu thành công công trình này cho nhà họ tần trong thời gian một tuần thì sẽ là người thừa kế hợp pháp sản nghiệp nhà họ tần chúng ta mặc dù nhà họ tần chỉ là gia tộc hạng hai ở sở bắc nhưng toàn bộ sản nghiệp cũng khoảng tầm mấy trăm triệu tệ cho dù là trương hạo vương m i n h lưu minh hay thôi sĩ kỳ cũng không khỏi kích động vốn dĩ họ cho rằng với các mối quan hệ của diệp trí văn thì chắc chắn nhà lưu minh sẽ được thừa kế bây giờ ông bà cụ đã thông báo như vậy thì đồng nghĩa với việc ai cũng có cơ hội đó là tập đoàn cựu đỉnh đông hải đấy mặc dù trước giờ tôi làm ăn kinh doanh và có nhiều bạn bè nhưng thật sự không đủ để móc nối mối quan hệ với tập đoàn cựu đỉnh đông hải vương binh xô tay hỏi trương hạo anh cả với địa vị của anh trong cơ quan thì chắc có lẽ có chút quan hệ với tập đoàn cựu đỉnh đông hải đúng không chú nghĩ nhiều rồi đấy trương hạo vội vàng lắc đầu tuy rằng tôi có quen biết với mấy người đứng đầu trong cơ quan chính phủ ở sở bắc nhưng đông hải là nơi nào cơ chứ là thành phố quốc tế đấy là nơi mà thành phố sở bắc nhỏ bé của chúng ta có thể so sánh sao mặc dù miệng nói như vậy nhưng trương hạo đã quyết định trở về sẽ lập tức đi móc nối các mối quan hệ suy cho cùng nếu tập đoàn cựu đỉnh đông hải muốn đầu tư vào sở bắc thì nhất định sẽ có giao thiệp với chính phủ sở bắc đến lúc đó dựa vào lợi ích có được từ các mối quan hệ của mình thì khối tài sản trị giá mấy trăm triệu của nhà họ tần không phải sẽ rơi vào tay mình hay sao em sợ rằng sẽ không có cơ hội rồi lưu minh nói với vẻ bất lực mọi người đều biết trí văn nhà chúng tôi làm lính ở chiến khu ngoài việc được các lãnh đạo coi trọng thì chẳng có mối quan hệ cá nhân nào trong giới chính trị và kinh doanh lưu minh nói bóng nói gió khoe khoang khiến trương hạo và vương binh thầm mắng ông ta là một con cáo giả em biết một vài người bạn trong giới sưu tập có lẽ họ có thể làm cầu nối giới thiệu em liên hệ với người của tập đoàn cựu đình đông hải có điều em không dám đặt kỳ vọng nhiều thôi sĩ kỳ suy tư rồi nói ra suy nghĩ của mình khi bốn ông bác giả vờ khiêm tốn trò chuyện với nhau mục hàn đã bí mật gửi một tin nhắn cho mộ dung phong hỏi về tình hình cụ thể của tập đoàn cựu đỉnh đông hải mộ dung phong đã trả lời rằng tập đoàn cựu đỉnh đông hải là một sản nghiệp của điện long vương và ông chủ thực sự hiện giờ lại là d i ệ p tiên thú vị đấy mục hàn c ấ t điện thoại di động đứng bật lên và cười nói nếu bốn bác đều không nắm chắc có thể đấu thầu thành công trong cuộc đấu thầu của tập đoàn cựu đỉnh đông hải thì chi bằng để cháu đi mục hàn mày đ i n rồi mau ngồi xuống Tân Lệ bị d ha đến trắng mức mặt mũi ha Bà t vàng mắng ha à n n đây k h ô câu ó chỗ cho mày lên tiếng đ mẹ, mẹ nói, ha ha ha, nói của mục hàn khiến bốn ông bác bật cười lớn đặc biệt là bác cả trương hạo cười nghiêng ngả mục hàn cậu là thằng ở rễ bám váy đàn bà có bản lĩnh lớn đến mức nào mà lại dám tự tin nói chắc chắn sẽ đấu thầu thành công cậu cho rằng đông hải là vùng đất nông thôn như sở bắc của chúng ta sao tập đoàn cựu đỉnh đông hải là một công ty có tiếng tăm lừng lây trên thế giới đấy nếu không tính đến diệp trí văn thì người gần gũi nhất với tập đoàn cựu đỉnh đông hải chính là trương hạo t r ư ơ n g một trăm ba mươi hai đánh c ư c mọi người đều liếc nhìn với ánh mắt xem trò hay bọn họ biết tần lệ không được hai ông bà cụ yêu mến mục hàn lại là đứa ở r ẻ bám váy vợ nên đều rất vui khi xem trò cười của cả nhà tần lệ dĩ nhiên lâm nhã hiên từng nghe nói đến tập đoàn cựu đỉnh đông hải cô biết công ty hùng mạnh này là công ty thế nào dù là nhà họ lâm ở sở dương hay nhà họ tần ở sở bắc cũng không có tầm ảnh hưởng gì với tập đoàn cựu đỉnh đông hải lâm nhã hiên lặng lẽ kéo góc áo mục hàn tỏ ý anh đừng xem vào nếu cứ tiếp tục vậy thì thật mất mặt dù tấn nam và ngô tâm y ữ u nhắc đến vị trí người đảm nhận sản nghiệp nhà họ tần nhưng cho dù là tần lệ hay lâm nhã hiên cũng chưa từng nghĩ đến việc tranh giành có điều mục hàn lại không để ý đến lâm nhã hiên anh chỉ cười bác cả vậy nếu cháu có thể đại diện cho nhà họ tần đấu thầu thành công thì sao nói khoác cũng đừng nói quá thế còn không biết bất lại một chút trương hạo bật cười tự tin nói nếu cậu có thể đại diện cho nhà họ thần đấu thầu thành công thì trương hạo tôi sẽ túi đầu nhận sai với cậu bác cả là bác nói đấy nhé cháu không hề ép bác mục hàn mỉm cười nói cứ như cậu nắm chắc phần thắng trong tay vậy trương hạo bực bội hừ một tiếng nhưng nếu cậu thua thì cậu phải cúi đầu nhận sai với mọi người đang ngồi ở đây thế nào dám cực không có gì mà cháu không dám chứ cứ thế đi hứa là phải làm mục hàn thoải mái đồng ý t â n n a m và ngô tâm y ư u công bố với mọi người một tuần sau trong năm người con gái và con rể của nhà họ tần ai có thể đấu thầu thành công sẽ được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc công ty tần thị phó tổng giám đốc tức là tiếp quản tất cả sản nghiệp của tần nam và ngô tâm ưu sau khi bữa tiệc kết thúc tần lệ quát mục hàn cái thằng vô dụng này có phải mày chê tao chưa đủ mất mặt ở nhà mẹ đẻ nên mới chọc giận tao phải không đó là tập đoàn cựu đỉnh đông hải đấy là công ty mà người như chúng ta có thể tiếp xúc sao ngay cả lâm nhã hiên cũng vô cùng thất vọng về mục hàn cô còn tưởng mục hàn đã thay đổi nhưng không ngờ anh vẫn nói khoác không biết ngượng mồm như vậy mục hàn anh làm tôi thất vọng quá lâm nhã hiên bực bội nói anh có biết sau khi thất bại không chỉ có anh chịu nhục nhã mà cả tôi và mẹ cũng sẽ bị nhà họ tần xỉ nhục không nhã hiên thật ra anh cũng muốn tốt cho em thôi em xem mấy bác của em có mấy người là thật lòng đối xử với ông bà của em một khi để họ thừa kế sản nghiệp nhà họ tần chỉ dựa vào cái tính chỉ biết lợi cho mình của họ em nghĩ sau này họ sẽ để ông bà em a n hưởng tuổi già sao cũng chỉ có em và mẹ em lương thiện biết hiếu thảo với trường bối chỉ khi chúng ta lấy được quyền thừa kế sản nghiệp nhà họ tần ông bà của em mới được a n hưởng tuổi già ngay vậy lâm nhã hiên cũng thấy có lý lâm nhã hiên không cho rằng ngoài nhà mình ra thì bất kỳ gia đình nào khác thừa kế sản nghiệp nhà họ tần đều sẽ thật lòng đối xử với ông bà ngoại thấy lâm nhã hiên còn đang lo lắng mục hàn nói còn chuyện đấu đ h ầ u em cứ yên tâm đi nhà họ tần rất có ưu điểm và danh tiếng về mảng công trình kiến trúc chúng ta nhất định sẽ thắng đ ầ u nghe mục hàn nói vậy lâm nhã hiên cũng yên tâm thế nhưng sau khi bữa tiệc kết thúc lâm nhã hiên lập tức bắt tay vào công việc đầu tiên cô tham khảo một số lượng lớn tài liệu liên quan đến tập đoàn cựu đỉnh đông hải cuối cùng cũng tìm được số điện thoại của người phụ trách buổi đấu thầu ở sở bắc của tập đoàn cựu đình đông hải cô định gọi cho người đó để đánh tiếng trước buổi đấu thầu giới kinh doanh các mối quan hệ liên quan rất phức tạp ngoài việc tham gia vào thử nghiệm nghiêm khắc về thực lực của công ty mình còn được thể hiện nhiều khía cạnh của mình ở trước mặt những người phụ trách của công ty đấu thầu như vậy sát xuất đấu thầu thành công sẽ cao hơn nhất là các công trình hình tượng được chính phủ chú trọng như này alo chào ông t r ử tôi là lâm nhã hiên của tập đoàn tân thị bấm số điện thoại của ông chử người phụ trách đấu thầu của tập đoàn cựu đình lâm nhã hiên tiến vào trạng thái làm việc ngay sau khi kết thúc cuộc gọi lâm nhã hiên mừng rỡ c h ồ n g ơi tôi hẹn được ông ấy rồi ông chử bảo tôi đến phòng làm việc của họ để bàn chi tết i hơn chúc mừng vợ nhé lát nữa anh đưa em đến đó mục hàn mỉm cười ở một nơi khác tòa nhà sẽ diễn ra buổi đấu thầu của tập đoàn cựu đỉnh đông hải văn phòng làm việc của ông chử người phụ trách ông chử nếu tôi đoán không nhầm thì người vừa gọi cho ông chắc hẳn là lâm nhã hiên tập đoàn tần thị n h ị trương hạo ngồi bên cạnh thử thăm dò sau khi trở về từ bữa tiệc Trương tức t Hảo h lập ông qua quan tòa mối tại hệ thị chử í n thành thông dựng liên ông h phố t Sở sau Bắc, cục lạc qua đó để xây với r Đúng đầu, ông tuần gắt vậy, Trử một tổ sau sẽ công h thầu, gần đây có rất nhiều nhà thầu ứ c có buổi đấu muốn đây rất t gần gặp i Tôi c ũ nể ty ì n người của tập đoàn tần thị các ông nên mới đồng ý hẹn Ông công h thị cô của các cô ta tập ta. Trử, t là mới với ý tần thị chúng tôi không chỉ có một mình lâm n h ã hiên trương hạo cười nói con rể tôi là người nước mễ làm kinh doanh ở nước ngoài lại rất có tiếng hơn nữa tôi còn có quan hệ với bên chính quyền thành phố sở bắc nếu tôi có thể đấu thầu thành công thì đôi bên cùng có lợi trương hạo vừa nói vừa để một tập hồ sơ dày cộp lên bàn làm việc của ông t r ử ông t r ử đây là tư liệu của công ty con rể tôi ông xem trước đi ông t r ử liếc tập hồ sơ một cái bên trong đều là tiền mặt được rồi ông t r ử giả vờ đồng ý vậy lát nữa tôi sẽ đến gặp con rể ông t r ư ớ c để tìm hiểu tình hình vậy còn lâm n h a hiên trương hạo cười không gặp nữa ông t r ử h i ế p mắt cười nói nếu lần này công ty tần thị đấu thầu thành công tôi hy vọng người đại diện cho công ty tần thị sẽ là con rể của ông trương vậy được tôi đi gọi điện thoại bảo con rể tôi đến trương hạo nói sau khi chuẩn bị xong tài liệu mục hàn lái xe đưa lâm nhã hiên đến tòa nhà hội nghị đấu thầu tập đoàn cựu đỉnh đông hải thành phố sở bắc lúc lâm nhã hiên và mục hàn xuống xe thì bất ngờ gặp ba người trong đó có hai người quen đó là trương hạo con gái của tần phiêu trương tâm lăng và một người nước mẹ tên là dôn trương tâm lăng và dôn đã đợi ở gần đó chỉ chờ điện thoại của trương hạo sẽ lập tức đến gặp ông chử ôi đây chẳng phải là em họ nhã hiên và tên ở rể bám váy vợ sao trương tâm lăng n h ớ m mày liếc nhìn lâm nhã hiên sao vậy các cô cũng đến gặp ông chử người phụ trách dự án đấu thầu tập đoàn cựu đỉnh đ ô n g hải、sao? đúng vậy lâm nhã hiên trả lời cô có hẹn sao trương tâm lăng đắc ý ông c h ừ chỉ đích dành tên tôi cơ t r ư ơ n g một trăm ba mươi ba có phải chỉ giỏi k h o á c lác tôi đã hẹn t r ư ớ c với ông c h ừ rồi lâm nhã hiên nói chị họ trương tâm lăng cũng như bố mẹ tần phiêu trương hạo của chị ta trước nay đều không coi trọng gia đình lâm nhã hiên ha ha nhã hiên cô cứ giả vờ đi câu trả lời của lâm nhã hiên khiến trương tâm lăng cười khanh khách nếu cô cũng đã hẹn ông c h ự thì không bằng chúng ta cùng vào trong dù sao đã hẹn t r ư ớ c rồi lâm nhã hiên cũng không sợ bèn đi cùng trương tâm lăng vào tòa nhà tôi là trương tâm lăng của tập đoàn tần thị còn đây là j o h n chồng tôi doanh nhân ở nước mễ chúng tôi đã hẹn gặp ông chử từ trước trương tâm lăng nói với nhân viên lễ tân nhất là khi nhắc tới người chồng nước mễ của cô ta một loại cảm giác hữu việt toát ra từ trong xương tủy h xin đợi một lát nhân viên lễ tân gọi điện thoại hỏi xong vội vàng đưa tay ra giấu mời trương tâm lăng và j o h n ông chử mời hai vị vào văn phòng của ông ấy cảm ơn trương tâm lăng lại chỉ vào lâm nhã hiên nói với nhân viên lễ tân đúng rồi đây là em họ của tôi lâm nhã hiên nó cũng có hẹn với ông chử dù sao chúng tôi cũng là họ hàng không n g ạ i cùng vào gặp ông chử hay là cô hỏi rút được ạ nhân viên lễ tân lại gọi điện thoại xin lỗi cô trương nhân viên lễ tân này này nói vừa rồi tôi đã hỏi ông chử ông ấy không hề hẹn với vị nào tên lâm nhã hiên cái gì lâm nhã hiên nghe vậy lập tức sốt ruột sao lại thế được rõ ràng tôi đã hẹn với ông chử trương tâm lăng để lộ nụ cười đắc ý nhưng vẫn giả vờ nói rút phải đấy cô xem lại có phải nhầm lẫn gì không xin lỗi tôi không nhầm đâu nhân viên lễ tân lắc đầu cái này là do chính miệng ông chử nói nghe nhân viên lễ tân nói vậy trương tâm lăng lại càng đắc ý nhã hiên cô cũng nghe rồi đấy trương tâm lăng dùng giọng điệu dạy dỗ làm người quý ở chỗ tự mình biết mình sau này ra ngoài đừng làm mấy trò rắt vàng lên mặt mình nữa tôi cũng thấy mất mặt thay đấy nói xong trương tâm lăng lại kéo cánh tay giôn đi vào trong tòa nhà sao lại như vậy lâm nhã hiên lập tức hoảng lên vội vàng lấy điện thoại ra nói tôi sẽ gọi cho ông chử sau khi lâm nhã hiên nhấn số gọi đầu bên kia lại vang lên âm thanh b ã o bận rất rõ ràng đối phương đã chặn số của lâm nhã hiên làm sao đây lâm nhã hiên nhữ mày vợ à không cần lo lắng thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng anh tin ông chử sẽ gặp em thôi em ngồi ở đây đợi một lúc anh vào nhà vệ sinh trước đã mục hàn nói rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh mục hàn vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho mộ dung phong mộ dung phong ông làm việc thế nào vậy sao ông chử phụ trách dự án lại hủy hẹn với vợ tôi cái gì có chuyện như vậy sao tôi sẽ đi giải quyết ngay mộ dung phong ngạc nhiên tên họ chử này an gan hùn mật gấu rồi hay sao dám thất hẹn với vợ của điện chủ điện long vương lúc này tại văn phòng của người phụ trách dự án trương hạo vợ chồng con gái ông đúng là phong độ hơn người xứng đôi vừa lứa nhìn thấy rôn người mễ tướng mạo khôi ngô mắt ông chử sáng lên lập tức trở nên nhiệt tình ông chử quá khen rồi t r ơ n g tâm lăng vội vàng lôi kéo làm quen lúc này tiếng chuông điện thoại của ông chử văng lên vừa nhìn vào thông báo cuộc gọi tới vẻ mặt ông chử lập tức nghiêm túc lại tỏ ý với đám người trương hạo là điện thoại của ông chủ lớn a l o giám đốc chử ông làm sao vậy sao lại không tiếp đón khách từ tập đoàn tần thị đến đầu bên kia điện thoại mộ dung phong mắng c h ử phủ đầu ông chủ lớn sao ông lại nói vậy ông chử hơi buồn bực đáp ông chử từ tập hình dung như vậy trước mắt mộ dung phong lập tức hiện lên hình dáng giọng nói của mục hàn và lâm nhã hiên đó đúng là điện chủ và vợ bấy giờ mộ dung phong mới thở phào dặn dò tiếp đãi bọn họ cho tốt buổi đấu thầu một tuần sau họ sẽ là nhân vật mấu chốt mộ dung phong đã nói như vậy sao ông c h ủ có thể không hiểu ý của ông ấy được chứ trong lúc ông c h ủ kinh ngạc vì mộ dung phong xem trọng hai người họ đến vậy trong lòng ông ta cũng quyết định phải thiết lập quan hệ tốt với gia đình trương hạ mới được như vậy thì trong tương lai họ cũng có thể nói mấy câu tốt đẹp về mình với mộ dung phong ông chủ lớn nói thế nào thấy ông c h ủ cúp máy trương hạ vội vàng hỏi ổn rồi ông c h ủ cười ha ha nói nghe giọng điệu của ông chủ lớn thì buổi đấu thầu lần này xác suất các ông trúng thầu rất lớn trương hạo ông chủ lớn xem trọng các ông như vậy mong rằng sau này các ông có thể nói vài câu tốt đẹp cho tôi trước mặt ông chủ lớn nhé hả trương hạo lập tức gây ra ông ta không hề quen biết ông chủ lớn của ông c h ủ mà nhưng trương hạo vẫn cười ha ha gật đầu đáp đương nhiên ra khỏi văn phòng của ông c h ủ t r ư ơ n g tâm lăng kéo cánh tay trương hạo cười thật tươi nói bố bố thật là lợi hại không ngờ hôm nay lại thuận lợi như vậy ông c h ủ nể mặt bố quá nể mặt bố trương hạo cười gượng lắc đầu nói con nghĩ nhiều rồi bố không quen biết ông chủ lớn của ông c h ủ con gái bố nghĩ đi nghĩ lại cho dù bố có gửi tiền cho ông c h ủ thì cũng không đủ để ông chủ lớn của ông c h ủ quyết định cho chúng ta là người trúng thầu vậy nên khả năng duy nhất là ông chủ lớn kia nể mặt r ô n trương hạo nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có lý do này là có thể hiểu được dù sao thì r ô n cũng là doanh nhân nước mễ công việc làm ăn ở nước mễ rất phát đạt anh yêu hôm nay được quyết định nội bộ trúng t à u là nhờ công anh cả tối nay em sẽ thưởng cho anh ánh mắt trương tâm lăng đầy quyến rũ r ô n từ đầu tới cuối không lên tiếng cũng đầy vẻ mơ hồ sao đột nhiên mình lại trở thành công thần rồi thế nhưng vừa nghĩ tới vẻ quyến rũ ở trên giường của trương tâm lăng r ô n lập tức tỉnh táo lại chủ động nhận công lao cười híp mắt mà dùng tiếng hoa chẳng đâu ra đâu nói chuyện nhỏ mà thôi khi cả nhà trương tâm lăng xuống đến đại s ả n h tầng một vừa khéo ngục hàn cũng đi ra từ nhà vệ sinh ồ vẫn chưa đi ạ trương tâm lăng tiêu càng nói tôi nói câu nghe này nhã hiên cô đừng ở đây chờ đợi vô ích nữa ông chử sẽ không gặp cô đâu ai nói ông chử sẽ không gặp nhã hiên ngục hàn phản bác chỉ có tin lát nữa người họ chử kia sẽ đích thân xuống lầu cầu xin nhã h i ê n không ha ha ha trương tâm lăng cười lớn nói nhã hiên có phải người chồng vô dụng của cô chỉ g i ỏ i khoác lát thôi không chương một trăm ba mươi bốn đích thân ông ta sẽ xuống lầu cầu xin chúng ta không ngại nói cho cô biết tôi đã bàn bạc xong xôi với ông chử rồi hơn nữa ông chủ lớn của ông chử đích thân gọi điện tới nói bọn họ đã quyết định để tôi và john là người trúng thầu của tập đoàn t ầ n thị nhà hiên à cô đừng hy vọng hao huyền nữa trương tâm lăng ra vai cực kỳ con người thì phải biết ước chừng xem rốt cuộc là mình có thân phận và giá trị như nào con đích thân xuống lầu để cầu xin các cô ư tưởng bản thân là nhân vật lớn thật à, trương hạo đứng bên cũng quái gợ nói nghe trương tâm lăng nói vậy mục hàn lập tức hiểu ra rằng chắc chắn lao họ chử kia hiểu nhầm ý nhận lầm người rồi thế là anh liền gửi tin nhắn cho mộ dung phong mộ dung phong biết ông chử tiếp đón nhầm người thì sợ mất vía vội vàng gọi điện cho ông chử mắng cái tát người mà tôi bảo ông tiếp đón là lâm nhã hiên và mục hẳn của tập đoàn t ầ n thị chứ không phải trương tâm lăng và ông chồng nước mễ của cô ta tôi cho ông một phút ông lập tức xuống tầng dập đầu xin lỗi lâm nhã hiên và mục hẳn ngay còn về việc bọn họ có tha thứ cho ông hay không thì đó không phải là chuyện mà tôi có thể kiểm soát cái gì ông chử ngạc nhiên sửng sốt nói ông chủ lớn rốt cuộc hai người này là ai ông không cần phải hỏi nhiều tóm lại họ là người mà cả ông và tôi không thể đắc tội nhất là chồng của lâm nhã hiên chỉ một câu nói của cậu ấy là có thể quyết định chuyện sống chết của tôi đó ông hiểu chưa mộ d u n g phong dặn dò chỉ một câu nói là có thể quyết định việc sống chết của ông chủ lớn vậy chẳng phải loại tôm kép như mình sẽ mặc cho cậu ấy giày vò sao nghĩ tới đây ông c h ủ đ ô n g sợ tới mức chán đổ đầy mồ hôi lạnh cuốn bít lao ra khỏi phòng làm việc chạy thẳng xuống lầu mục hàn anh đừng có lúc nào cũng chém gió như thế nữa vì không gặp được ông c h ủ nên trong lòng lâm nhã hiên đã thất vọng lắm rồi giờ lại thấy mục hàn không những không giút được gì mà còn đấu võ mồn với nhà trương tâm đăng chém toàn những chuyện việt vông do đó lâm nhã hiên giận vì anh chưa thành đạt nên người anh đâu có chém gió mục hàn núi v a i chỉ tay về phía thang máy em nhìn đi chẳng phải ông chử tới rồi sao mục hàn vừa dứt lời cánh cửa thang máy liền mở ra ông chử vô cùng lo lắng chạy tới là ông chử thật ư nhà trương hạo hơi bất ngờ ông chử thật ra ông không cần khách sáo vậy đâu còn đích thân đi xuống tiễn chúng tôi trương hạo bước vội lên trước định bắt tay với ông chử nhưng nào ngờ ông chử không hề bận tâm tới trương hạo ông ta lướt qua trương hạo bước nhanh tới trước mặt mục hàn và lâm nhã hiên hai vị là lâm nhã hiên và mục hàn của tập đoàn tần thị nhị ông chử hỏi với vẻ mặt đầy kích động tôi là lâm nhã hiên còn đây là mục hàn chồng của tôi lâm nhã hiên gật đầu nói tôi đang chết tôi đang chết mà điều nằm ngoài dự đoán của lâm nhã hiên đó là ông chử lại quỳ xuống trước mặt mọi người dập đầu liên tục và nói hai vị khách quý tới mà tôi lại không tiếp đón chú đáo mong hai vị khách quý bỏ qua cho lâm nhã hiên b ô n g xứng s ở hơi khó tin nhìn mục hàn thế mà lại bị mục hàn nói trúng hơn nữa nhìn ông chử dập đầu mạnh như vậy thậm chí trên c h á n còn chảy máu thì hiển nhiên là ông ta rất sợ lâm nhã hiên và mục hàn ông chử ông đứng dậy nói chuyện đi lâm nhã hiên hơi gợt gạo ông làm vậy tôi rất khó xử cô lâm tha thứ cho tôi tôi mới dám đứng lên ông chử vẫn không ngừng dập đầu lâm nhã hiên liếc sang mục hàn thấy mục hàn gật đầu nên cô mới nói được tôi tôi tha thứ cho ông cảm ơn hai vị khách quý ông chử mừng rỡ như được sống lại giờ thì tới lượt nhà trương hạo xứng s ở trương hạo và trương tâm lăng ngơ ngác nhìn nhau sao mục hàn và lâm nhã hiên lại trở thành khách quý của ông chử vậy quý tới mức ông chủ lớn của h chúng ữ l tôi đã nói rồi người trúng thầu trong buổi đấu thầu vào tuần sau chỉ có thể là cô lâm nhã hiên còn những người khác trong tập đoàn tần thị các ông có muốn nghĩ cũng đừng mơ hả miếng ăn đến miệng còn để rơi mất chuyện này khiến bố con trương hạo và trương tâm lăng vô cùng khó xử vừa nãy bọn họ còn ra sức chế giễu lâm nhã hiên và mục hàn thế mà c h ư ớ c mắt hai người đã trở thành khách quý của ông chử con nghe nói lâm nhã hiên đang bám lấy một anh chàng đại gia siêu giàu ở sở dương con nghĩ lý do mà ông chử đột nhiên thay đổi thái độ chắc chắn là vì anh chàng đại gia siêu giàu đó không ngờ lâm nhã hiên lại độc địa đến thế vì để cướp đi cơ nghiệp nhà họ tần mà không ngại bản thân sau khi ra khỏi tòa trụ sở trương tâm lăng nói ra những ý nghĩ trong lòng nếu là như vậy thì đừng trách chúng ta bụng dạ nham hiểm trương hạo nói với john con rể công việc kinh doanh của con phân bố ở khắp mọi nơi trên thế giới xét về địa vị hay tiền bạc thì chắc chắn con không hề thua kém anh chàng đại gia siêu giàu còn gây thêm chút áp lực cho ông chủ lớn của ông trừ đi bố không tin lâm nhã hiên sẽ là người thắng trung quốc dạ không thành vấn đề john bất chấp đồng ý thật ra ở nước mễ john chỉ là một thanh niên thất nghiệp sống vật vờ từ khi hắn tới hoa hạ dựa vào vẻ bề ngoài tóc vàng mắt xanh r á n g người cao to cùng trình nói tiếng anh lưu l o á t và khả năng chém gió thì chẳng mấy chốc hắn đã đánh bại tâm hồn thiếu nữ của trương tâm lăng và còn xây dựng hình tượng hắn là doanh nhân có tiền ở nước mễ để cho cả nhà trương h ạ thấy vậy là đã quyết định nội bộ xong rồi ư khi về đến khu nhà họ tần lâm nhã hiên cảm thấy mình như đang nằm mơ dù bên phía ông trừ quyết định nội bộ đích danh mình nhưng phải một tuần sau khi buổi đấu thầu chính thức kết thúc thì mới có thể chắc chắn được do đó từ lúc quay về lâm nhã hiên cũng không nói chuyện này với ai cả nghĩ tới những lời nói chính xác của mục hàn ở chỗ ông trừ lâm nhã hiên liền chớp mắt nhìn sang mục hàn anh không có gì muốn nói với tôi sao nghĩ lại khoảng thời gian gần đây hầu như mọi câu nói mà mục hàn nói cuối cùng đều có thể trở thành hiện thực lâm nhã hiên ngày càng cảm thấy tò mò về mục hàn nhất là biểu hiện của ông chử ngày hôm nay quả thật là quá chấn động với lâm nhã hiên thật ra chồng em là một anh hùng siêu cấp chuyên cứu trái đất vì vậy ông chử mới sợ h a i đến vậy mục hàn cười ha ha nói anh không muốn nói thì thôi vậy tôi vẫn mong anh có thể dựa vào bản thân mình lâm nhã hiên đoán có thể là mục hàn lén liên lạc với anh chàng đại gia siêu giàu hoặc là mộ dung phong để nhờ giúp đỡ phải rồi trường của thù nhi cho nghỉ mấy ngày con bé sẽ tới sở bắc nhưng tôi phải chuẩn bị tài liệu cho buổi đấu t à u khả năng sẽ hơi bận anh tới sân bay đón nó giúp tôi nhé lâm nhã hiên lại dàn dò t r ă m ba mươi lăm ai cho các người đặc quyền đó sân bay sở bắc mục hàn đã gặp lâm thù nhi ở cửa ra tuy nhiên lâm thù nhi không đến một mình mà dẫn theo một bạn học nữ cũng trẻ đẹp hoạt bắt và đáng yêu hai cô gái này đều mặc quần đùi ngắn cúc cỡn đôi chân dài miên man trắng non thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt người qua đường này anh rể sao anh đến đây một mình chị gái tôi đâu thấy có một mình mục hàn đến đón lâm thủ nhi không khỏi đĩ môi sau một tuần nữa chị gái em sẽ thay mặt công ty tẩn thị tham gia buổi đấu đ ầ u vậy nên cô ấy phải làm công tác chuẩn bị không r ả n h đến đón em mục hàn giải thích rồi nhìn sang bạn học của lâm thủ nhi đây là bạn em à? phải đó x i n h không lâm thủ nhi cười hê hê anh rể nhìn mắt anh k ỉ a sắp nhìn xuyên thấu cả quần áo của người ta rồi tôi k i n h đồ háo sắc tôi phải về nói lại với chị tôi lâm thủ nhi nói liên tục sự việc qua miệng cô ta nói cũng trở nên khác với thực tế ơ chán mục hàn không khỏi toát mồ hôi lạnh con nhóc này xin chào tên tôi là tư đồ doãn nhi tôi là bạn cùng phòng của lâm thủ nhi tư đồ doãn nhi chủ động chào hỏi mục hàn sau đó tư đồ doãn nhi lại ghé vào thai lâm thủ nhi và thì t h ầ m thủ nhi anh rể của cậu khá đẹp trai nhỉ như thế này gọi là đẹp trai á anh mạc thiên hàn của mình cũng có thể ăn đ ư ớ c anh ta cậu có biết không lâm thủ nhi bữa môi doãn nhi Mình Mặc gì nghĩ đàn ông giọng chả cậu của cả. của biết về vẻ đẹp của đàn ông cả. Mặc dù lộc â Lâm m Mục Mục Thủ Tư rất thể thấy. Thủ Nhi và tư đồ Nhi rất nhỏ, nhưng、Mục、Hàn vẫn có thể dễ dàng nghe thấy. Mục Hàn không ngờ Lâm Thủ Nhi Doãn vẫn dàng ngờ lại và Đồ dễ có có t h ấ p nghiệm sâu s ắ chiến n ư vậy v ớ Mạc Lộc c Thiên Hàn. h i lộc chiến vào lúc này bất ngờ xảy ra một vụ náo động ở cửa ra của sân bay nam thanh nữ tú đứng hai bên cửa ra của sân bay h ọ hét tầm ĩ rõ ràng họ là nhóm f a é n hâm mộ ngay sau đó một vài người đàn ông trông cao giáo bành bao mặc vét và đeo kính dâm đen bước ra khỏi cửa ra của sân bay có người đi trước mở đường và kéo dây băng cảnh báo tất cả hay tránh ra một số vệ sĩ show những người hâm mộ nhiệt tình một cách rất thô lỗ mặc dù bị đối xử thô bạo nhưng những người hâm mộ này cảm thấy điều đó là lẽ đương nhiên họ vẫn tiếp tục cuồng nhiệt la hét là lộc chiến đó hai mắt tư đ ổ doãn nhi sáng lên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc t h ủ nhi lộc chiến đã đến sở bắc rồi không ngờ lộc chiến lại đến sở bắc hơn nữa chúng ta còn gặp được anh ấy ở đây thật là may quá đi doãn nhờ ai chúng ta mau qua đó đi đi xin chữ ký của lộc chiến được không lâm thủ nhi cũng vui mừng không kém mục hàn khó hiểu lộc chiến là ai thế ậ t rõ à mục hàn nhìn về phía cửa ra sân bay anh chỉ thấy một đám vệ sĩ vây quanh lộc chiến bước ra ngoài tháo kính dâm vây tay chảo phèn hâm mộ tuy là đàn ông nhưng khuôn mặt anh ta rất thanh tú lại còn trang điểm t r ô n g rõ là nữ tính chiến, chiến chiến chiến trong chốc lát với sự xuất hiện của l ụ c chiến bầu không khí ở cửa ra sân bay trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết do có quá nhiều người hâm mộ đám đông chen chúc nên lâm thủ nhi và tư đ ổ doãn nhi vẫn chưa tiếp cận gần được với l ụ c chiến ôi thật đáng tiếc chỉ thiếu một chút nữa thôi là mình đã có thể tiếp cận với chiến chiến rồi khi trở về vẻ mặt lâm thủ nhi đầy tiếc gối t h ủ nhi cậu xem này lúc này tư đ ổ doãn nhi chỉ vào màn hình điện thoại và nói chiến chiến vẫn chưa đi anh ấy đang ă n cờ ép cờ ở trung tâm thương mại sân bay chiến chiến thật dễ thương và dễ gần một ngôi sao lớn như vậy mà cũng thích ă n cờ ép cờ lâm thủ nhi nhìn thấy những bức ảnh trên lộ gương mặt b ỏ bừng do nhi n cậu còn chờ gì nữa cơ hội của chúng mình đến rồi lâm thủ nhi kéo tư đồ doãn nhi chạy nhanh đến trung tâm thương mại ở sân bay nhưng điều khiến lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi ngạc nhiên là vào thời điểm này xung quanh trung tâm mua sắm sân bay đã chặt cứng các cửa hàng vốn đã nhộn nhịp trong nháy mắt không còn người nào vắng canh rõ ràng họ đã bị đuổi hết ra ngoài đồng thời có một số vệ sĩ canh gác bên ngoài dây băng cảnh báo nhìn thấy lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đi tới một số vệ sĩ vây tay đổi u họ đi nơi này đã bị cấm người không liên quan không được vào thật sao mục hàng chỉ vào lộc chiến đang ngồi trong nhà hàng cờ ép cờ bất mãn nói vậy thì tại sao anh ta có thể đi vào vài tên vệ sĩ sửng sốt hơi ngẩn người nhìn nhau từ khi họ theo lộc chiến cho đến nay vẫn luôn làm như vậy còn những người hâm mộ đó khi nghe tin bị cấm họ sẽ tự giác hợp tác không ngờ hôm nay lại gặp phải một tên ngớ ngẩn đó là lộc chiến Anh chị ó tư c c á gì gì Đúng người trung mà một một này, so sánh với lộc chiến, một tên vệ sĩ Chiến, tên nhạc? Chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một người phụ nữ trung niên phụ hỏi. h với vệ vậy? bước cởi Lộc lúc ra linh ở đây có người hâm mộ đang gây dối người vệ sĩ vội vàng đáp người phụ nữ được gọi là chị linh liếc nhìn ba người mục hàn rồi vây tay về cả đi chiến chiến vừa xuống máy bay hơi mệt nên không cho xin chữ ký đừng làm phiền chiến chiến ăn uống chỉ vì một mình lộc chiến ăn cờ ép cờ mà đã đuổi hết khách hàng trong trung tâm thương mại ở sân bay đi các người có quyền gì mà làm thế này mục hàn đã bắt đầu tức giận những ngôi sao trào lưu này chỉ cần hát một bài hát và nhảy một điệu nhảy có thể kiếm được hơn trăm triệu tệ khi ra ngoài còn có người dẹp đường và bảo vệ trước sau được hưởng đặc quyền c h i ế m tài nguyên của dân thường vậy mà còn nghĩ đó là lẽ đương nhiên đây thật sự là một điều đáng buồn đối với một đất nước chị linh cũng trợ trích lặng là người quản lý của l ụ c chiến chị linh luôn làm như vậy hơn nữa được hưởng các đặc quyền cô ta cũng cảm thấy không có gì sai chiến chiến của chúng tôi thân phận tôn quý cho nên đương nhiên cần phải được bảo vệ chặt chẽ chị linh thật không hổ là người quản lý khả năng ứng biến rất tốt cô ta lập tức chỉ trích mục hẳn cậu là ai tôi nói cho cậu biết ở đây đã nghiêm cấm rồi nếu như cậu không có chuyện gì thì mau rời khỏi đây bằng không chúng tôi sẽ không khách khí với cậu thôi hay là chúng ta mau đi đi ảnh hưởng đến bữa ăn của chiến chiến thì không hay đâu chị linh nghiêm nghị như vậy khiến lâm thủ nhi có chút hoảng hốt cô ta kéo tư đ ổ doãn nhi định rời khỏi trung tâm thương mại sân bay anh rể, anh còn không đi à lâm thủ nhi tức giận mắng mục hàn hai đứa đi trước đi lát nữa anh qua nhìn lâm thủ nhi và tư đ ổ doãn nhi rời đi mục hàn hữ lạnh chỉ là một diễn viên thôi mà dám tự tiện ra lệnh ngăn cấm ở nơi công cộng ai cho các người đặc quyền này chiến chiến của chúng tôi có cái đặc quyền ấy đấy thì sao nào thái độ của chị linh hết sức khoa trương dù sao sau khi ngăn cấm thì xung quanh đã không còn ai nữa rồi chị linh hoàn toàn không cần quan tâm đến hình ảnh của l ụ c chiến cậu không phục cũng không được chị linh chế nạo h chương một trăm ba mươi sáu do mình già rồi hay là thời đại đã thay đổi bảo vệ còn đứng đó làm gì mau đổi u cậu ta ra ngoài đi chị linh thúc giục để tôi coi ai dám động tới tôi mục hàn quát lớn cười k h ẩ y nói giới nghiêm phải không hôm nay tôi sẽ cho mấy ngôi sao đông p a n Không kiến như thức, như người mang nào biết biết điều mới được mấy mở lúc à Hàn giới nghiêm thật sự. Nói xong, Nói thật Mục sự. r t thoại ngay điện thoại ra, gọi ra, h o t r ư ơ này g Hùng, tư lệnh trường, tôi cho ông 10 phút, giới nghiêm sân bay sở băng lệnh cho phút, sân tư tôi người ai. Cha, châm sở bay t được gì. Lúc này, lộc ú c này, l chiến cũng từ trong quán cờ ép cờ bước ra anh ta hỏi chị linh chị linh có chuyện gì thế là người này gây chuyện chị linh i ữ u môi với mục hàn mà khinh thường nói chính là tên thần kinh này Cậu ta lại ngay ó i với chị là cậu là ta sẽ i i nghiêm nơi ớ này, đúng n là cười.、Trông、cũng khỏe mạnh đó, tiếc hóc được Trông mạnh không nhanh khỏe đó, là đầu không được nhanh cho lộc Chiến liếc nhìn mục hàn với vẻ đầy ghét bỏ, khoát bỏ, t a y nói, chị Linh, Chị chị m a u giải quyết đi, quyết cuộc h Nghe ú n đang xong g ta rất vội. c trò chuyện giữa lộc chiến và chị linh mục hàn lại gào to vào điện thoại cho ông năm phút lập tức tới trung tâm thương mại ở sân bay sở bắc nếu không ông đừng mong giữ chức tư lệnh ở chiến khu sở bắc này nữa tôi tới ngay đầu dây bên kia trương hùng khiếp sợ một phen sau khi cúp điện thoại ông ta lập tức ra lệnh cho tư mã thanh vân thông báo khẩn cấp thông báo khẩn cấp chúng tôi là đại đội đặc trùng quân khu sở bắc do hiện giờ đang chấp hành nhiệm vụ cấp bách nên chúng tôi cần phải phong tỏa sân bay sở bắc và thực hiện lệnh giới nghiêm trên chiếc máy bay trực thăng quân sự bóng vang lên tiếng loa giới giới nghiêm thật sao Lộc c h i ế ngay vô c ù n ngạc nhiên.、Giới、nghiêm thì có liên Giới có thì q u n tên thần kinh n gì tới à chứ? Đó là đại đội đặc quân khu sở chấp khu hành nghiệm Đó đại đội là trùng quân sở bắt vậy ụ cấp bách, chị chúng cứ Linh thì thôi. làm làm biểu môi, chúng ta nên làm gì thì cứ làm thôi. Ngay gì ta v lộc chiến cũng cảm thấy chị linh nói đúng Danh của của fan con, nể tình nơi này trùng chiến nghiêm, nhận chiến chiến của chúng tôi thì chuyện này coi như xong. Còn nếu không, chiến chiến của chúng tôi có hơn cần nói khu cho hội, thì hâm hộ, chỉ th đặc cậu cơ cậu coi có cậu câu bắt tôi một túi tôi tôi trăm triệu một bất đại đội giới lôi với ấy đã đầu bị bị sở chị linh nhìn từ bên trên xuống vênh váo tự gắt nói tôi cũng cho chị một cơ hội bây giờ chị mà xin lỗi tôi vẫn còn kịp đó mục hàn lạnh l ù n g đáp cho chúng tôi cơ hội ư chị linh cười ngặt nghéo ha ha ha danh con cậu đúng là mắc bệnh nặng rồi lúc này một đội lính đại đội đặc trùng cầm súng lao tới trung tâm thương mại ở sân bay s ở bắc bao vây quanh nơi này thấy bầu không khí lạnh buốt từ những người lính đặc trùng chị linh và lộc chiến sợ tới mức hai chân run dày tư mã thanh vân x à i bước tới chỗ mục hàn ông ta chào theo nghi thức quân đội kính cẩn lệ phép nói báo cáo thủ trưởng chúng tôi đã phong tỏa nghiêm ngặt sân bay sở bắc và thực hiện lệnh giới nghiêm theo như chỉ thị của cậu không ai được ra vào cái gì cơ thủ trưởng thấy tư mã thanh vân gọi mục hàn như vậy lộc chiến và chị linh đ ỗ n g xương sở tốt lắm mục hàn gật đầu tỏ vẻ vô cùng hài lòng đội trưởng tư mã các ông không hổ danh là đại đội đặc c h ủ n g chiến khu sở bắc hành động rất nhanh chóng nói xong mục hàn lại nhìn sang lộc chiến và chị linh thế nhưng lộc chiến và chị linh lại nơm nớp lo sợ ủ rũ không dám nhìn thẳng vào mục hàn tuy bình thường bọn họ kiêu ngạo sai khiến người khác vênh váo tự đắc tự tạo đặc quyền cho mình nhưng khi ở trước mặt đại đội đặc trùng súng vắp vai đạn lên nòng này thì bọn họ chẳng dám nghĩ tới chuyện chống lại bởi dù gì thì đây cũng là bộ đội mà trao trao thủ trưởng chị linh nhát gan nói các người nhìn thấy rồi chứ mục hàn đưa tay chỉ vào những người lính đặc trùng súng vắp vai đạn lên nòng ở xung quanh dắt dậy đây mới là giới nghiêm vâng vâng lộc chiến và chị linh gật đầu liên tục ở thiên triều có quá nhiều người có đặc quyền như tôi nếu ai cũng ban lệnh giới nghiêm như tôi thì sao những người dân kia sống nổi nữa mục hàn chắc mắng thủ trưởng chúng tôi biết lỗi rồi chúng tôi không dám nữa đâu hai chân của lộc chiến và chị linh mềm lún ngã luôn xuống đất bọn họ ra sức túi đầu nhận lỗi với mục hàn c ú t đi mục hàn cũng chán chẳng thèm so đo với những ngôi sao đông phan như vậy nếu sau này còn để tôi bắt gặp các người dùng mấy đặc quyền như này để ép buộc người dân thì mẹ kiếp tôi sẽ bắn chết các người ngay tại chỗ bị mục hàn giăn dậy và cửa mắng lộc chiến và chị linh không dám thở mạnh đặc biệt là câu nói cuối cùng của mục hàn càng khiến cho hai người họ sợ tái mặt không ngờ bọn họ lại cút ra ngoài thật a ha mục hàn cũng không ngờ lộc chiến và chị linh lại nghe lời tới vậy nên anh đ ồ n g thấy vui đội trưởng tư mã rút quân đi thấy lộc chiến và chị linh đã rời đi mục hàn bảo với tư mã thanh vân rõ tư mã thanh vân tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh tốc độ tiến và lui nhanh như cơn gió của đại đội đặc trùng khiến cho mục hàn vô cùng hài lòng này anh rể sao anh vẫn còn ở đây sau khi tư mã thanh vân rời đi lâm thủ nhi lại kéo tư đồ doãn nhi tới hình như vừa rồi ở sân bay xảy ra chuyện lớn bị đại đội đặc trùng phong tỏa rồi giới nghiêm luôn nghe nói có nhân vật lớn tới sân bay sở bắc hơn nữa còn ở ngay trung tâm mua sắm trong sân bay nữa cơ phải rồi anh rể, anh có gặp nhân vật lớn này không lâm thủ nhi vừa nói vừa nhìn ngang nhìn dọc không mục hàn lắc đầu nói vừa nãy chỉ có một mình anh ở đây vậy ư lâm thủ nhi hơi ngờ vực vậy lộc chiến đâu lộc chiến và người đại diện của anh ta đã đi rồi mục hàn trả lời cứ như vậy mà đi sao mặt lâm thủ nhi đầy nối tiếc mình c ò n định xin chiến chiến ký tên cho mình cơ phải đó mình cũng muốn đúng là tiếc lê vẻ mặt của tư đồ doãn nhi cũng đầy tiếc mới chẳng phải chỉ là một ngôi sao đông p a n thôi ừ đáng để mấy đứa nhóc như các em đi theo tung hô vậy sao mục hàn thật sự không hiểu nổi tại sao loại người đẹo lạ như phụ nữ này lại trở thành thần tượng của nhiều cô gái như thế chuyện đăng trên a p p dễ ờ m ở mở và phạt nổ b ẹ o mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị xử lý theo pháp luật là mình già rồi hay là thời đại đã thay đổi chẳng phải chỉ có mỗi chuyện ký tên thôi sao mục hàn nhận việc về mình các em khỏi phải thấy tiếc đừng nói ký tên cho dù là chụp hình thì anh cũng có thể giúp được các em anh dễ anh nói thật sao tư đổ doãn nhi nghe thấy thế liền đầy vẻ mong chờ chỉ một câu nói của anh là xong chuyện mục hàn mỉm cười anh rể anh lại chém gió rồi lâm thù nhi bị môi chương một trăm ba mươi bảy thân phận bí mật của mục hàn người anh rể của mình có bản lĩnh gì lâm thù nhi là người hiểu rõ nhất lâm thù nhi không hề để tâm tới những gì mục hàn nói tuy rằng mục hàn đã hứa như vậy nhưng anh lại không hiểu mấy về những ngôi sao đông phan như lộc chiến anh có chút hối hận vì vừa rồi không lưu lại số điện thoại của lộc chiến nhưng mục hàn ngay tức khắc nghĩ tới một người bèn gọi cho mộ dung phong mộ dung phong ngôi sao đang nổi lộc chiến thuộc công ty giải trí nào vậy ồ lộc chiến thuộc công ty giải trí tinh huy công ty giải trí tinh huy là một trong bốn công ty hàng đầu của thiên triều đồng thời cũng là một trong những sản nghiệp của điện long vương mộ dung phong trả lời sản nghiệp của điện long vương mục hàn không khỏi h í p mắt lại thế thì hơi thú vị đấy lập tức liên lạc với lộc chiến bảo anh ta lăn ra đây gặp tôi mục hàn dặn dò mộ dung phong còn chưa biết chuyện ở sân bay sở bắc cho nên lập tức gọi điện cho lộc chiến nói với anh ta ông chủ lớn muốn gặp anh ta ông chủ lớn cũng đang ở sân bay sở bắc sao lộc chiến nhận được thông báo của mộ dung phong thì hơi bất ngờ thế thì tốt quá trước mắt chị linh t r ợ t bừng sáng mừng rỡ không thôi chiến chiến cơ hội rửa sạch nhục nhã của chúng ta đến, đến rồi hả lộc chiến không hiểu người vừa rồi đúng là thủ trưởng chiến khu chúng ta không đắc tội được chị linh nói ra cách nghĩ của mình nhưng bây giờ ông chủ lớn đã đến đây công ty giải trí tinh huy là một trong bốn công ty hàng đầu thuộc ngành giải trí ở thiên triều đằng sau ông chủ lớn có thế lực hùng mạnh quan hệ với quân đội không tồi chỉ cần chúng ta kể khổ trước mặt ông chủ lớn dựa vào hơn một trăm triệu fan của cậu ông chủ lớn chắc chắn sẽ không ngồi yên mặc kệ đến lúc đó có thể người kia sẽ bị áp lực mà xin lỗi chúng ta chị linh ý hay đấy lộc chiến cũng vui mừng không thôi lộc chiến là một ngôi sao với hơn một trăm i triệu f a n cho dù đi đến đâu cũng được ủng hộ rầm rộ chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như vậy chuyện này nhất định không thể n h ẫ n nhịn khi mục hàn đi ra khỏi nhà vệ sinh lâm thủ nhi t r ấ n mắt tức giận nói không phải anh bảo chỉ cần anh nói một câu thôi sao vậy vấn đề đến rồi chiến chiến ở đâu sẽ đến nhanh thôi mục hàn trả lời anh rể, tôi rất khâm phục anh nói dối mà mặt không đổi sắc lâm thủ nhi chế ngạo chiến, chiến. đúng là chiến chiến kìa lúc này tư đồ doãn nhi trở nên kích động ra sức lắc người lâm thủ nhi chỉ về phía không xa nói thủ nhi cậu mau nhìn đi đúng là chiến chiến thật lâm thủ nhi bị lắc cho c h ó n g váng đầu góc nhìn theo hướng tư đồ doãn nhi chỉ thì không khỏi ngây người đúng là lộc chiến mặt khác lúc lộc chiến và chị linh đi về phía mục hàn trong lòng hai người đều thấp thỏm không yên bởi vì bọn họ cũng đã nhìn thấy mục hàn làm sao đây chị linh không phải anh ta biết chúng ta định tố giác với ông chủ lớn nên đợi ở đây chặn đường chúng ta đây chứ bây giờ lộc chiến đang rất hoảng loạn không thể nào chị linh lắc đầu nói sao anh ta lại biết suy nghĩ của chúng ta được lát nữa chúng ta đi vòng qua chỗ anh ta là được chúng ta không đắc tội nổi chẳng lẽ lại không tránh nổi luôn sao nhưng mà không phải cấp trên nói ông chủ lớn ở vị trí này sao lộc chiến hoài nghi xung quanh đây ngoại trừ ba người mục hàn lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi thì không còn ai khác nữa đợi một chút cấp trên gửi cho tôi một bức ảnh của ông chủ lớn tôi xem trước đã chị linh nhận được tin nhắn lỗ trải qua chuyện của ông c h ủ mộ dung phong đã để ý hơn ông ấy gửi một bức ảnh của mục hàn cho chị linh tránh xuất tình hiện lại chị ả n khó khoáng nhận nhiều người. Ông chủ lớn trông như thế、nào? Chắc chắn phong không? xử người. Ông lớn trông nào? tuấn đúng c là tú đạt, rất phong độ đúng không? Chị linh mau cho tôi xem lộc chiến đầy vẻ chờ mong ghé đầu sang nhưng sau khi nhìn thấy nhân vật trong bức ảnh anh ta lập tức trợn tròn mắt s ữ n g sờ người trong bức ảnh mộ dung phong gửi tới lại chính là mục hàn anh ta anh ta lại chính là ông chủ lớn lộc chiến hoảng đến mức mất hết hồn nghĩa chuyện này nghĩ tới kế hoạch vừa rồi của mình trong nháy mắt chị linh cảm thấy mình như một đướng ố c mau đi gặp ông chủ lớn lộc chiến và chị linh bước nhanh tới ông cờ hờ anh ngục lúc đến trước mặt mục hàn hai người vẫn còn run lẩy bẩy nhớ ra mộ dung phong dặn không được tiết lộ thân phận của mục hàn thế là vội vàng sửa lời không biết anh cứ gọi chúng tôi tới có gì dặn dò cũng không có chuyện gì lớn mục hàn hất hàm về phía lâm thủ nhi và tư đồ doan nhi nói chỉ là hai đứa nhóc này muốn có chữ ký của anh mà thôi có được không ạ tư đồ doan nhi vô cùng phấn khích quá được ấy chứ lộc chiến vội vàng gật đầu nói có thể ký tên cho hai cô gái xinh đẹp đây là vinh hạnh của tôi em muốn chụp ảnh chung có được không lâm thủ nhi hỏi không thành vấn đề lộc chiến đồng ý ngay lập tức các chụp c em muốn chụp bao nhiêu n bao ũ trước n h đó lộc chiến không những ký tên cho lâm thủ nhi và tư đồ gióng nhi mà còn chụp chúng với hai cô gái rất nhiều bức ảnh giống như người mẫu vậy trước khi chụp mỗi bức lộc chiến đều hỏi ý kiến mục hàn thậm chí là trước khi rời đi anh ta còn cẩn thận chào mục hàn lần này đi đ ừ n g lăn nữa mục hàn cười nói nhớ sau này trở về phải thay đổi mình đi tôi không thích phong cách nữ tính hoa cho lắm rõ ràng là đàn ông con trai cứ phải biến mình trở nên lẹo lạ lộc chiến xin ghi nhớ lời dạy của anh m ụ c lộc chiến trả lời cho đến khi lộc chiến và chị linh đi khỏi được một lúc lâu cuối cùng lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi cũng tin mục hàn đã thực hiện được lời hứa với bọn họ anh rể anh thật là giỏi tư đồ doãn nhi nhìn mục hàn đầy s ù n g b á i nói anh thật sự có thể khiến chiến chiến ghi tên cho bọn tôi lại còn chụp ảnh chúng nữa mà thái độ của lộc chiến và chị linh đối với mục hàn khiến lâm thủ nhi vô cùng hoài nghi anh rể chiến chiến và người đại diện của anh ấy có vẻ như rất sợ anh tôi cảm thấy anh không đơn giản chắc chắn anh có thân phận bí mật luôn giấu giếm tôi và chị tôi lâm thủ nhi đột nhiên nhìn chằm chằm mục hàn giống như đang thẩm vấn anh rể bây giờ anh tự nói hay là để tôi công bố thân phận bí mật của anh anh đừng trừng mắt với tôi tôi đã biết thân phận bí mật của anh rồi nhìn bộ dạng đã t ì n h trước mọi thứ của lâm thủ nhi tim mục hàn không khỏi đập thình thịch lẽ nào con bé này nhìn ra được điều gì thật sao nếu anh đã không chịu nói, vậy thì để tôi nói thật ra thân phận bí mật của anh là t r ư ớ c 138, dựa vào kiến thức và thực lực chuyên môn thật ra thân phận bí mật của anh rể là pạ pạ giặt ty đúng không lâm thù nhi cười khanh khách ngôi sao sợ nhất là cái gì chắc chắn là pạ pạ giặt ty phụ nghe câu trả lời của lâm thù nhi mục hàn không khỏi âm thầm thở phào vội vàng gật đầu phụ họa đúng anh rể em chứ đi giao hàng còn kiêm việc pạ pạ giặt ty tung tin đồn của ngôi sao giỏi không đương nhiên là giỏi rồi lâm thù nhi bữa n ô i nói giỏi đến mức chiến chiến cũng không dám đắc tội anh sợ anh đồn bậy gây ảnh hưởng xấu cho anh ấy ở trên mạng mục hàn mục hàn biểu thị chỉ cần thân phận không bị bại lộ vạ vạ giặt tì thì vạ vạ giặt tì vậy mặc dù là điện chủ điện long v ư ơ n g rất tôn quý nhưng đối với mục hàn mà nói bây giờ vẫn chưa phải lúc tiết lộ thân phận anh rể, có phải bình thường anh rất hay chụp lén ngôi sao không lâm thủ nhi t r e o chọc doan nhi tối nay chúng ta ngủ phải chú ý một chút đừng để vạ vạ giặt tì nào đó chụp lén mục hàn mục hàn đưa lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi về khu nhà của nhà họ tần đi gặp lâm nhã hiên lâm nhã hiên vẫn đang chuẩn bị tài liệu cho buổi đấu thầu đó là tính cách của lâm nhã hiên hoặc là đừng làm còn không thì phải làm hết sức làm tốt nhất có thể còn bốn vợ chồng chị gái của tần lệ không ai dành thời gian để chuẩn bị tài liệu mà đi khắp nơi tìm quan hệ hy vọng tranh được một vị trí quyết định nội bộ cho buổi đấu thầu vào một tuần sau nhất là nhà trương hạo và tần phiêu lần trước vấp phải trở ngại ở chỗ ông chử nay càng dốc hết sức quyết tâm lấy lại thể diện bọn họ gửi gắm hy vọng lên người con rể ngoại quốc giôn nhưng giôn ở nước mễ chỉ là thanh niên thất nghiệp không sao sống nổi sợ bị lộ nên mượn cớ về nước mễ để móc nối quan hệ có sự bày tỏ thái độ của giôn trương tâm lăng vô cùng tự tin d ở dọng d ẻ biểu lâm nhã hiên đang chú tâm chuẩn bị tài liệu cô bám được anh chàng đại gia siêu giàu thì đã là gì tập đoàn cựu đỉnh đông hải vẫn phải nể mặt người nước mê đó thôi về phần ba nhà anh rể còn lại bọn họ không có con rể người nước ngoài cũng không có ai làm quan chức chính phủ chỉ có thể đi chạy quan hệ khắp nơi anh rể thứ ba lưu minh bảo con gái là lưu minh tương gọi điện thoại cho diệp trí văn nhờ hắn nghĩ cách diệp trí văn vừa nghe tới họ muốn cạnh tranh với mục hàn là rất tốt hắn vốn muốn khuyên ngăn bố mẹ vợ nhưng khi nghĩ tới thỏa thuận giữ bí mật đã ký hắn chỉ đành đồng ý ngoài mặt bày tỏ sẽ đi tìm quan hệ nghe được câu nói này của diệp trí văn cả nhà lưu minh cảm thấy mình đã năm chắc phần thắng anh rể anh xem anh đi chị cố gắng như thế mà anh lại không giúp được chút nào lâm thủ nhi thấy thương cho lâm nhã hiên làm việc vất vả chút giận lên người mục hàn con còn trông mong thằng phế vật này có thể làm được gì tần lệ ở bên cũng cực kỳ bất mãn con đi nấu cơm mục hàn cười hì hì khu nhà của nhà họ tần nhiều người sàng nghiệp lớn mỗi lần năm người con gái con rể về đều có thể ở trong một căn nhà độc lập mỗi một căn nhà đều có ba phòng ngủ một phòng khách có phòng bếp và phòng vệ sinh gia đình tần lệ là gia đình không được yêu thương nhất mỗi lần tần lệ quay về đều ở trong căn nhà có diện tích nhỏ hơn nhà của những người chị khác rất nhiều tuy cả nhà họ tần sẽ tụ họp với nhau khi ăn cơm nhưng vì nhà tần lệ không được h o a n nên cho lắm nên mục hàn tự mình mua đồ về nấu ăn luôn thời gian trôi qua rất nhanh một ngày trước buổi đấu thầu tần nam và ngô tâm hưu lại đặc biệt triệu tập năm người con gái và con rể học ở trong sân ngày mai là buổi đấu thầu của tập đoàn cựu đỉnh đông hải rồi các con đều có tự tin cả chứ tần nam lên tiếng hỏi bố mẹ hãy yên tâm trương hạo mở lời đầu tiên tràn đầy tự tin jon h hiện đang ở nước mễ ngày mai nó sẽ về sở bắc dựa vào mối quan hệ của jon h thì có thể nắm chắc chín m ư h ầ chúng đầu không tồi tần nam hài lòng gật đầu hả hả con đã tìm được một đứa cháu rể giỏi cho chúng ta anh rể cả nói nắm chắc 90% là em đây không phục đâu đấy vương binh cười nói em bất tài nhưng em có vài người bạn làm ăn bọn họ đã bắt cầu nối dây cho em liên lạc với bên tập đoàn cựu đình đông hải anh rể ai thắng ai thua còn chưa biết đâu trương hạo thầm chửi một tiếng lao cáo giả nhưng trên mặt vẫn cười rạng rỡ nói em rể hai giao thiệp rộng là tôi đường đổi rồi em nghĩ dựa vào địa vị của trí văn nhà bọn em tại chiến khu s ở bắc thế nào tập đoàn cựu đỉnh đông hải cũng phải nể mặt chút chứ nhỉ lưu minh cười ha hả nói con em em không có quyền thế cũng không có bạn bè giúp đỡ nhưng em đã nhờ người gửi tặng một bản gốc của đường tống bát đại gia cho người phụ trách dự án của tập đoàn cựu đỉnh đông hải thôi sĩ kỳ cũng khoan thai tỏ thái độ bản gốc của đường tống bát đại gia đó là báu vật giá trị cao ngất trời đấy không ngờ thôi sĩ kỳ vì tranh đoạt gia sản nhà họ tần mà lôi ra cả báu vật cất dưới đáy dương trương hạo vương m i n h lưu minh và thô i sĩ kỳ nói như thể mỗi một người bọn họ đều có sát xuất trúng thầu rất lớn tuy nhiên chỉ mục hàn biết người có thể trúng thầu thật sự chỉ có vợ anh lâm nhã hiên mặc dù chúng cháu không có quan hệ không có quyền thế cũng không tặng quà nhưng chúng cháu sẽ dựa vào kiến thức và thực lực chuyên môn để chinh phục tập đoàn cựu đỉnh đông hải lâm nhã hiên cũng bày tỏ thái độ kiến thức và thực lực chuyên môn đúng là ngu ngốc thật sự lời nói của lâm nhã hiên làm mọi người cười ầm lên những người này đều đã trải nghiệm rất nhiều bên ngoài xã hội đương nhiên hiểu rõ có nhiều lúc việc làm ăn không phải chỉ cần có kiến thức và thực lực chuyên môn là có thể thành công bọn họ chế d ễ u lâm nhã hiên không dành sự đ ờ i nghe lâm nhã hiên nói tần nam và ngô tâm ưu cũng chỉ cười cho qua hiển nhiên bọn họ xem trọng nhà trương hạo và nhà lưu minh hơn là nhà lâm nhã hiên ngày hôm sau ngay tập đoàn cựu đỉnh đông hải tổ chức buổi đấu thầu khu nhà của nhà họ tần chia quân năm đường đi đến hiện trường buổi đấu thầu trước khi buổi đấu thầu chính thức bắt đầu ngoại trừ nhà lâm nhã hiên thì bốn nhà còn lại đều luôn cuống cái gì john vẫn còn ở nước mễ không mua được vé về thiên triều sao không phải nó là người giàu có ở nước mê à, mua vé máy bay làm gì đi trực thăng tư nhân đi chứ ông tông à, ông không đùa tôi đây chứ buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi ông lại nói với tôi người phụ trách dự án đổi trợ lý vậy số tiền tôi gửi đều thành công có sao ôi cái gì mà chuyện đột xuất ông đừng lôi mấy chuyện vô căn cứ đó ra nói với tôi ông chỉ cần nói cho tôi biết bây giờ nên làm thế nào c h í văn có nhiệm vụ khẩn cấp không gọi điện thoại cho nó được tại sao vậy sớm không có m u ộ n không có cứ phải có nhiệm vụ khẩn cấp ngay lúc này vậy buổi đấu thầu chúng ta phải làm sao hả bộ trưởng lăng bị tình nghi tham ô nhận hối lộ bị nội bộ tập đoàn cựu đỉnh đông hải bắt và đưa đến cơ quan cảnh sát rồi sao trời ơi vậy bản gốc đường tống bắt đại gia của tôi được được được tôi không nhắc tôi không nhắc ông nhất định phải giữ bí mật cho tôi đừng nói là tôi tặng đường tống bắt đại gia đấy nhé trương hạo vương m i n h lưu minh và thôi sĩ kỳ đều đang khẩn trương gọi điện thoại luôn c ũ n g như kiến bỏ trào nóng vậy vào lúc này ông c h ủ phụ trách chủ trì buổi đấu thầu cũng đã đi vào hội trường chương một trăm ba mươi chín âm thầm loại trừ lâm nhã hiên với sự xuất hiện của ông chử hiện trường buổi đấu thầu đông trở nên im lặng trước tiên tôi vô cùng cảm ơn mọi người đã tới tham gia buổi đấu thầu ngày hôm nay ông chử nhìn quanh hội trường nói tập đoàn cựu đỉnh đông hải chúng tôi đầu tư một tỷ nhân dân tệ vào sở bắc để xây dựng một khách sạn năm sao công trình này đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía chính quyền thành phố cùng sự ủng hộ to lớn của tất cả những người ngồi đây cho nên để phản hồi lại doanh nhân các ngành nghề ở sở bắc chúng tôi quyết định sẽ bàn bạc và chọn ra nhà thầu xây dựng khách sạn năm sao trong phạm vi của sở bắc đương nhiên nhân tài trong giới kinh doanh ở sở bắc có rất nhiều chẳng thiếu những công ty có thực lực vì vậy mới có buổi đấu thầu ngày hôm nay để bày tỏ tầm quan trọng của buổi đấu thầu này chủ tịch của tập đoàn cựu đỉnh đông hải chúng tôi là ông mộ dung phong cũng đích thân tới đây chủ trì buổi đấu thầu cho chúng ta mọi người hãy cùng chào đón chủ tịch mộ dung phong khi nghe thấy ông chủ lớn mộ dung phong tới thì cả hội trường bỗng vang lên một loạt những tràng pháo tay nồng nhiệt mộ dung phong bước lên sân khấu v ớ i tay gửi lời hỏi thăm với các doanh nhân tham gia đấu thầu mục hàn nhìn xung quanh hội trường ngoài mấy bát trong nhà họ tần và vài công ty nhỏ bình thường thì hầu như chẳng thấy bóng dáng của mấy nhà giàu sang quyền thế bậc nhất ở sở bắc đâu có thể thấy chắc rằng bọn họ đã nhận được tin biết người c h ú n g thầu đã được quyết định nội bộ hơn nữa còn là nhân vật lớn mà bọn họ không thể đắc tội nên cùng nhau lựa chọn rút lui tuy trước lúc bắt đầu buổi đấu thầu có gặp phải đủ chuyện ngoài ý mớn nhưng sau khi nhìn thấy những đối thủ cạnh tranh ở xung quanh thì trương hạo vương minh lưu minh và thôi sĩ kỳ lại tràn đầy niềm tin chẳng thấy có nhà nào trong mấy nhà giàu sang quyền thế bậc nhất ở sở bắt chúng ta tới buổi đấu thầu ngày hôm nay nhỉ trương hạo hơi ngờ vực chắc là bọn họ không dám cạnh tranh với chúng ta dù gì con rể diệp trí văn của tôi đang ở c h i n khu còn được thủ trưởng vô cùng coi trọng tương lai đầy rộng mở lưu minh đầy tự tin cũng có thể người ta nể mặt anh rể cả đó vương binh thì ủng hộ trương hạo d ô n đang ở nước mễ quan hệ làm ăn trải rộng khắp thế giới nên dù sao đi nữa chủ tịch mộ dung này cũng phải nể mặt chút chứ nghe vương binh nói vậy trương hạo cũng cảm thấy đúng là như thế nhưng mục hàn lại khịt mũi khinh bị sự khoe khoang chém gió của đám người trương hạo mộ dung phong nói xong phần mở đầu thì buổi đấu thầu cũng chính thức bắt đầu theo quy trình của buổi đấu thầu dựa vào thứ tự sắp xếp đại diện các bên công ty sẽ trình này sẽ làm như nào làm sao để làm tốt hơn lâm nhã hiên là người thứ ba trình bày vì lâm nhã hiên chuẩn bị tài liệu vô cùng tỉ mỉ và chi tiết t r ò nên n cô trình bày rất rõ ràng mạch lạc dù là mộ dung phong hay ông trừ nghe cũng phải gật đầu liên tục cộng thêm việc công ty tần thị vốn đã làm ngành nghề xây dựng nhiều năm chẳng mấy chốc đã nhận được sự khẳng định của mộ dung phong không hổ danh là vợ của điện chủ đúng là chuyên nghiệp mà mộ dung phong thầm cảm thán còn khi đến lượt nhóm trương hạo bọn họ ngớ người ra nhóm trương hạo vốn tưởng rằng chỉ cần tạo dựng chút quan hệ thì buổi đấu thầu cũng chỉ để đi đường t á c mà thôi cho nên bọn họ không hề chuẩn bị tài liệu gì cả thậm chí ngay cả bản thảo chiếu lệ cũng không có đây là thái độ làm việc của các ông sao mộ dung phong chửi thẳng đều là người của công ty tần thị nhưng sao lại có sự khác biệt lớn như vậy chứ cô lâm nhã hiên thì duyên dáng nói ra hết ưu thế của công ty tần thị các người lại nhìn sang các ông ngay cả ưu điểm của công ty tần thị là gì cũng không biết đám người trương hạo ngơ ngác nhìn nhau tôi quyết định rồi nhà thầu xây dựng của dự án khách sạn năm sao do tập đoàn cựu đỉnh đông hải chúng tôi đầu tư ở sở bắc sẽ do cô lâm nhã hiên của tập đoàn tần thị nhận đầu sau khi tất cả các doanh nhân tham gia đấu thầu trình bày xong mộ dung phong liền công bố quyết định của ông ấy luôn tuy đã biết kết quả này từ trước nhưng lâm nhã hiên vẫn vô cùng kích động tôi trúng thầu rồi tôi trúng thầu rồi lâm nhã hiên vui quá nên quên hết tất cả cô kéo theo mục hàn nhảy cấm lên sao lại là lâm nhã hiên vương minh lưu minh và thôi sĩ kỳ đều vô cùng bất ngờ vì với bọn họ dù bọn họ không thể thành công nhưng chắc chắn cũng sẽ không tới lượt lâm nhã hiên tuy trương hạo đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng ông ta vẫn tức giận tới nghiến răng nghiến lợi vì chuyện lâm nhã hiên trúng thầu cái gì cơ người trúng thầu là lâm nhã hiên trở về khu nhà của nhà họ tần khi biết được kết quả tần nam và ngô tâm y ữ u đều hơi khó chấp nhận còn tần lệ thì mừng rỡ như đ i ê n nhã hiên con đã đấu tranh giúp mẹ thật rồi tần lệ khen lâm nhã hiên không nớt ha ha nhã hiên chúc mừng cháu không hổ danh là cháu ngoại giỏi của ông bà nhà họ tần chúng ta có thiên tài kinh doanh như nhã hiên đúng là tổ tiên phù hộ cho mà việc đã tới nước này tần nam và ngô tâm y ữ u đành phải khen ngợi lâm nhã hiên thấy tần nam và ngô tâm h u im lặng không nhắc gì tới chuyện quyền thừa kế công ty tần thị mục hàn hư một tiếng rồi nói ông ngoại bà ngoại cháu nhớ lúc trước nhớ ông bà đã đấu nói ở trước mặt mọi người rằng nếu ai mà đấu thầu thành công mọi ai ở trước mặt thầu thì mà sẽ trở thành người thừa người không ế công Tần ty t ị Mạ, phải h k ô n gạt n g o i ngoại, bà ngoại, ông bà ông không g ạ sẽ chúng cháu chứ cậu nói gì vậy chứ tần nam lập tức sụ mặt không vui nói ông bà cũng có tuổi rồi trước giờ nói một là một nói hai là hai chưa bao giờ nuốt lời cả nếu đã như vậy thì mong ông bà ngoại hãy công đố ngay trước mặt mọi người đi mục hàn mỉm cười cái anh cần chính là kết quả này mục hàn cậu đừng có mà quá đáng nô tâm ư u tức giận chừng mắt với mục hàn nói thật trong lòng hai người họ người thừa kế xuất sắc nhất ngoài nhà trương hạo gia thì chỉ có nhà lưu minh c o n nhà tần lệ vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ cho nên nếu phải giao lại quyền thừa kế công ty tần thị cho lâm nhã hiên thì chắc chắn hai người này sẽ không đồng ý bà ngoại cháu chỉ mong ông bà công bố sự thật mà thôi mục hàn muốn v a i được tần nam đâm lao phải theo lao đành đưa ra quyết định ở trước mặt tất cả mọi người bây giờ ông tuyên bố bổ nhiệm lâm nhã hiên làm phó tổng giám đốc của công ty tần thị ngày mai sau khi tới tòa nhà làm việc ông sẽ chính thức đưa giấy bổ nhiệm sao mấy đứa hài lòng rồi chứ ông bà ngoại nói được làm được ông bà đúng là sáng suốt quyết đoán đã đưa ra một sự lựa chọn vô cùng chính xác mục hẳn cười ha hả nói vậy là trở thành phó tổng giám đốc của công ty tần thị rồi ư lâm nhã hiên cảm giác như đang nằm mơ còn tân lệ thì n g n cổ cảm giác địa vị của bà ta trong nhà họ lâm bông tăng vượt bậc sáng sớm hôm sau khi đưa giấy bổ nhiệm đến tay lâm nhã hiên tần nam ngồi đờ trên ghế giơ tay đập b à n t h ở hồn hề nói nào có lý như vậy bố mẹ lúc này trương hạo và tần p i ế u lưu minh và tần yến bước vào vẻ mặt không tam lỏng cứ như vậy mà giao lại hết sản nghiệp kết xù của nhà họ tần chúng ta cho con nhóc đó sao không thì các con tính sao nô tâm lưu bất lực nói bố mẹ hai mắt trương hạo đảo qua đảo lại thật ra con nghĩ ra một cách nếu thành công thì sẽ có thể âm thầm loại trừ lâm nhã hiên Trương thầm trừ rồi. người hơi anh nhà hiên. loại em, làm màu hơi quá rồi. Âm thầm loại lâm quá ý kiến hay đó mắt lưu minh chợt l o e sáng vội vàng thúc giục hỏi anh dễ anh mau nói coi anh cũng có ngữ kế gì hay là như này trương hạo giải thích chắc hẳn mọi người đều biết nhà họ chứ nhà họ bạch thuộc gia đình giàu có gần đạt tới hạng nhất ở sở bắc chúng ta nói thật gia chủ nhà họ bạch là người thầy đã dịu dắt con cậu chủ nhà họ bạch hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân cho nên con định giới thiệu lâm nhã hiên cho cậu chủ nhà họ bạch một khi hai người họ trở thành vợ chồng thì quan hệ giữa con và nhà họ bạch đã thân lại càng thêm thân khi đó muốn âm thầm loại trừ lâm nhã hiên chẳng phải dễ như t r ở bàn tay ư nhưng chẳng phải lâm nhã hiên là vợ của mục hàn sao lưu minh hơi khó hiểu tên vô dụng mục hàn mà cũng xứng làm chồng của phó tổng giám đốc công ty tần thị chúng ta sao trương hạo mỉm cười và nói, thật ra chuyện này có thể thực hiện được tôi đã nghe ngóng rồi nhà họ lâm ở sở dương vô cùng căm ghét tên ở rể chỉ biết an bám như mục hàn rất nhiều lần họ yêu cầu lâm nhã hiên ly hôn với mục hàn chẳng qua là lâm nhã hiên kiên quyết lấy chồng theo chồng nên mới không ly hôn lúc đó còn chưa ly hôn chẳng lẽ bây giờ có thể ly hôn được chắc nô tâm ưu lắc đầu mẹ mẹ nghe con nói hết đã trương hạo cười hi hi nói phải có lúc này lúc kia bây giờ lâm nhã hiên là phó tổng giám đốc là người thừa kế sản nghiệp của nhà họ tần ở sở bắt chúng ta dù là về ngoại hình hay là năng lực thì mục hàn đều không xứng với lâm nhã hiên chúng ta có thể mượn lý do này để yêu cầu lâm nhã hiên lựa chọn giữa công ty tần thị và mục hàn đồng thời con sẽ giới thiệu cậu chủ nhà họ bạch cho lâm nhã hiên con bảo gì cậu chủ nhà họ bạch ngay đó nên sau khi xong chuyện công ty tần thị sẽ chẳng có phần của nhà tần lệ đâu ý hay đó anh rể, n g h e xong kế hoạch của trương hạo lưu minh rất tán thành nhưng ngay lập tức ông ta lại nghĩ tới một vấn đề nhưng lâm nhã hiên đã là phụ nữ một đời chồng liệu cậu chủ nhà họ bạch đó có đồng ý không phụ nữ một đời chồng thì đã sao lâm nhã hiên có xấu không hơn nữa cô ta còn chưa từng sinh con dáng vẻ của trương hạo như đã tính t r ư ớ c kỹ cảng tính tình của cậu chủ nhà họ bạch như nào tôi biết rất rõ với khuôn mặt và vóc dáng của lâm nhã hiên thì chắc chắn có thể khiến cho cậu nhóc này chết mê chết mệt đến khi đó tôi sẽ làm mối thực hiện một loạt kế hoạch là có thể khiến lâm nhã hiên giao lại quyền thần nam và ngô tâm y ư u nghe xong vội vàng gật đầu được cứ làm vậy đi mọi người thống nhất ý kiến tần nam và ngô tâm y ư u giấu mục hàn gọi riêng tần lệ và lâm nhã hiên tới phòng làm việc con gái nhã hiên tần nam nói thẳng bố gọi hai đứa tới đây là có chuyện muốn nói với hai đứa hiện giờ nhã hiên cũng đã là phó tổng giám đốc của công ty tần thị là người thừa kế sản nghiệp của nhà họ tần chúng ta thân phận cao quý như vậy sao lại để một tên ở rể không biết điều đi theo cả ngày chứ t ầ n lệ giật mình hỏi dò bố mẹ ý của bố mẹ là bảo nhã hiên ly hôn với mục hàn nếu không bố mẹ sẽ lấy lại chức phó tổng giám đốc đúng giữa công ty tần thị và ly hôn với mục hàn các con phải chọn một tần nam và ngô tâm hữu đầy dứt khoát ly hôn cũng được nghe thấy thế tần lệ lập tức vỗ tay đồng ý con đã ngứa mắt với tên phế vật vô dụng mục hàn cả ngày không chịu làm gì từ lâu rồi để lựa chọn giữa chức phó tổng giám đốc công ty tần thị và mục hàn thì đương nhiên tần lệ sẽ chọn cái trước rồi mẹ mẹ nói linh tinh gì vậy lâm nhã hiên đ ô n g không vui chứng mắt với tần lệ con sẽ không ly hôn với mục hàn đâu nhã hiên có phải cháu lo ly hôn xong không tìm được người đàn ông tất không nô tâm hữu nói chuyện này bà đã giải quyết cho cháu rồi bác cả cháu đã giới thiệu một mối hôn nhân cho cháu đối phương là nhà họ bạch nhà họ bạch là gia đình giàu có gần đạt bậc nhất ở sở bắc giàu hơn nhà họ tần chúng ta nhiều hiện tại cậu chủ nhà họ bạch đang độc thân là người đàn ông giàu có đẹp trai lại thành đạt được vô vàn cô gái theo đuổi lúc bác cả cháu đưa ảnh cháu cho nhà họ bạch xem xong thì cả bố mẹ lẫn cậu chủ nhà đó đều rất thích cháu vậy hả mẹ vẻ mặt t â n lệ thì hào hứng vậy khi nào sắp xếp cho hai đứa nó gặp nhau vậy ạ cậu chủ nhà họ bạch biết ba ngày nữa là sinh nhật của nhã hiên cho nên đã chuyển lời rằng cậu ấy muốn gặp mặt nhã hiên vào ngày sinh nhật của nó còn nói đã chuẩn bị quà muốn cho nhã hiên một bất ngờ coi kìa cậu chủ nhà họ bạch quan tâm nhã hiên biết bao mới nhìn ảnh thôi mà đã chủ động như vậy phải đó cậu ấy giỏi hơn tên phế vật cả ngày chỉ biết an bám như mục hàn nhiều tần nam và ngô tâm hưu mỗi người nói một câu khiến tần lệ dao động c h ú t không đợi lâm nhã hiên lên tiếng tần lệ đã quyết định thay cho cô luôn chuyện này cứ làm như vậy đi đợi sau khi con và nhã hiên trở về sở dương con sẽ bảo nó và mục hàn đi làm thủ tục ly hôn mẹ lâm nhã hiên bất lực d ậ m chân còn mục hàn lúc này thì vẫn không biết ở công ty tần thị xảy ra chuyện gì anh bị lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi kéo ra ngoài làm tay sai đi theo bọn họ lượn lở quanh sở bắc vốn d ĩ mục hàn g nghĩ ba ngày sau là sinh nhật của lâm nhã hiên anh định nghe ngóng thử xem ở sở bắc có nhà hàng nào n g o n nhất thế nhưng trên đường lại gặp thành viên câu lạc bộ trong trường đại học của lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi nên họ rủ nhau đi mua sắm do câu lạc bộ của bọn họ vốn là câu lạc bộ sở thích văn nghệ nên sau khi những cô cậu sinh viên này thảo luận xong thì đã quyết định tới quán ca ra okh dù sao cũng hiếm khi được nghỉ vài ngày để thư giãn mấy người bạn lại tình cờ gặp nhau chủ nhiệm câu lạc bộ của bọn họ là ngụy minh là con ông cháu cha đi chiếc xe bờ mờ vô s năm Hình như tình nhi, thấy khá thân quen với mục Hàn thông qua lâm thủ nhi thì cậu ta thầm cảm thấy ghen Nhất khi thấy Hàn chẳng khiến cho Minh Hàn. gì nên quen trông cũng nổi càng Nguyễn tư trước cậu có lúc cô Mục cậu cảm Mục có cố Mục bật, qua ta ta ta tị. mặt ra gió ý ý với với vẹ đồ lâm là muốn sau khi tới quán ca da ok hoàng triều ngụy minh nói với mục hàn anh dễ trước k i ê n anh từng tới nơi này chưa chưa mục hàn lắc đầu nói thật mục hàn chẳng hứng thú gì với những nơi vui chơi giải trí như này nói cho anh biết đây là quán ca da ok hoàng triều là quán ca da ok tốt nhất ở sở bắc có chất lượng âm thanh và phục vụ tốt trang trí đẹp sang trọng đầy đẳng cấp chắc anh vẫn chưa biết rằng giá cả ở nơi này thấp nhất cũng phải mười nghìn tệ đ â u nhỉ nếu không có tiền trong tay thì tôi chẳng dám bước vào cửa quán ca ra ok hoàng t r i ề u đâu ngụy minh đầy m ạ n m ạ n tự hào đắc ý nói nhiều người như này mà vào hát một hai tiếng không mất hai mươi ba mươi nghìn tệ thì chẳng có nổi phong đâu nhưng cũng chẳng sao hôm nay tôi mời hát một hai tiếng mà chỉ có hai mươi ba mươi nghìn thôi hả tôi còn tưởng hết bao nhiêu tiền cơ chứ thái độ của mục hàn khiến ngụy minh suýt nữa h ộ t máu người anh em làm n ồ hơi quá rồi ngụy minh đưa tay vũ vào vai mục hàn t r ư ớ c 141, bảo anh thiên đến xin lỗi tôi ngay đám bạn học cũng nhao nhao cười ẩ m cả lên rất rõ ràng bọn họ đang xem mục hàn như một trò đùa tôi không hề giả ngầu mục hàn lắc đầu nói hiếm khi bạn học cũ gặp lại nhau muốn chơi bao lâu thì cứ chơi bấy lâu toàn bộ chi phí tôi sẽ thanh toán hết anh thanh toán ngư ngụy minh vui mừng nói đúng vậy tôi sẽ thanh toán mục hàn gật đầu đáp được tôi h vậy thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa ngụy minh cười ha ha nói trong đầu hắn đang nghĩ cách làm sao để hung hăng chơi mục hàn một vố đợi đến khi thanh toán mục hàn không thể lấy tiền ra thì sẽ bị mất mặt trước mặt tư đồ doãn nhi nghĩ đến kế hoạch của mình ngụy minh vô cùng đắc ý khi mọi người bước vào quán ca ra ok hoàng triều ngụy minh đã chọn ngay phòng vip 888, chi phí thấp nhất của phòng này cũng lên tới con số năm mươi nghìn tệ sau khi bước vào phòng ngụy minh lại gọi thêm vài chai rượu toàn bộ là loại rượu so thậm chí còn có một chai là phịt năm một n ì n ă m tám m đương nhiên đồ ăn vật và các loại trái cây cũng đều gọi loại đắt tiền nhất mục hàn nhìn thấy hết nhưng chỉ n ở một nụ cười nhạt trái lại tư đồ doãn nhi lại không thể trơ mắt nhìn thêm được nữa Cô ta chỉ ta tay vào người u Nguyễn cậu quá đau y Nguyễn n Minh nói, Minh, đáng không? lòng Minh nổi cơn ghen, hầm hầm nói, Doan Nhi, cậu có quan hệ gì với anh hầm phải hơi rồi rồi với hả? hực hệ thú h và có có gì tức cậu của lập rể Ồ, t anh thế? a rể rồi nhà người ta cũng đã nói rồi đấy, anh ta sẽ thanh toán hết mặt cho chúng ta vui chơi thích. Đúng không? Người anh hết cho chơi thỏa thích. vui ta ta mặt ta đã đấy, sẽ em ngụy minh liếc x é o mục hàn không sai tôi đã nói như vậy mục hàn gật đầu đáp đường đường là điện chủ của điện long vương nằm trong tay quyền thế và tài sản của một nửa thế giới chỉ bỏ ra mấy chục nghìn tệ thì đơn giản như ăn một que kẹo mà thôi nghe mục hàn nói như vậy ngụy minh lại gọi thêm hai chai rượu lạ phịch năm một nghìn chín trăm tám mươi hai anh rể, anh sẽ thanh toán thật sao lúc này ngay cả lâm thủ nhi cũng không ngồi yên được nữa suy cho cùng chỉ tính riêng tiền ba chai rượu lạ phịch năm một nghìn chín trăm tám mươi hai cũng đã hơn một trăm nghìn tệ yên tâm đi mục hàn cười nhạt xô tay không hổ danh là phòng vip sang trọng xa hoa mọi thiết bị ca ra ok đều là loại cao cấp nhất vài bạn học vốn dĩ có giọng hát không hay lắm vậy mà lại có thể cất giọng hát với âm thanh trong trẹo cao vút lay động lòng người đặc biệt là cô nhóc lâm thủ nhi vốn dĩ là sở t r ẻ ả mẹ trên áp cờ dạ dị phi s lại nhưng về phương diện văn nghệ ca hát hiển nhiên là không có gì nổi bật mà ở trong phòng vip sang trọng xa hoa này lâm thủ nhi lại có cảm giác bản thân mình hát rất hay sắp trở thành quán quân trong phòng luôn rồi tư đồ doãn nhi sắp chịu không nổi bầu không khí ồn ào náo n h i ệ t trong phòng cô ta nói muốn ra ngoài hít thở một lát rồi sẽ quay lại mục hàn cũng cảm thấy bản thân hoàn toàn xa lạ với mọi người nên định ra ngoài hút thuốc ánh mắt ngụy minh cứ nhìn chằm chằm vào tư đồ doãn nhi thấy cô ta vừa ra ngoài mục hàn cũng đi theo nên không yên tâm lập tức đi theo sau mục hàn dựa lưng vào tường chân một điếu thuốc ngụy minh vừa bước ra ngoài đã hít phải khói thuốc liền ho sạc sụa khu khu đây là loại thuốc rẻ tiền gì thế khó ngửi chết đi được ngụy minh chém núi tỏ vẻ khó chịu nói chỉ thế này mà anh còn định thanh toán hết toàn bộ hóa đơn sao tôi đợi lát nữa xem anh n ụ c nhã đến mức nào yên tâm đi chỉ hơn một trăm nghìn tệ đối với tôi mà nói thì chỉ như một hạt cắt giữa sa mạc thôi mục hàn thản như nói anh cứ chém gió đi ngụy minh nhìn thấy tư đồ doãn nhi đi về phía phòng vệ sinh nên vội vàng đi theo sau loại nam sinh theo đổi nữ sinh như ngụy minh mục hàn đã gặp nhiều rồi dù nguyễn minh cũng đi theo đến phòng vệ sinh nhưng mục hàn không cho rằng nguyễn minh có gan làm chuyện bất lợi với tư đồ doãn nhi có lẽ nguyễn minh cũng chỉ đi vệ sinh mà thôi ồ cô gái này trông có vẻ cũng x i n h sản đấy lần đầu đến đây chơi phải không sau khi g i ả m lại lớp trang điểm tư đồ doãn nhi vừa bước ra từ phòng vệ sinh thì bị hai gã đàn ông lực lưỡng chặn lại các anh làm gì vậy đúng lúc này nguyễn minh lao tới ồ anh hùng cứu mỹ nhân à hai gã đàn ông lực lưỡng cười ha ha liếc xéo n g u y minh với vẻ khinh thưởng nhóc con thức thời thì cút sang một bên có biết bọn tao là ai không bọn tao là đàn em của anh thiên đấy anh thiên thì đã sao bố tôi là ngụy hòa thượng đấy ngụy minh hống hắt nói bố của ngụy minh có biệt danh là ngụy hòa thượng lúc làm ăn kinh doanh đều có mối quan hệ qua lại với người của hai giới sáng và tối ngụy minh tưởng rằng khi nhắc đến biệt danh của bố mình sẽ dọa hai gã đàn ông lực lưỡng sợ chết khiếp ngụy hòa thượng ai ngờ hai gã đàn ông lực lưỡng nghe xong đã bật cười lớn tiếng hóa ra là con trai của ngụy hòa thượng nhóc con mày cho rằng bố mày g ê gớm làm sao tao nói cho mày biết trước mặt anh t i ê n thì bố mày chỉ là một thằng đàn em thôi hai gã đàn ông lực lượng nói xong liền hung hăng đấm đá ngụy minh tiếng kêu rên thảm thiết như lợn bị t r ọ c tiết vang lên thu hút sự chú ý của mục hàn mục hàn chậm rãi d ấ m tàn thuốc rồi đi về phía phòng vệ sinh nói với khuôn mặt hết sức bình tĩnh hai người anh em người cũng đã đánh rồi tôi thấy chuyện này cứ bỏ qua như vậy đi mày nói bỏ qua là bỏ qua ư, mày là cái thá gì chứ hai gã đàn ông lực lượng không vui nói thả cô gái này ra tôi có thể tha mạng cho hai người mục hàn đáp lại ha ha ha tha mạng cho bọn ta ừ hai gã đàn ông lực lưỡng bật cười hớn hở mày có biết bọn tao là người của ai không bọn tao là đàn em của anh thiên người đứng đầu trong thế giới ngầm ở sở bắc anh thiên người đứng đầu trong thế giới ngầm ở sở bắc mục hàn k h ẽ c ư ờ i rồi lắp điện thoại và nói cho anh thời gian một phút lập tức gọi điện thoại cho anh thiên người đứng đầu thế giới ngầm sở bắc đến đây xin lỗi tôi mục hàn không muốn ra tay ở trước mặt tư đồ do nhi suy cho cùng cũng quá đấm máu mà hai tên côn đồ này vẫn không xứng để mục hàn đích thân ra tay tao không nghe nhầm đấy chứ tên danh này lại dám bảo anh thiên đến xin lỗi hắn sao t a o hoang thấy thường chắc hắn bệnh hơn cũng là nữa bệnh bị rồi, khi ô n nhẹ. buồn g hề Thật sự c ư ờ c h ế t thúc a o rồi. a i cười gã ông lưỡng Cùng đàn hấn lực l phỉ hở. đó, trong phòng dành VIP 999 c h khách hàng o tôn q u ý tiếng c h u n g điện thoại của một gã đàn ông tóc vàng v ứ n g lên. Nhìn t h ấ y tên n g ư ờ i gọi đến h i ỏ i t h t ò n g vip chín trăm chín mươi chín và vội vàng đi về phía nhà vệ sinh anh thiên nhìn thấy gã đàn ông tóc vàng vậy mà lại đến thật hai gã đàn ông lực lưỡng vẫn chưa nhận thức được mối nguy hiểm chỉ tay vào tư đồ doãn nhi rồi cười nói đại ca hai chúng em đã tìm cho anh được một cô em anh xem vóc dáng không tồi đúng không mà tên danh này hơi phiền đến gây sự làm hỏng chuyện tốt gã đàn ông lực lưỡng còn lại xoa nằm đ ấ m hùng hổ nói có điều anh thiên yên tâm cho em thời gian một phút em sẽ xử lý thằng danh này bút điều khiến gã đàn ông lực lưỡng hoảng sợ là khi hắn vừa dứt lời lập tức nhận ngay một cú tát mạnh của anh thiên mà hành động tiếp theo của anh thiên càng khiến hai gã đàn ông lực lưỡng thay đổi triệt để nhận thức của mình chỉ thấy anh thiên quỳ phịch xuống trước mặt ngục hàn không ngừng dập đầu thậm chí còn dập mạnh tới mức đầu chảy máu anh thiên cầu xin tha thứ anh ngục tha mạng tại tôi dạy dỗ đàn em không đủ nghiêm lại chọc vào anh ngục tội đáng m u ô n chết chương một trăm bốn mươi hai có thân phận gì hai gã đàn ông lực lưỡng nhìn cảnh này mà ngây người cả hai đều luống cũng không biết làm sao anh thiên đến xin lỗi thằng nhóc đó thật hơn nữa có vẻ như anh thiên còn rất sợ thằng nhóc đó chuyện gì đây chứ hai người các cậu còn ngẩn ra đó làm gì thấy hai gã đàn ông lực lưỡng vẫn không biết nên làm gì anh thiên lập tức nổi giận nếu muốn sống thì mau quỳ xuống cầu xin anh mục dù bọn họ không biết mục hàn là nhân vật thần tiên gì nhưng có thể khiến anh tiên sợ hãi như vậy thì chắc chắn là người mà bọn họ không thể đắc tội hai gã đàn ông lực lưỡng song song quỳ thủ xuống trước mặt mục hàn tôi có mắt mà không thấy thái sơn xúc phạm tới anh mục mong anh mục d ơ cao đánh khẽ nếu hôm nay tôi không có ở đây e rằng bạn học nữ này đã bị các anh trà đạp rồi nhỉ mục hàn cười nhạt vẻ mặt hờ hưng nói muốn tôi d ơ cao đánh khẽ cũng được cho tôi thấy chút thành ý、đi. các cậu nghe thấy chưa anh mục bảo các cậu cho thấy chút thành ý anh tiên gầm lên hai gã đàn ông lực lưỡng hơi hoảng sợ không biết nên làm thế nào lẽ nào định để tôi đích thân ra tay mục hàn liếc x é o anh thiên tôi hiểu rồi anh mục anh thiên lập tức hiểu ý đưa tay vào trong n g ự c áo lấy ra một con dao găm giao cho tôi đi anh thiên tham mạng hai gã đàn ông lực lưỡng có ngu cũng biết anh thiên định làm gì bọn họ chờ đã ngay lúc anh thiên chuẩn bị ra tay mục hàn đột nhiên hô lên khiến hai gã đàn ông lực lưỡng vui mừng trong lòng tưởng rằng mục hàn sẽ bỏ qua cho họ nhưng câu tiếp theo của mục hàn làm hai gã đàn ông lực lưỡng trở nên tuyệt vọng trong nháy mắt ở đây có học sinh cảnh tượng máu me quả thật không thích hợp cho trẻ em nhìn thấy mục hàn chỉ vào nhà vệ sinh vào trong đó giải quyết đi vâng anh ngục anh thiên và đàn em kéo hai gã đàn ông lực lưỡng vào trong nhà vệ sinh đến khi đi ra hai gã đàn ông lực lưỡng toát mồ hôi lạnh trên c h á n gân xanh hẳn lên tay phải của cả hai vẫn còn đang chảy máu mỗi người bị chặt đứt một ngón tay đến trước mặt mục hàn anh thiên dẹ d ạ t hỏi anh ngục anh thấy thế này đã được chưa tạm được mục hàn phát tay ra lệnh cút đi nhận được chỉ thị của mục hàn anh thiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm chạy như bay ra khỏi đây tại một không ngặt anh thiên trừng mắt nhìn hai gã đàn ông lực lưỡng đã bị chặt mất một ngón tay thở phào nói cuối cùng hai người các cậu cũng nhặt được mạng về anh thiên rốt cuộc t h ằ n g nhóc đó là ai một gã đàn ông lực lưỡng vô cùng khó hiểu hỏi bỗng dưng bị chặt mất một ngón tay khiến hắn vô cùng buồn b ự c đừng nói là các cậu ngay cả tôi cũng không xứng được biết thân phận của anh ta tôi chỉ có thể nói cho các cậu thế này anh mục đó mạnh đến mức cậu không thể tưởng tượng được chỉ một ý nghĩ của anh ta đủ để khiến băng nhóm chúng ta bị hủy diệt trong chốc lát các cậu nhớ kỹ cho tôi bắt đầu từ bây giờ gặp anh mục thì chủ động lùi xa mười dặm anh thiên trịnh trọng g i ặ n dò chỉ một ý nghĩ là có thể lật đổ băng nhóm của bọn họ hai gã đàn ông lực lưỡng không khỏi sợ hãi bọn họ hiểu rõ anh thiên và băng nhóm ở thế giới ngầm sợ b ắ t lợi hại đến thế nào thế mà anh thiên lại không bằng một con kiến trước mặt người ta sự cách biệt về thực lực giữa họ không phải chỉ lớn thường thôi đâu v à anh r ể anh thật là ngầu sau khi đám người anh thiên rời đi t ư đồ doãn nhi nhìn mục hàn đầy sùng bái anh r ể anh hãy nói cho tôi biết có phải anh là nhân vật lớn nào đó ẩn giấu thân phận không vì sao đám người giang hồ như anh thiên lại sợ anh như vậy tư đ ổ doãn nhi bám dính mục hàn mà hỏi tư đ ổ doãn nhi là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của lâm thủ nhi lâm thủ nhi cũng hay nhắc đến người anh rể vô dụng này với tư đ ổ doãn nhi không ít lần nhưng biểu hiện vừa rồi của mục hàn quả thật đã làm sụp đổ tam quan của tư đ ổ doãn nhi anh với người mà lâm thủ nhi kể cứ như hai người khác nhau được thôi anh ngả bài đây thật ra thân phận thật sự của anh là siêu gián điệp nằm vùng trong đám người giang hồ ba năm rồi lại ba năm anh tiêu diệt ông trùn của băng nhóm thành công và lên làm ông trùn mới mục hàn tùy tiện bịa ra một lý do hóa ra anh rể là siêu gián điệp giống như phim vô gian đạo ấy hả dù sao tư đ ổ doãn nhi cũng chỉ là nữ sinh còn đang đi học tư tưởng khá đơn thuần cô ta tin đó là thật vẻ mặt đầy hứng thú nói không ngờ anh rể lại có thân phận ẩn dấu quan trọng như vậy thảo nào anh thiên kia lại sợ anh thông minh mục hàn cười nói để lộ vẻ mặt thần bí doãn nhi vì anh rể có thân phận đặc biệt cho nên tôi biết mà bí mật chứ gì không đợi mục hàn nói hết tư đ ổ doãn nhi đã cắt ngang trong ánh mắt nhìn mục hàn tràn đầy sự sùng bái rồi lại hơi nuối tiếc nói anh rể vì hoàn thành nhiệm vụ mà che giấu thân phận chị oan ư c bị người ta hiểu lầm là đứa con rể chỉ biết tàn bám đúng là đáng tiếc vừa nghĩ tới lâm thủ nhi thường hay cở trách mục hàn ngay trước mặt tư đ ổ doãn nhi bỗng thấy bất bình thay cho mục hàn em biết là được mục hàn gật đầu nói đó là bí mật của hai chúng ta cho dù là lâm thủ nhi em cũng không được tiết lộ nửa câu đấy doãn nhi em làm được không bí mật của hai chúng ta tư đ ổ doãn nhi đầy tâm hồn thiếu nữ đắp anh dễ yên tâm doãn nhi nhất định sẽ giữ bí mật cho anh lúc này dưới mặt đất vang lên tiếng ho mục hàn và tư đồ doãn nhi không hẹn mà cùng nhìn xuống ngụy minh đang nằm ở dưới đất nguy minh bị đánh ngất hôn mê giống như con lợn chết vậy sau vài tiếng ho mới chậm rãi tỉnh lại cậu ta nhìn xung quanh nghi ngờ hỏi a hai tên khốn kia đâu bọn họ đã đi rồi mục hàn thản nhiên đáp hả anh cứ thả hai tên khốn kia đi như vậy sao nguy minh nghe thế lập tức nổi giận như nghĩ tới điều gì mà gào khóc doãn nhi đáng thương thế mà bị hai tên khốn kia trả đạp hu hu doãn nhi của tôi tôi còn chưa từng hôn cô ấy nữa mà cứ vậy mà bị hủy đi sự t r o n g trắng sao hu hu tên khốn nhà anh tôi phải giết anh nguy minh bỏ dậy muốn kéo lấy mục hàn nhưng mục hàn tránh đi làm cậu ta vùa hụt ngã x o n g xoài dưới đất ấy thấy ngụy minh biểu hiện như vậy tư đồ doãn nhi cả lời này ngụy minh tôi còn ở đây mà doãn nhi cậu không sao ngụy minh l â y người quan sát tư đồ doãn nhi từ trên xuống dưới lộ ra vẻ mặt nghi hoặc không thể nào ngụy minh lắc đầu nói hai gã kia lợi hại như thế chỉ dựa vào thằng nhóc này sao có thể cứu cậu khỏi tay bọn họ được so với anh rể thì cậu chỉ là tên ốc tôi nói cho cậu biết anh rể của lâm thù nhi là tư đồ doãn nhi nhất thời kích động suýt chút nữa làm lộ thân phận bí mật của mục hàn nhưng nhớ lại phải giữ bí mật l ờ i đến bên miệng lại gắng gượng n u ố t xuống anh ta là cái gì cơ ngụy minh đầy vẻ tò mò hỏi chương một trăm bốn mươi ba cậu đừng luôn miệng gọi anh rể đó là anh rể của mình anh rể đã báo cảnh sát rồi tư đ ổ doãn nhi phản ứng rất nhanh tức tốc bật ra câu nói này báo cảnh sát ngụy minh cười nhạt khinh thường nói chỉ vậy thôi tôi còn tưởng anh ta một trò hai diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân chứ ngụy minh tưởng là cảnh sát đến giải quyết trong lòng càng thêm đắc ý nhưng sau chuyện này khi trở về phòng vip tư đồ doãn nhi tỏ ra rất hứng thú với mục hàn c ha ủ động Hàn cùng. còn tình mời Mục hàn hát cùng. Lại c hát hát Nguyễn m i ha thấy vậy chẳng vậy vui vẻ được n ữ vội vàng ha n nghe a n mục hàn nói vậy ngụy minh cởi ư đến mức đau bụng nói hát hay hơn bất cứ bạn học nào ở đây ai cho anh dũng khí vậy lương tịnh như hả lương tịnh như là tên ca sĩ hát bài r ú khí được nếu anh đã dám nói như vậy hay là chúng ta vợ cờ một trận tôi thua thì hôm nay anh không cần thanh toán hóa đơn ngụy mình tôi sẽ bao hết vợ cờ thì vợ cờ anh rể tôi ủng hộ anh tư đồ doãn nhi lập tức đồng ý sau khi biết được thân phận ẩn giấu của mục hàn tư đồ doãn nhi luôn có sự tò mò mãnh liệt muốn biết mọi thứ về mục hàn thấy tư đồ doãn nhi còn thân thiết với mục hàn hơn cả mình lâm thủ nhi hơi buồn b ự c rốt cuộc ai là anh rể của ai chứ nhưng lâm thủ nhi không cho là mục hàn sẽ thắng p tôi i không n g có ý kiến mục hàn lắc đầu đáp bài nguyện minh chọn là bài thiên đường của thẹn gờ nguyện minh vừa cất giọng giọng hát chấm thấp dày dặn rất có phong cách của thẹn gờ lập tức nhận được tràn pháo tay của các bạn học khi kết thúc bài hát không những hệ thống kaza ok chấm cho cậu ta được 9.9 điểm đặt cấp ss mà cả phòng vip còn van g rội tiếng vô tay có thể nói ngụy minh mô phỏng rất giống với t e g vơ m á ơi 9.9 điểm số điểm này có thể đổi kịp ca sĩ hát gốc rồi ngụy minh giỏi quá nghe các bạn học khen ngụy minh càng đ ắ c ý cậu ta nhìn về phía mục hàn anh thua rồi tôi còn chưa hát sao cậu biết là tôi thua mục hàn hơi còn khỏe miệng cái gì như vậy mà còn chưa chịu thua đó là 9.9 điểm đấy tôi đi hát kaza ok mấy chục năm lần đầu tiên thấy có người được hệ thống k ra ok chín ấ chín ấ điểm đấy lẽ nào anh ta nghĩ anh ta có thể đạt điểm cao hơn chín chín hay sao mục hàn vừa nói ra câu nói đó cả phòng vip ế lập tức s ô n s a o anh rể anh làm gì thế lâm thủ nhi vội vàng kéo góc cáo của mục hàn khuyên bảo người ta được chín chín điểm luôn, luôn rồi anh còn đấu cái gì nữa anh nhất định phải khiến tôi mất mặt trước các bạn học mới đ ư ợ c à? thú nhi mình lại cảm thấy có thể để anh rể thử xem tư đồ doãn nhi lại nói cậu n g h ĩ đi ngụy minh đã được đào tạo chuyên nghiệp còn anh rể chỉ là nghiệp dư mà thôi cho dù anh rể chỉ hát được 9.0 điểm thì cũng chứng minh anh ấy tài hơn ngụy minh hình như đúng là vậy nhưng mà lâm thủ nhi hơi do dự thế này đi nghe tư đ ổ doan nhi nói ngụy minh tràn đầy tự tin mở lời chỉ cần mục hàn đạt được 8.5 điểm thì coi như tôi thua thế nào mục hàn cười đáp cậu bạn tự tin là tốt nhưng tự tin t h a i quá thì lại là bi kịch đấy điều làm ngụy minh bất ngờ là mục hàn cũng chọn ca khúc thiên đường của tèn quơ vậy mà anh ta lại khiêu chiến cùng một bài hát tôi thấy anh muốn kiếm chuyện thôi ngụy minh cảm thấy vui vẻ điểm số của cậu ta đã đạt đến 9.9 điểm xếp cao nhất lịch sử của hệ thống k a z a ok ngụy minh không tin còn có ai có thể vượt qua mình nhưng khi nhạc dạo vang lên mục hàn hát câu đầu tiên phòng vip lại trở nên im lặng giọng hát này tuyệt thật tư đồ doãn nhi có cảm giác như đang nghe bản gốc vậy không chỉ có tư đồ doãn nhi mà những bạn học khác cũng có cảm giác này nhất là lâm thủ nhi vẻ mặt cô ta vô cùng ngạc nhiên là anh rể hát thật sao lúc mục hàn đang hát đoạn nhạc khúc hệ thống ca da ok không ngừng nhảy ra chữ ss màu vàng trói lọi tràn đầy màn hình ngay cả ngụy minh cũng tròn mắt nhìn chắc chắn là anh ta không tắt nhạc gốc ngụy minh nhắc một câu như vậy ngay tức khắc có bạn học tiến lên xem nhưng khi người bạn học đó đến trước màn hình hệ thống thì lại tỏ ra nghi ngờ ngụy minh tính năng hát gốc đã tắt rồi hả ngụy minh bối rối giọng ca có thể lẫn lộn thật giả với ca sĩ hát gốc này lại đúng là của mục hàn so với cách mô phỏng đơn thuần của ngụy minh giọng hát của mục hàn thật sự giống hệt với tên cơ hơn nữa còn chất chứa cảm xúc dễ dàng khiến người ta chìm đắm vào bài hát khi anh hát xong cả phòng vip im lặng thật lâu mọi người còn đang chìm đắm trong giọng hát tuyệt vời của mục hàn vẫn chưa hoàn hồn cho đến khi trên màn hình hát ca da ok hiện lên số điểm 10.0, phong vip ế mới d ậ y tiếng hoan hô như sấm rền 10.0 điểm thế mà được 10.0 điểm lần đầu tiên tôi thấy có người được điểm tuyệt đối khi hát ca da ok đấy có thể chứng kiến thời khắc này đúng là vinh hạnh nhìn màn hình nhảy ra con số 10.0, n g ngụy minh lại tròn mắt lần nữa chắc chắn là mãi có vấn đề dù không thể không thừa nhận mục hàn hát hay hơn mình nhưng ngụy minh vẫn cứng n i ệ m nói mau đi gọi ông chủ lại đây dù gì đám người ngụy minh cũng thường xuyên tới phòng kaza okh 9.5 điểm là con số thường thấy nhưng trên 9.5 điểm lại rất hiếm mà 9.9 điểm lại càng không thể đạt được nếu không có kỹ năng hát cực kỳ tốt số điểm tuyệt đối 10.0 thì chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm đa số bạn học đều đồng tình với câu nói của ngụy minh vậy thì đổi phong khác tư đồ doãn nhi không ngại chuyện lớn thêm nói tôi tin là cho dù thiết bị không bằng ở phòng vip t 8 8 t cao cấp nhất anh rể cũng có thể hát được 10.0 điểm được đấy đề nghị của tư đồ doãn nhi rất đúng ý ngụy minh cậu ta nhìn sang mục hàn thế nào anh dám đổi không anh rể đồng ý với cậu ta đổi phòng đi tư đ ổ doãn nhi vội vàng giục mục hàn khu khu khu lúc này lâm thủ nhi đứng bên cạnh tỏ ra không vui nói với vẻ bất mãn doãn nhi cậu đừng luôn miệng gọi anh rể nữa đó là anh rể của mình mà chương một trăm bốn mươi bốn nếu anh ly hôn thì em sẽ gả cho anh bản thân lâm thủ nhi cũng không biết cô ta đang ghen tị dù sao cô ta cứ có cảm giác từ sau khi tư đ ổ doãn nhi và mục hàn cùng ra ngoài một chuyến v ề có vẻ như tư đ ổ doãn nhi đối xử rất nhiệt tình với mục hàn cứ như cô ta mới là em gái của lâm nhã như vậy mặc dù cô ta không thích mục hàn vẫn luôn thấy tiếc cho chị mình nhưng tư đồ doãn nhi lại nhận tình thái quá khiến lâm thủ nhi có cảm giác đồ của mình bị người khác cướp mất được được anh rể của cậu tư đồ doãn nhi bật cười nói thế là mọi người đổi nơi khác cũng là phòng vip bảy trăm cao cấp mục hàn lại làm mọi người ngạc nhiên thêm lần nữa vẫn được chấm tròn mười điểm mọi người lại đổi sang phòng vip ế bình thường kết quả cũng chẳng hề thay đổi điều này lại khiến ngụy minh khó chịu cậu ta gọi thẳng ông chủ k ra ok lên và nói Thiết bị của các ngay cả mười điểm cũng đã hiện ra đó rồi lẽ nào vẫn không có vấn đề à ngụy minh tức giận nói người ta có thể hát được mười điểm đó là khả năng của người ta cậu có khả năng này thì cũng có thể hát được mười điểm mà ông chủ quán k a z a o k、okay、nghiêm mặt nói cậu nhóc tôi thấy cậu đang muốn gây chuyện phải không t ô i không thấy ông chủ k a z a o k tức giận ngụy minh hơi hoảng sợ ông ta là ông chủ k a z a o k cao cấp nhất sở bắc ngụy minh biết rõ lai lịch của ông ta như thế nào nên cậu ta không dám đắc tội với ông ta do đó dĩ nhiên là ngụy minh thua trận này đúng rồi tôi nhớ cậu vừa nói nếu cậu thua thì tôi không cần thanh toán chi phí tối nay của chúng ta sau khi ra khỏi phòng vip ế mục hàn nói với ngụy minh cậu đi thanh toán đi hả lúc này nguy minh mới thấy hối hận chỉ ước gì có thể tắt cho mình vài cái bạc thay chỉ tính riêng b a trai lạ phịt năm 1982 t h ô i đã tốn hơn một trăm nghìn tệ rồi bao nhiêu tiền nguy minh cố gắng tỏ ra cứng rắn đến cùng bước tới q u y lễ tân c h à o cậu của cậu là hai triệu năm mươi nghìn tệ chúng tôi có thể giảm giá cho cậu chỉ lấy của cậu hai triệu tệ cô thu ngân mỉm cười trả lời bao, bao nhiêu nguy minh xứng sở thưa cậu hai triệu tệ dù đã được giảm năm mươi nghìn tệ nhưng vẫn phải trả hai triệu tệ nguy minh bỗng lung túng ngượng ngùng cậu ta là cậu chủ nhà giàu nhưng tài sản của bố cậu ta vẫn chưa đến mức có thể cho ngụy minh hai triệu tiền tiêu vặt tiền sinh hoạt hàng tháng của ngụy minh cũng chỉ có mười hai mươi nghìn tệ mà thôi sao nào không có tiền à mục hàn cười nói hay là để tôi thanh toán ai nói tôi không có tiền ngụy minh đâu muốn mất mặt với bạn của mình cậu ta vội nói chỉ là tôi vội ra ngoài nên không mang theo nhiều tiền thôi đây là thẻ của tôi trong đó có một trăm nghìn tệ anh cứ quẹt trước đi anh cho tôi nợ một triệu chín trăm còn lại tôi về nhà lấy tiền sau đó sẽ trả lại anh sau mục đích ngụy minh làm như vậy rất đơn giản một là để chứng tỏ cậu ta không phải không có tiền hai là có thể khiến cho mục hàn mất mặt nhục nhã ngụy minh không tin mục hàn có thể bỏ ra số tiền một triệu chín trăm n g h ì n đó vậy được mục hàn lấy thẻ trong tay ngụy minh đưa cho cô thu ngân rất khí thế nói cô quật đi thái độ của mục hàn khiến ngụy minh cảm thấy rất khó chịu cứ làm như thẻ này là của mục hàn không bằng cô thu ngân vừa quẹt thẻ lên máy tờ o s điện thoại báo tin nhắn hiển thị giao dịch trái tim ngụy minh như dì máu một trăm nghìn tệ đó là số tiền tiêu vặt tiết kiệm cả năm của ngụy minh thẻ của tôi cũng đã q u ẹ t rồi anh nên trả tiền rồi đấy ngụy minh lấy thẻ lại dùng mục hàn ngụy minh nóng lòng muốn nhìn thấy cảnh tượng mục hàn chịu nhục nhã chào anh chúc mừng anh đã trở thành khách hàng thứ 88.888 88, đã thanh toán trong ngày kỷ niệm của quán theo quy tắc sự kiện trong ngày kỷ niệm bất kể anh đã chi tiêu bao nhiêu cũng sẽ được hưởng ưu đãi chỉ cần trả một tệ là được lúc mục hàn chuẩn bị lấy thẻ ra cô thu ngân đ ô n g nói hả Hà, mục hàn hơi bất ngờ nói như vậy tôi là người may mắn đó sao vâng thưa anh cô thu ngân đáp mục hàn bông nhớ đến anh thiên người được mệnh danh là người đứng đầu trong thế giới ngầm ở sở bắc anh xuất hiện ở k a z a ok hoàng t r i ệ u nên dĩ nhiên ở đây sẽ được anh ta che chở chắc chắn ông chủ hoàng triệu nghe được tin tức từ anh thiên nên mới bảo cô thu ngân làm vậy ông chủ quán k a z a ok hoàng t r i ệ u thật biết cách làm người mục hàn cũng không vạch trần mà phối hợp với cô thu ngân lấy ra một tệ rồi đưa cho cô ấy sau đó anh mỉm cười với ngụy minh tỏ vẻ bất lực nói vay tôi cũng trả tiền rồi đấy bản thân phải trả một trăm nghìn tệ mà mục hàn chỉ trả v ò n vẹn một tệ thôi sao chuyện này khiến ngụy minh tức hộp máu sau khi ra khỏi quán ca g a ok hoàng triều lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi nhìn chằm chằm mục hàn như quái vật anh rể, anh học hát từ bao giờ thế chật chật giọng hát này quả là vô cùng hay xem ra anh không phải là tên vô dụng ở rể. nhất là lâm thủ nhi cô ta vô cùng kinh ngạc biểu hiện hôm nay ở quán ca da ok hoàng triều của mục hàn cứ như làm mới lại nhận thức của cô ta bình thường sau khi chị em đi làm anh ở nhà chẳng có gì làm nên sẽ ngân nga vài ba câu vậy thôi mục hàn giải thích vẫn có tiềm năng trở thành ca sĩ lâm thủ nhi đánh giá mục hàn từ trên xuống dưới cứ như mới ngày đầu quen biết anh miệng cứ nói nếu bắt cóc anh đến kênh l ệ c dễ ảm của tôi để hát chắc chắn sẽ rất nổi tiếng hai từ khi mạch thiên hàn mất tích khỏi cờ dạ d h fly lựa xem ở kênh l ệ c dễ ảm của tôi giảm đi rất nhiều hát thì thôi vậy hôm nay anh có thể thắng ngụy minh hoàn toàn là nhờ may mắn thật ra anh chỉ hát được bài thiên đường tôi h anh cũng là mẹo mù vỡ phải ca g i á n chứ nếu không chẳng thể thắng ngụy minh đâu mục hàn vội tìm lý do để từ chối nếu bị lâm thủ nhi phát hiện sơ hở rồi biết anh chính là mạch thiên hàn thì toang nhưng tư đồ doãn nhi không tin lời biện bạch của mục hàn nhất là lúc cô nhân viên thu ngân tính tiền Cả tệ r i u nghìn tệ mà đối phương chỉ thanh toán có một tệ mặc dù nói lý do là ngày kỷ niệm của quán nhưng có quán nào kỷ niệm lại miễn phí thanh toán một số tiền lớn như vậy đâu vậy nên tư đ ổ doãn nhi lại càng thêm có hứng thú với mục hàn hơn anh rể, khi nào thì anh ly hôn với chị của t h ù n h i vậy tư đ ổ doãn nhi hỏi mục hàn hơi khó hiểu em hỏi chuyện này làm gì nếu anh ly hôn với chị ấy thì em sẽ gả cho anh tư đ ổ doãn nhi nói vậy thật sự là khiến người ta k i n h sợ c h ư ơ n một trăm bốn mươi lăm c ó ghẹ đòi ăn thị thiên nga em đừng đùa mục hàn lắc đầu em không đùa tư đồ doãn nhi nghiêm túc nói n à y n à y n à y lâm thủ nhi ở một bên không vui các người xem tôi là không khí đấy à. lâm thủ nhi hơi tức giận nói doãn nhi cậu làm mình thất vọng quá mình xem cậu là bạn thân mà cậu lại muốn cướp anh rể của mình mình nói đùa mà tư đồ doãn nhi biết chừng mực đáp lại chẳng phải cậu luôn nói với mình rằng mẹ cậu muốn chị cậu ly hôn với mục hàn à. sao vậy cậu không nỡ ư mình không có lâm thủ nhi lập tức phản bác được rồi không đùa cậu nữa mình không thích người như anh rể cậu tư đồ doãn nhi bật cười nhưng tư đồ d o ã nhà n i lại thẩm nghĩ h Mục nếu n ly hàng ô n Nhi thì mình nhất định với phải chị của Thủ thì Lâm g i đàn ông này. Đúng rồi, mặt ọ i người có biết có kỳnh onthetlù không? Hàn hỏi. bỗng Nhà hàng kỳ ngon thè mắt lâm t h ủ nhi trợt loại sáng đó là nhà hàng cao cấp nhất ở sở bắc muốn đến đó ăn thì phải đặt bàn trước hơn nữa ăn một bữa ở đó ít nhất phải tiêu tốn hết một trăm l i n tệ nhưng nhà hàng mặt kỳnh onthetlù có vị trí rất tốt là một trong những nơi đẹp ở sở bắc lúc dùng bữa có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố sở bắc mang lại cho mọi người trải nghiệm tuyệt vời thế nên nơi này vừa lãng mạn vừa là nơi đốt tiền anh rể, anh hỏi nơi này làm gì chẳng lẽ anh muốn đặt bàn ở nhà hàng lặt kỳ ngon t h ẹ t lụa ạ lâm t h ù nhi hơi ngạc nhiên đúng anh muốn đến đó đặt bàn mục hàng gật đầu nói chẳng phải ba ngày nữa là sinh nhật chị em sao nên anh muốn đặt một bàn tiệc sinh nhật cho chị em khung cảnh và điều kiện ở nhà hàng lặt kỳ ngon t h ẹ t l ụ rất tốt rất phù hợp với yêu cầu của anh ôi anh rể, anh tuyệt thật hai mắt tư đ ổ doãn nhi sáng lấp lánh bình thường em còn chẳng dám liếc nhìn mấy nơi cao cấp như nhà hàng lặt kỳ ngon thet l ụ này nữa là anh rể yêu cầu của anh cao quá nhỉ lâm thủ nhi vĩ môi yêu cầu của anh là phù hợp nhưng anh chi tiền n ổ i không anh đừng đắc ý mà quên mình là ai anh sẽ không gặp được may mắn như ngày kỷ niệm của quán kaza ok hoàng t r i ệ u lần thứ hai đâu ôi trời t h ủ nhi chúng ta vẫn nên đi xem trước đi tư đồ doãn nhi c h ư ớ c mắt không chừng anh rể của cậu còn có thể dành cho chúng ta bất ngờ gì đấy tư đồ doãn nhi đã nói như vậy thì lâm thủ nhi đành phải đồng ý đến nhà hàng mặt kỳ ngon teclu nằm ở trung tâm s ở bắc cuối cùng lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi cũng được biết cái gì gọi là sang trọng và trang nhã thật sự nhà hàng mặt kỳ ngon thetl nằm trên tầng cao nhất ở quảng trường thiên hỷ tại sở bắc toát lên phong cách hoàng gia châu âu tạo cho người khác cảm giác quý phái và lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi hết sức kinh ngạc nhà hàng mặt kỳ ngon thetl là một nơi chỉ có những gia tộc hạng nhất sở bắc mới có thể đặt chân đến còn mấy gia tộc hạng hai hạng ba như nhà họ tần không thể đến nơi này này chẳng phải là em gái khóa dưới t h ủ nhi sao lúc này một thanh niên mặc áo đồi tôm ư ớ c đến nhìn thấy người thanh niên này sắc mặt lâm thù nhi hơi thay đổi sở phong sao anh lại ở đây à thù nhi không giấu gì em nhà hàng mặt kỳ ngon theklü này là của nhà anh sở phong k h é t lợi vô thức liếc nhìn mục hàn bên cạnh t h ủ nhi người này là tôi là mục hàn vừa lên tiếng lâm t h ủ nhi bông cướp lời anh ấy là bạn trai tôi dứt lời lâm t h ủ nhi còn cố ý choàng qua cánh tay mục hàn lén méo anh một cái tỏ ý mục hàn nên phối hợp với mình có thể thấy sở phong muốn theo đuổi lâm t h ủ nhi nhưng lâm t h ủ nhi lại không thích à mục hàn hết cách đành phải gật đầu cứ xem là vậy đi bạn trai em à sở phong không tin lắm dù gia cảnh của lâm t h ủ nhi không xứng với s ở phong nhưng tốt xấu gì cũng là gia tộc hạng hai hạng ba còn mục hàn trông có vẻ rất bình thường a n mặc cũng khá tùy ý quả thật không nhìn ra điểm nào đáng để lâm t h ủ nhi yêu thích phải lâm t h ủ nhi nói bạn trai tôi muốn đặt bàn ở nhà hàng l ạ t kỳ ngon k ẹ t lù anh ta muốn đặt bàn ánh mắt s ở phong hiện lên vẻ khinh khỉnh em chắc rằng anh ta có đủ tiền đặt bàn ở đây ạ lâm t h ủ nhi sửng sốt vì cô ta quả thật không chắc mục hàn có thể đặt được bàn ở nhà hàng l ạ t kỳ ngon ket lù hay không như vậy nhé sợ phong nết khoe miệng vốn di khách không đặt bàn trước là không thể vào nhà hàng nhưng anh có thể cho em một đặc quyền anh cho em vào trong xem trước sau đó quyết định bạn trai em có muốn đặt bản ở đây hay không không cần tôi đặt luôn mục hàn nói hay là xem trước đi lâm thủ nhi nghĩ ngợi cô ta thấy sở phong nói đúng nếu không lát nữa mục hàn lại chi ra không nổi thì đúng là mất mặt lâm thủ nhi kéo mục hàn vào trong nhưng lại bị sở phong ngăn lại anh vừa nói rồi đặc quyền này chỉ có mình em được hưởng tôi anh không nói sẽ cho anh ta vào dù sao nhà hàng mặt kỳ ngon t h e o lụ không phải là nơi con chó con mèo nào cũng có thể vào được anh lâm thủ nhi hết cách đành phải liếp nhìn tư đồ gióc nhi cậu ấy đi vào với tôi được chứ dù sao cũng là bạn sở phong cũng sẽ nể mặt tư đồ doãn nhi được sở phong gật đầu lâm thù nhi thở phào nhẹ nhõm thù nhi hay là một mình cậu vào đi tư đồ doãn nhi nghĩ một hồi lại từ chối lâm thù nhi mình sợ một mình anh dễ cậu ở đây sở phong lại nhân cơ hội ư ớ c hiếp anh ta vậy được lâm thù nhi thấy cô ta nói cũng đúng sở phong này quá hống hách ngang ngược người anh em chỉ dựa vào loại người như anh mà cũng xứng làm bạn trai lâm thù nhi à. lại còn có ý nghĩ viển t ô n g muốn đặt bàn ở mặt kỳ n o n két lú đúng là cóc g h ẻ mà đòi ăn thị thiên nga tôi nói cho anh biết cả đời anh làm công cũng không ăn nổi một bữa ở đây đâu sau khi lâm t h ủ nhi vào trong sở phong bắt đầu chế d ễ mục hàn còn giơ cái chân mang đôi giày ra ra ngoài đắc ý nói tôi thấy nếu không thì thế này nhé anh quỳ xuống liếm sạch đùi trên giày của tôi thì tôi có thể cho anh một trăm nghìn tệ đủ cho anh ăn sung mặc sướng nửa đời còn lại còn lâm t h ủ nhi thì anh đừng mơ tưởng đến nữa sở phong giơ tay chỉ vào trong nhà hàng bật kỳ ngon thét l ũ bước vào cánh cửa này cô ấy chính là người của tôi rồi hả thì ra tên này chỉ là một tên nghèo kiết sắc cả quản lý vốn còn đang đứng ở cửa nhiệt tình đón khách lập tức tiếp lời sở phong thằng danh mau liếm sạch g i ậ y cho cậu s ợ là có được một trăm nghìn rồi cậu còn do dự cái gì mau làm đi đúng thế làm một con chó là có thể nhận được một trăm nghìn không cần cân nhắc sở phong cười ha ha nói sở phong anh quá đáng lắm rồi sở phong cực kỳ kiêu ngạo ngay cả tư đồ doãn nhi cũng không chịu nổi nữa nhưng tư đồ doãn nhi rất hiếu kỳ mục hàn sẽ phản kích lại sở phong thế nào chương một trăm bốn mươi sáu trong vòng ba phút khiến nhà hàng đội chủ suy cho cùng lúc này trong mắt tư đồ doãn nhi mục hàn đã là ông trùm băng nhóm tuy rằng tạm thời vẫn phải che giấu thân phận nhưng điều động cả một lực lượng lớn dân xã hội đen thì vẫn có thể làm được tuy nhiên những cảnh tượng trong phim điện ảnh mà tư đồ doãn nhi tưởng tượng đã không diễn ra đối diện với sự thách thức của sở phong mục hàn chỉ lặng lẽ móc điện thoại ra gọi một cuộc tôi không biết anh dùng cách nào ba phút sau tôi muốn tên ông chủ nhà hàng mặt kính on thet lủ của sở bắc biến thành tên tôi hả cách xử lý của mục hàn khiến tư đồ doãn nhi x ư n g sở không hổ là ông t r ù băng nhóm thủ đoạn phản kích đúng là quá ngầu ba phút sau anh trở thành ông chủ nhà hàng m ặ t k ỉ n g o n g ẹ t lù nghe mục hàn nói chuyện điện thoại sở phong cười nghiêng ngả thằng danh dây thần kinh anh có chập chỗ nào không nếu mà có bệnh thì đi chữa sớm đi anh có biết nhà hàng m ặ t k ỉ n g o n g ẹ t l ụ trị giá bao nhiêu không một trăm triệu đấy anh có từng đó tiền không cho dù anh có một trăm triệu đi chăng nữa thì không phải anh muốn thu mua là thu mua đâu sở phong nói xong tư đồ doãn nhi không khỏi toát mồ hôi thay mục hàn hình như chưa từng có một ông chùm băng nhóm nào có thể mua lại nhà hàng cao cấp đáng giá một trăm triệu chỉ trong ba phút thì phải trừ phi người đó là tỷ phú lý gia thành nhưng điều khiến tư đồ doãn nhi và s ở phong bất ngờ hơn là chưa đầy ba phút sau một người đàn ông mặc vết tương tất vội vã bước đến chỗ họ cung kính nói chuyện với mục hàn cậu mục tôn kính xin chào tôi là luật sư trương tôi đã mang theo hợp đồng thu mua nhà hàng mặt kính on theklu chỉ cần cậu ký tên lên hợp đồng thì nhà hàng mặt kính on theklu sẽ thuộc về cậu luật sư trương đưa hợp đồng cho mục hàn mục hàn cầm bước lên hơ tay một cái rồi ký thẳng tên mình lên hợp đồng thưa cậu mục từ giờ trở đi nhà hàng mặt kính on t h e l u đã thuộc về cậu luật sư trương k h ô n g người nói hợp đồng thu mua nhìn cảnh tượng trước mặt sở phong c ư ờ i tươi hơn nữa thằng danh tôi thắc mắc anh kiếm ở đâu ra đám diễn viên quần chúng này thế diễn chuyên nghiệp hơn chút được không vườn c ư ờ i chết mất ngay lúc này một dòng tin tức được đề xuất đến điện thoại di động của sở phong tin tức sở bắc đại gia bí ẩn đột nhiên thu mua nhà hàng mặt kỳng on thẹt lù chi tiết xin cờ l ậ t vào liên kết dưới đây nhà hàng mặt kỳng on thẹt lùa bị thu mua thật rồi ư sắc mặt sở phong thay đổi tiếp đó tiếng chung điện thoại sở phong cũng vang lên thấy người gọi tới là bố mình sở phong nhanh chóng nhấc máy a l o bố ạ đồ k h ố n n ạ n mày hại chết bố rồi mày chọc tới nhân vật lớn nào ở ngoài đường vậy đồ phá của có phải mày đang ở nhà hàng m ậ t kỳ ngon thet l ù không nơi đó đã không còn là sản nghiệp của chúng ta nữa còn không mau cút về đây sở phong còn chưa kịp mở miệng bố hắn đã mang tới tấp ở đầu dây bên kia vì mở loa ngoài nên mục hàn và tư đồ doãn nhi đều nghe rõ hết lúc này sở phong mới thật sự tin rằng nhà hàng m ậ t kỳ ngon thet l ù đã bị mục hàn thu mua đường đường là nhà hàng cao cấp của sở bắc giá trị một trăm triệu thế mà đối phương đã khiến nó đổi chủ chỉ trong ba phút ngắn ngủi thực lực cỡ này quá khủng khiếp sở phong sợ hai đến mức hai chân mềm l ũ n từ giờ trở đi nhà hàng mặt kỳ ngon thekl đã thuộc về tôi mục hàn g liếc xéo sở phong và cười k h ở y nói đương nhiên rồi nếu như anh quỳ xuống liếm sạch bụi bẩn trên giày tôi trong lúc lạy dễ ảm thì tôi sẽ để anh ở lại nhà hàng thêm một phút nữa không dám tôi cút ngay đây sở phong sợ đến mức mặt mũi trắng bệnh nhanh chóng chạy lăn bỏ lê ra khỏi nhà hàng tên quản lý cáo mượn a i hùm lúc nãy cũng đang run dậy từ bây giờ ông bị sát hại mục hàn chỉ bừa một lễ tân cậu thế chỗ ông ta lễ tân không ngờ chuyện tốt thế này lại rơi vào người mình lập tức không ngừơi chín mươi độ cảm ơn ông chủ đúng rồi tôi là ông chủ mới nhưng trước mặt cô gái đ ẳ n g kia thì đừng gọi tôi là ông chủ còn về kết cấu nhân sự hiện giờ của nhà hàng ngoài việc cậu thay vào chức quản lý thì không cần thay đổi những nhân viên khác vâng thưa ông chủ quản lý vừa nhậm chức kích động không tôi h thưa ông chủ anh còn cần gì không ạ là thế này ba ngày sau tôi muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ở mặt kỳ ngon h é t lù cậu sắp xếp hết cho tôi mục hằng nghĩ ngợi rồi lại nói còn về những việc khác đợi tôi nghĩ ra rồi sẽ nói với cậu sau còn nữa đừng tiết lộ thân phận của tôi với bên ngoài lúc tôi đến thì cứ xem tôi như một người khách bình thường tôi h hiểu rồi thưa ông chủ quản lý mới rất hiểu chuyện lập tức nhập vai thưa anh mời đi cùng tôi để làm thủ tục đặt b à n trước nhà hàng mặt k n h on thet lụ là nhà hàng đẳng cấp của sở bắc muốn dùng b ữ a thì phải đặt trước hơn n ữ a hóa đơn hơn năm trăm nghìn tệ thì sẽ được tặng một thẻ đen vip có giá trị đến cuối đời có thể hưởng thụ các khuyến mãi cao cấp đẹp trai quá chỉ bằng một cú điện thoại đơn giản mà thu mua được nhà hàng cao cấp mặt kỳ on thet lụ của sở bắc điều này khiến tư đồ doãn nhi càng tò mò về thân phận của mục hàn hơn đặc biệt là dáng vẻ thảm hại của sở phong sau đó lúc này trong mắt tư đồ doãn nhi không biết là vui sướng đến mức nào theo sau mục hàn tư đồ doãn nhi bông dưng có cảm giác tự hào ớ hai người cũng vào à, ở bên kia lâm thủ nhi đang tham quan nhà hàng mặt kỳ ngon thet lụ thấy t hai người họ bước vào không khỏi cảm thấy nghi ngờ sở phong đồng ý để hai người vào rồi sao đúng vậy mục hàn khét lời gật đầu nói anh năn nỉ ôi một hồi cuối cùng anh bạn nhà giàu của em cũng đồng ý thấy mục hàn nói dối dậy chuyện không t r ớ c mắt tôi ư cười. đổ Doan Nhi buồn hơi c ta rất Thủ muốn Lâm n kể cho h chuyện vừa xảy ra. Nhưng nghĩ đến phải xảy đến vừa ra. bảo m ậ thấy t ô không Tôi thôi không n tin nên đành chế không nói nữa. Anh dễ, anh xem nhé, khung cảnh ở nhà hàng ngon đúng vòng muốn g mặt thẹt tốt thật. Tôi vào xem một kiềm rời đi rồi đã đ là vào mà chế kỳ xem xem ở lũ Chỉ mức chi canh phần thôi hơn thấy là mà một tiêu Tôi đắt tệ. quá ở đây quá đắt đỏ, một phần canh thôi mà đã s ở phong nói đúng nơi này không phải là nơi chúng ta có thể tiêu tiền n ổ i tôi thấy chúng ta vẫn nên đổi nhà hàng khác thì hơn lâm t h ủ nhi đề nghị đến cũng đến rồi sao có thể bỏ đi được mục hàn lắc đầu nói việc đặt b à n trước thì em đừng lo nữa vị quản lý này đã giúp anh làm xong rồi nhìn quản lý mới nhanh chóng giải quyết xong thủ tục đặt b à n còn đưa một tấm thẻ đen vip hạng khách tôn quý cho mục hàn lâm thủ nhi trận m ắ t há mồm kinh ngạc xem ra để tổ chức sinh nhật cho chị tôi anh dốc hết sức luôn rồi tuy cô ta cảm thấy mục hàn không xứng với lâm nhã hiên nhưng với thái độ chịu chi tiền cho lâm nhã hiên của mục hàn thì không có gì để nói chuyện tiệc sinh nhật xong sôi cả rồi mục hàn mỉm cười một cách bí ẩn chuyện tiếp theo là phải chuẩn bị quà sinh nhật cho chị em còn có quà sinh nhật nữa à tư đổ doãn nhi không khỏi trật lưỡi bởi vì tư đồ doãn nhi biết quà sinh nhật mà mục hàn chuẩn bị nhất định sẽ không rẻ tiền c h ư một trăm bốn mươi bảy cô bạn học năm đó từng theo đuổi mục hàn anh rể, anh định mua quà gì vậy lâm thủ nhi cũng hỏi đi rồi mọi người biết ngay thôi mục hàn nở nụ cười thần bí ra khỏi quảng trường tiên hỷ mục hàn vây tay gọi một chiếc taxi ngồi vào taxi lâm thủ nhi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm s ở phong là người thế nào cô ta rõ hơn ai hết vì thế cho dù biết nhà hàng mặt kính on thekl là do nhà sở phong mở thì lâm thủ nhi cũng không nảy lên suy nghĩ muốn chấp nhận lời theo đuổi của sở phong lúc này mới lấy mục hàn ra làm bia đỡ đạn chắc chắn là anh rể đã đồng ý một vài yêu cầu vô lý nào đó của sở phong ví dụ như tạo điều kiện thuận lợi cho sở phong theo đuổi mình vừa nghĩ đến đây lâm thủ nhi đã chắc chắn suy đoán của mình cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao mục hàn lại có thể thuận lợi đặt bàn ở nhà hàng mặt kính on thekl suy cho cùng thái độ của sở phong đối với tấm bia đỡ đạn này không được thân thiện lắm vậy mà anh rể lại bán đứng mình vừa nghĩ đến đây lâm thủ nhi tức giận quyết định đi nói chuyện đàng hoàng với sở phong cho dù hắn tạo điều kiện thuận lợi cho anh rể đặt b ả n thì cô ta cũng sẽ không đồng ý sự theo đuổi của hắn dừng xe tôi muốn xuống xe lâm thủ nhi quyết định phải lập tức nói rõ ràng với sở phong thù nhi cậu làm gì đấy tư đ ổ doãn nhi hỏi với vẻ hơi nghi ngờ a lâm thủ nhi tìm một cái cớ che giấu nói đột nhiên mình nhớ lại mình còn có chuyện quan trọng chưa làm nên không thể đi chọn quà sinh nhật với mọi người được vậy hả thật mất hứng tư đồ doãn nhi nhún vai mặc dù miệm nói như vậy nhưng trong lòng tư đồ doãn nhi rất vui mừng lâm thủ nhi không ở đây thì không phải mình đã có cơ hội ở riêng với mục hàn rồi sao vậy em đi một mình chú ý an toàn thấy vẻ mặt lâm thủ nhi hơi kỳ lạ mục hàn cũng không nghĩ nhiều chỉ dặn dò một câu ngay sau đó taxi đã đến nơi bất động sản cảnh giang hà h u y ệ n khác với các nơi mua bán bất động sản thông thường cảnh giang hà h u y ệ n tập trung bán chủ yếu là biệt thự đặc biệt là biệt thự có cảnh s ô n g giá khởi điểm đều trên một triệu tệ người đến đây mua nhà không giàu sang thì cũng quý chúng ta đến mua biệt thự ư tư đồ doãn nhi hơi nghi ngờ không sai mục hàn gật đầu nói bây giờ nhã hiên là phó tổng giám đốc của công ty tần thị người kế thừa sản nghiệp của nhà họ tần sau này sẽ thường xuyên lui tới hai nơi sở bắc và sở dương cô ấy sống trong khu nhà của nhà họ tần không thích hợp lắm cho nên anh quyết định mua một căn biệt thự ở đây cho nhã hiên làm quà sinh nhật cho cô ấy thì ra là vậy đột nhiên tư đồ doãn nhi cảm thấy hơi ngưỡng mộ lâm nhã hiên khi đến bất động sản cảnh giang hạ huyện mục hàn đi thẳng vào vấn đề nói với trương mị mị nhân viên kinh doanh tiếp đón anh cô ơi giới thiệu cho tôi kiểu biệt thự tốt nhất của các cô đi anh chắc chứ sau khi đánh giá mục hàn từ trên xuống trương mỹ mị, mị hơi khinh thường thưa anh biệt thự tốt nhất chỗ chúng tôi có giá khởi đầu đều trên một ư ơ i triệu tệ anh mua không nổi đâu quả thật là mục hàn ăn mặc quá lôi tôi h nhìn thế nào cũng không giống người có tiền trái lại tư đổ doãn nhi đi cùng mục hàn còn có khí chất hơn một chút trương mỹ mị, mị từng gặp vô số người cô ta cũng không muốn lãng phí thời giờ với loại nghèo hèn như mục hàn nói chuyện kiểu gì thế mục hàn lập tức mất hứng tức giận nói sao cô biết tôi không mua nổi gọi giám đốc của các người ra cho tôi đến đây mua nhà có ai mà không lái mẹ xe đ ấ bị m ú t chỉ có các người là đi taxi đến trương mị mị c ư ờ i khẩy xem thường chỉ có thế thôi mà còn muốn đến cảnh giang hà huyện mua biệt thự sao nghèo hèn thì đến chỗ nghèo hèn mà ở nhìn thấy phía đối diện không bên đó kinh doanh bất động sản ở đường b à n h đai năm vùng ngoại ô có nhà trung cư một trăm m h n i tiền có khoảng chừng hai trăm nghìn tệ cho trả góp từ từ các người vẫn nên đến đó xem nhà đi những người bán biệt thự như trương mị mị trích phần trăm một căn biệt thự cũng lên đến một trăm nghìn tệ đương nhiên tầm mắt cũng cao cho dù là cùng ngành thì cũng khinh thường những người bán nhà trung cư xảy ra chuyện gì thế nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài giám đốc bước ra khỏi văn phòng sau khi nhìn thấy mục hàn sắc mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng mục hàn sao lại là cậu triệu yến mục hàn cũng hơi bất ngờ năm xưa dưới sự sắp xếp của ông cụ mục hàn đã đi học mấy năm ở sở dương mà triệu yến này chính là bạn học của mục hàn do thành tích học tập của mục hàn không tệ trông cũng đẹp trai nên triệu yến đã từng theo đuổi anh có điều mục hàn lại thờ ớt như không có gì giám đốc anh ta gây chuyện trương bị mỹ lập tức tố cáo ai nói chúng tôi gây chuyện chúng tôi đến mua nhà nhân viên trước ư mắt là một kẻ lang thang không nghề nghiệp không có công việc cố định mục hàn trả lời cũng may vợ tôi làm chức cao ở một công ty thu nhập cũng ổn miễn cưỡng cũng có thể sống qua ngày tháng thôi câu tiếp theo của mục hàn khiến trong lòng triệu yến dâng lên cảm giác ưu việt so với mục hàn thì hoàn cảnh sống của triệu yến tốt hơn nhiều từ sau khi tốt nghiệp tôi đã đến sở bắc chủ yếu là lúc đó theo đuổi cậu không thành tôi cảm thấy sở dương là một nơi đau lòng nên đã quyết định rời khỏi đó làm việc ở đây năm năm dựa vào cố gắng của mình tôi đã làm đến vị trí giám đốc kinh doanh thu nhập một năm cũng được hơn một triệu rồi đúng rồi tôi còn quen chồng hiện tại của tôi ở sở bắc anh ấy cũng thuộc hàng quản lý cấp cao của một công ty tiền lương mỗi năm cũng được mấy triệu tệ Hai... nghĩ lại ngày tháng lúc chúng ta ở trường đúng thật là thời gian một đi không trở lại mặc dù triệu yến giới thiệu tình hình hiện tại của mình trông có vẻ bình thản không có gì nhưng trong câu nói lại không hề che giấu cảm giác ưu việt ẩn ý trong câu dường như đang nói rằng nhìn đi năm đó tôi theo đuổi cậu cậu cũng không thèm để mắt bây giờ cậu không với tới được tôi nữa rồi cậu hối hận chưa những năm này tôi cũng từng nghe tin tức liên quan đến cậu nghe nói cậu đến ở rể nhà họ lâm ở sở dương cuộc sống cũng không dễ dàng cậu đến cảnh giang h à huyện của chúng tôi mua biệt thự đã được vợ cậu đồng ý chưa triệu yến truyền đề tài tiếp tục nói tuy nói nhà họ lâm ở sở dương cũng có chút tiền nhưng biệt thự giá khởi đầu mười triệu cũng không phải là thứ bọn họ có thể muốn mua là mua được suy cho cùng thực lực nhà họ không cho phép tôi dùng tiền của mình mua nhà không liên quan đến nhà họ lâm ở sở dương mục hàn lắc đầu nói chủ yếu là sắp đến sinh nhật vợ tôi nên tôi muốn mua một căn biệt tự h làm quà sinh nhật cho cô ấy tiền của bản thân cậu ư triệu yến không nhịn được cười mục hàn nhiều năm không gặp cậu thành ra thích khoác l á c hơn rồi đấy nếu cậu muốn đến xem cho đỡ thèm thuồng thì tôi có thể đưa cậu đi xem biệt thự trị giá trên mười triệu chương một trăm bốn mươi tám thẻ ngân hàng có số dư một trăm con số đám nhân viên kinh doanh bao gồm cả trương m ỹ m ỹ đều không nhịn được cười ý của triệu yến đã rất rõ ràng nể tình chúng ta là bạn học cũ tôi có thể dẫn cậu đi tham quan một chút nhưng sau khi xem xong cậu làm gì thì làm suy cho cùng giá trị biệt thự của cảnh giang hào huyện trên mười triệu cũng chỉ có nhân vật nhà quyền thế hàng đầu mới có thể mua nổi còn về mục hàn một thằng con rể chỉ biết bám váy vợ ở nhà họ lâm sở dương mà thôi chỉ có tư đồ doãn nhi mới hiểu rõ mục hàn muốn mua biệt thự mười triệu tệ chẳng qua chỉ cần một câu nói nhà hàng loạt k ỉ n g onthet lụ trị giá một trăm triệu mà chỉ một cuộc điện thoại của mục hàn đã có thể đổi trụ trong vòng ba phút đây đã không chỉ là chuyện ông trùm băng nhóm có thể làm nữa rồi tôi muốn mua thật đấy mục hàn lại lắc đầu khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc thế này đi cậu giới thiệu trước cho tôi một chút nếu phù hợp với suy nghĩ của tôi thì chúng ta có thể ký hợp đồng mua nhà ngay tại chỗ được vậy tôi nói sơ lược với cậu triệu yến cũng không coi là thật cô ta gật đầu nói căn biệt thự tốt nhất của cảnh giang hào huyện chúng tôi là căn hoàng đình số một hoàng đình số một nằm bên cạnh con sông tiếp giáp công viên sở hà quy hoạch xung quanh có trường học bệnh viện siêu thị và hàng loạt khu vực sinh hoạt khác có thể nói là vô cùng tiện lợi thiết kế pha lê rơi xuống đất có thể khiến cậu sáng sớm vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn ngắm cảnh sông tuyệt đẹp chim hót hoa thơm trong vòng mấy phút có thể đi bộ đến công viên sở hạ cho dù là tập thể dục buổi sáng hay đi dạo ban đêm cũng rất phù hợp có thể khiến chất lượng cuộc sống của cậu được nâng cao mà tất cả thiết bị sinh hoạt đồng bộ giúp cậu hưởng thụ đầy đủ tiện nghi về mặt công việc sinh hoạt và việc đi học của con cái do giá bán của hoàng đình số một cao đến ba mươi triệu tệ nên chúng tôi sẽ cung cấp quản lý và bảo vệ chuyên nghiệp cho chủ sở hữu mua nó đồng thời tiền lương của họ sẽ do công ty của chúng tôi chi trả triệu yến giới thiệu xong một lượt về căn biệt thự hoàng đình số một sau đó lại nói thế nào có muốn đi xem thử không bình thường khách đến xem căn hoàng đình số một đều cần hẹn trước hơn nữa còn phải nộp một triệu tiền cọc suy cho cùng mọi người cũng biết rồi đấy đây là căn biệt thự cao cấp các đại gia nhà giàu cũng ứa sạch sẽ nếu ai cũng có thể đến xem một chút số lần xem nhiều lên thì những đại gia cao cấp kia cũng sẽ không mua nó nữa có điều nể tình chúng ta là bạn học cùng trường với quyền hạn của tôi thì có thể phá lệ cho hai người một lần xem thì không cần xem nữa vừa nãy cậu cũng giới thiệu chi tiết như thế rồi xem ra hoàng đ ỉ n h số một quả thật là căn biệt thự cao cấp tốt nhất sở bắc đợi sau khi làm xong thủ tục mua nhà đây là nhà của tôi tôi muốn xem lúc nào thì xem lúc đó mục hàn xua tay có điều thái độ này của mục hàn trong mắt những nhân viên kinh doanh như triệu yến lại là không dám đi xem chỉ riêng tiền cọc xem nhà đã lên tới con số một triệu tệ rồi nếu không cẩn thận lại làm hư hỏng đồ vật gì đó thì anh sẽ không đ ề nổi n hoàng đình số một bao nhiêu tiền mục hàn chẳng hề biết suy nghĩ trong lòng những người này anh hỏi thẳng giá cả cậu nói thật đấy à nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của mục hàn thiếu chút nữa triệu yến đã cười đến đau cả bụng được tôi tôi diễn với cậu thêm lần nữa vậy để cậu thỏa mãn cơn nghiện làm nhà giàu ai bảo năm đó tôi thích cậu như vậy chứ thỏa mãn cơn nghiện làm nhà giàu tư đồ doan nhi bĩ môi thầm nghĩ sợ là cô không biết người đàn ông trước mắt này g ê gớm cỡ nào đâu có điều tư đ ổ doãn nhi cũng không mở miệng phản bác cô ta muốn xem mục hàn sẽ làm thế nào nếu mua trả góp thì cậu cần trả ba mươi tiền cọc tương đương với chín triệu tệ số tiền còn lại do ngân hàng chi trả đương nhiên khoản thanh toán hàng tháng vô cùng kinh người mỗi tháng cần trả hơn một trăm bốn mươi tệ với con số này cho dù là tôi và chồng tôi cộng lại cũng không dám mua hoàng đ ỉ n h số một đâu triệu yến nói xong trước mắt liếc nhìn mục hàn khoe miệng hơi nít lên ánh mắt không hề che giấu cảm giác ưu việt của mình tôi và chồng tôi một năm kiếm được một triệu tệ cũng không mua nổi một kẻ lang thang không nghề nghiệp như cậu vẫn nên từ bỏ ý định này đi tôi từng nói muốn mua trả góp sao câu nói tiếp theo của mục hàn khiến triệu yến hơi ngạc nhiên tôi trả tiền một lần luôn ngay bây giờ mục hàn đưa thẳng tay vào túi láo trước ngực lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng sau đó đưa đến trước mặt triệu yến rồi nói chuẩn bị hợp đồng mua nhà đi tôi quẹt thẻ ngay tại chỗ tôi từng thấy người không biết xấu hổ nhưng lại chưa thấy người không biết xấu hổ đến mức này đã đến nước này rồi vẫn còn giả vờ giả vịt đúng đó có mua nổi hay không trong lòng anh ta không tự biết được sao cũng chỉ có chị triệu kiên nhẫn chịu diễn kịch với anh ta nếu là tôi thì đã đuổi anh ta từ lâu rồi đám nhân viên kinh doanh vây xem ở bên cạnh thấy vậy liền bàn tán sôi nổi lên tiếng châm chọc mục hàn đợi chút nhìn thấy khuôn mặt mục hàn đầy vẻ nghiêm túc không giống như đ a n g đùa Triệu yến cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc cầm thẻ ngân hàng của mục hàn rồi đi vào phòng giám đốc một hai ba bốn đợi đến khi nhìn thấy thẻ ngân hàng của mục hàn hiện ra số dư hơn một trăm con số Triệu yến đã hoàn toàn kinh ngạc trời ơi rốt cuộc mục hàn là nhân vận thần thánh gì đây số dư trong thẻ ngân hàng của anh lên đến nghìn tỷ thậm chí còn nhiều hơn bây giờ số tiền của nhà giàu nhất hoa hạ so với số dư trong thẻ ngân hàng của mục hàn e rằng cũng không đáng nhắc tới lấy ra số tiền lớn ba mươi triệu trong thẻ ngân hàng của mục hàn dường như là hạt muối bỏ biển không dấy lên nổi một gợn sóng mau chuẩn bị hợp đồng mua nhà triệu yến cầm thẻ ngân hàng trong tay không kiềm chế được mà run lầy bầy đứng ở cửa phòng giám đốc triệu yến thở một hơi thật dài đi đến trước mặt mục hàn khép nép đưa hợp đồng mua nhà cho anh thái độ thấp hẹn như một hạt bụi cộng ụ c đây là hợp đồng mua nhà sau khi cậu ký tên lên đó thì có thể vào ở hoàng đ ỉ n h số một bất cứ lúc nào anh ta mua thật à đám nhân viên kinh doanh đứng hóng hớt lập tức nôn náo đây là hoàng đ ỉ n h số một đấy chỉ trích riêng tiền hoa hồng thì triệu yến đã có thể lấy được hơn một triệu tệ có thế nào bọn họ cũng không ngờ được t r o n g mục hàn có vẻ nghèo hèn lại có thể mua trả một lượt căn biệt thự hoàng đ ỉ n h số một kiểu mỹ anh ta trả tiền thật sao trương mỹ mỹ nhỏ giọng hỏi lưu mỹ vừa nay lúc vào phòng giám đốc quẹ thẻ lưu mỹ là người đi cùng triệu yến đương nhiên rồi lưu mỹ gật đầu lia l i ệ trong mắt lộ ra vẻ chấn động đến gần bên thai trương mỹ m ỹ nhỏ giọng tầm thì khi nghe thấy lưu mỹ nói số dư trong thẻ ngân hàng của mục hà nước chừng có hơn trăm con số trương mỹ m ỹ hoàn toàn kinh ngạc chỉ trách bản thân cô ta mắt cho coi thường người khác đã bỏ lỡ một anh chàng đại gia siêu giàu khiêm tốn nếu không thì tiền hoa hồng một triệu tệ này đã là của cô ta rồi trương mỹ m ỹ hối hận không thôi được mục hàn gật đầu lúc cầm bút lên chuẩn bị ký tên dường như lại nghĩ đến gì đó anh vẫy tay nói với tư đồ doã nhi n hay là em ký đi ký, ký tên em ư tư đồ doã nhi hơi ngạc nhiên chương một trăm bốn mươi chín đối tượng xem mắt của lâm n h ã hiên nếu em ký tên chủ nhân của căn hoàng đình số một sẽ là của em rồi tư đồ doãn nhi không hiểu tại sao mục hàn lại làm như vậy chẳng lẽ anh g i định ly hôn sao thế nên anh ấy muốn mua lại căn hoàng đình số một để bày tỏ tình yêu với mình ư hạnh phúc đến nhanh quá tư đồ doãn nhi cảm thấy trái tim mình đang đập lọt nhịp vốn dĩ anh định viết tên của vợ anh nhưng cô ấy vừa mới thăng chức thường xuyên phải đi lại giữa hai nơi anh m à d i à y vò cô ấy bảo cô ấy làm sổ đỏ nhà đất thì vất vả cho cô ấy quá dù sao anh mua căn biệt thự này cũng chỉ sống tạm để vợ anh có nơi nghỉ ngơi ở sở bắc thôi chứ suy cho cùng thì sự nghiệp chính của vợ anh vẫn là ở bên sở dương nếu con nhóc t h ủ nhi đã bỏ dở giữa trường thì viết tên em cũng như nhau những khi anh và vợ anh không có ở sở bắc em và t h ủ nhi mà tới sở bắc chơi thì có thể sống ở đây mục hàn giải thích như thế thì ra là vậy tư đồ doãn nhi hiểu nhầm ý nên thấy hơi thất vọng thế nhưng căn biệt thự hoàng đình số một trị giá ba mươi triệu tệ mà mục hàn lại thản nhiên không nghĩ ngợi gì viết tên của tư đồ doãn nhi người anh mới gặp cách đây vài ngày lên trên hợp đồng mua nhà điều này cũng đáng sợ quá nhỉ rốt cuộc mục hàn giàu đến như thế nào chỉ chỉ sống tạm thái độ thản nhiên của mục hàn đã làm thay đổi hoàn toàn thế giới quan của triệu yến mua căn biệt thự hoàng đình số một với giá ba mươi triệu lại có thể thản nhiên viết tên của một người bạn lên trên hợp đồng mua nhà hơn nữa cũng chỉ để sống tạm mà thôi triệu yến bỗng cảm thấy mơ hồ về thế giới của người có tiền lại nghĩ tới thái độ mà vừa nãy cô ta đối xử với mục hàn thì đúng là nực cười bạn coi thường người ta nhưng lại không biết người ta đã hơn hẳn bạn tới mức nào tuy triệu yến có thể kiếm được hơn một triệu dựa vào việc bán căn hoàng đình số một nhưng trong lòng cô ta biết rất rõ rằng cô ta đã bỏ lỡ mất mấy trăm triệu mấy thủ tục làm sổ đỏ nhà đất phía sau anh giao cho em đó mục hàn bảo với tư đồ doãn nhi tuy bất động sản cảnh giang hà o v i ệ n sẽ cung cấp những dịch vụ chăm sóc bảo mẫu cho những chủ sở hữu nhà ở như mục hàn nhưng mấy chuyện làm giấy tờ thì quả là hơi rườm rà đây cũng là lý do chính khiến mục hàn viết tên tư đồ doãn nhi lên trên hợp đồng mua nhà t i ê n tâm đi em nhất định sẽ dọn dẹp sạch sẽ căn hoàng đỉnh số một này giúp anh tư đồ doãn nhi gật đầu như gà mồ thóc vậy là mình đã trở thành chủ sở hữu căn biệt tự trị giá ba mươi triệu ư tuy nhiên trong lòng tư đồ doãn nhi biết rõ tuy cô ta mang danh là chủ sở hữu nhà ở nhưng với thực lực của mục hàn muốn sửa tên chủ sở hữu nhà ở chỉ là chuyện chốc lát còn số dư hơn một trăm chữ số trong tài khoản của mục hàn thì chắc chắn bất động sản cảnh giang hào h u y ệ n sẽ không tiết lộ một lời nào ra bên ngoài người có c ủ a c ả i đạt tới địa vị như mục hàn thì hầu như đều ẩn giấu thân phận mình nếu ai dám phá hỏng bí mật của anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh thì anh sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi thế giới này ngay tức khắc đương nhiên triệu yến và những nhân viên bán hàng kia đều hiểu đạo lý này ở nơi khác lâm thủ nhi đi tìm sở phong cô ta gọi mấy cuộc điện thoại nhưng đều trong tình trạng tắt máy khó khăn lắm cô ta mới nghe ngóng được nơi ở của gia đình sở phong thì lại hay tin căn nhà này đã bán chủ cũ đã dọn đi rồi đang hơi thất vọng thì lâm thủ nhi đột nhiên nhìn thấy sở phong khi cô ta đi ngang qua một khu chợ buôn bán xe ô tô cũ không ngờ sở phong lại bán tháo chiếc xe bờ mvs năm của hắn với giá năm trăm sáu trăm n g h ì n sở phong đem chiếc xe bờ mvs năm vừa mới lái vài ngày đổi lấy một trăm nghìn tệ xong thì nhìn thấy lâm thủ nhi theo bản năng hắn muốn tránh đi dù gì lâm thủ nhi cũng là cô em vợ của nhân vật lớn khiến nhà h ắ n đột nhiên phá sản sở phong anh đứng lại lâm thủ nhi giơ tay chặn sở phong lại nói với vẻ mặt chính đáng anh rể tôi có thể đặt được bàn ở trong nhà hàng mặt kỳ ngon khe l ụ t là do anh giúp phải không nghe t h ấ y thế sở phong đông xứng sở mặc kệ anh rể tôi đã đồng ý với anh những điều kiện gì nhưng anh phải biết rõ tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự theo đuổi của anh anh đừng tưởng anh bố thí mấy í t lợi nho nhỏ hay là uy <cười> hiếp anh rể tôi để anh ta bán đứng tôi thì anh có thể thành công lâm thủ nhi hét lớn nói khi biết rõ mục đích lâm thủ nhi tới đây sở phong đông c ư ờ i gượng yên tâm đi sau này tôi sẽ không dây dưa với em nữa đâu sở phong cam đoan người đó là nhân vật lớn có thể khiến bố hắn tán ra bại sản chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi đó hắn nào dám dây vào cô em vợ của đối phương nữa với lại anh không được chế r ư u anh dễ tôi nữa lâm thủ nhi nói không dám anh không dám đâu sở phong đưa tay lau mổ hồi chán còn dám chế r ư u nhân vật lớn đó ư tìm đường chết tà trên đường trở về lâm thủ nhi luôn cảm thấy thái độ trước và sau của sở phong vô cùng kỳ lạ nhưng kỳ lạ ở đâu thì lâm thủ nhi cũng không nghĩ ra được ngay sau khi mục hàn và tư đồ doãn nhi trở về khu nhà ở nhà họ tần họ trải qua hai ngày đầy yên bình đến ngày thứ ba cũng chính là sinh nhật của lâm nhã hiên sáng sớm nhà trương hạo và tần phiêu đã dẫn người nhà họ bạch tới khu nhà của nhà họ tần đây tiểu lệ để tôi giới thiệu với mọi người chút đây là bạch cảnh văn là đối tượng xem mắt của nhã hiên sao trông tuấn tú lịch sự chứ còn hai vị phía sau là bố mẹ của cảnh văn trương hạo nhiệt tình kéo tần lệ ông bạch bà bạch chủ động chào hỏi chào bà thông ra c h à o mọi người vừa thấy người nhà họ bạch nhất là khi thấy dáng vẻ nhã nhặn có trí thức của b ạ c h cảnh văn tần lệ vô cùng hài lòng mỉm cười nói với lâm nhã hiên nhã hiên còn không chịu chào hỏi người ta hả? mẹ lâm nhã hiên hơi tức giận nếu m á u nói mục hàn còn ở trong phòng k i a thế mà mọi người lại ngang nhiên giới thiệu đối tượng xem mắt cho con vậy không hay cho lắm nhỉ có gì mà không hay tần phiêu cười khởi nói tên phế vật mục hàn đó sao xứng với cháu được nói chung sớm muộn gì hai đứa cũng phải ly hôn đúng đó trương hạo cũng gật đầu liên tục tỏ vẻ tán thành chỉ có người trẻ tuổi tài giỏi như cậu bạch mới xứng đôi vừa l ử a mới là một đôi trai tài gái sắc với nhã hiên nhà chúng ta ngay khi nhìn thấy lâm nhã hiên ánh mắt bạch cảnh văn t r ợ t bừng sáng hắn chủ động chĩa tay ra chào cô lâm tôi là bạch cảnh văn chào anh bạch lâm nhã hiên bất lực chỉ đánh bắt tay với bạch cảnh văn chà não n h i ệ t quá lúc này mục hàn từ trong phòng đi ra nhìn sang nhà bạch cảnh văn có khách tới ạ mục hàn dù sao thì mày cũng ra rồi tao cũng chẳng giấu gì mày nữa đây là bạch cảnh văn là đối tượng xem mắt của nhã hiên vừa hay hôm nay là sinh nhật của nhã hiên bố mẹ bạch cảnh văn cũng tới cùng định tổ chức sinh nhật cho nhã hiên tần lệ nói thẳng với mục hàn luôn cho nên mọi người định tổ chức sinh nhật cho nhã hiên và đồng thời cũng muốn giới thiệu anh bạch này cho nhã hiên sao mục hàn nói chuyện đầy sắc bén mục hàn em thật sự không biết chuyện này lâm nhã hiên vội vàng giải thích chương một trăm năm mươi vậy mà là thật nhã hiên cháu đừng giải thích với thằng phế vật đó tần phiêu kéo lâm nhã hiên vô cùng nhiệt tình nói tên phế vật ở rể chỉ biết an bám như mục hàn sao xứng với thân phận phó tổng giám đốc công ty tần thị của cháu được c nhã cậu c b ạ là lại lợi lớn lại làm nhà giàu nhà Hàn ngày ngoài con cháu Bắc, cháu cậu ích cho chúng Cháu Mục cả việc cơm còn chứ. hạng nhất hôn mang tần nhìn nó nấu n họ thì h giặt gì với biết ấy rất kết ta. ở Sở sẽ xem, rũ hiên các bác chỉ là nghĩ cho cháu thôi đúng vậy trương hạo cũng nhùa vào cậu bạch người ta không chê cháu từng kết hôn hơn nữa bố mẹ cậu ấy cũng đã đích thân tới đây dù gì cô cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ cháu lâm nhã hiên không biết nên nói gì cô nhìn sang mục hàn cầu cứu nhưng mục hàn lại không lên tiếng điều đó khiến lâm nhã hiên hơi thất vọng lẽ nào mục hàn sợ rồi cũng phải dù sao bạch cảnh văn cũng ưu tú như vậy hoàn cảnh gia đình lại tốt mục hàn không thể so bị được thưa các vị trưởng ối cháu được biết hôm nay là sinh nhật nhã hiên nên đã đặt bản tiệc sinh nhật cho nhã hiên ở khách sạn đế đô chi bằng chúng ta đến khách sạn đế đô mừng sinh nhật nhã hiên đi lúc này bạch cảnh văn lại mở miệng khách sạn đế đô tần phiêu nghe vậy vẻ mặt đầy hứng thú kéo tần lệ lại nói tiểu lệ em nghe thấy chưa cậu bạch đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nhã hiên ở khách sạn đế đô đấy đó là khách sạn năm sao duy nhất ở sở bắc nghe nói đầu bếp của họ là đầu bếp ba sao mạch lìn cả đấy t ầ n phiêu nói như vậy tần lệ lập tức cảm thấy đầy hãnh diện được nhà họ bạch coi trọng như vậy đủ để thấy địa vị của lâm nhã hiên ở trong lòng bạch cảnh văn có lẽ chuyện này sẽ êm đẹp nhã hiên con nghe thấy chưa tần lệ lại nói với lâm nhã hiên con xem tấm lòng của cậu bạch k ì a ôi trùng hợp thật con cũng đã đặt tiệc sinh nhật cho nhã hiên mục hàn mở lời mục hàn vừa nói vậy trong lòng lâm nhã hiên không khỏi vui mừng mấy ngày trước mục hàn không hề nhắc tới hóa ra anh vẫn nhớ sinh nhật của mình nhưng tần lệ lại khí n mũi chế dễ ức dựa vào mày ư mày đã đặt tiệc sinh nhật cho nhã hiên ở cái quán ruồi n h ạ n nào đấy tần lệ nói thẳng như vậy khiến bạch cảnh văn vô cùng đáp ý ngay cả mẹ vợ tương lai cũng giúp mình như vậy không phải đã nằm chắc chín mươi phần trăm là sẽ giành được lâm nhã hiên sao vừa nhìn thấy lâm nhã hiên bạch cảnh văn đã bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp của cô hắn chỉ mong được n g ủ với lâm nhã hiên ngay lập tức con đặt tiệc sinh nhật cho nhã hiên ở nhà hàng mặt kỳ ngon k t lù m ụ hàn trả lời hả nhà hàng mặt kỳ ngon k t lù bạch cảnh văn nghe vậy lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên anh không đuổi anh biết đó là nơi nào không khi so sánh với nhà hàng lặt k ỉ n h ontetlù khách sạn đế đô bông trở nên ảm đạm cho dù nhà họ bạch là nhà giàu có bậc nhất ở sở bắc thì số lần đến nhà hàng lặt k ỉ n h ontetlù cũng rất ít ỏi ngoại trừ việc không chi trả nổi việc đặt bàn cũng rất khó khăn chỉ có những khách quen đã chi tiêu trên năm triệu tệ mới được thẻ đen vip hạng khách tôn quý hưởng ưu đãi đặt trước những nhà giàu có ở sở bắc riêng chuyện ăn uống bên ngoài mà đã chi tiêu hơn năm triệu tệ cũng chỉ đến được trên đầu ngón tay đương nhiên là tôi biết mục hàn cười đáp nhà hàng xa hoa cao cấp nhất sở bắc nếu muốn đến đó dùng bữa thì phải đặt trước ba ngày món ăn và cách phục vụ của họ đứng hàng đầu sở bắc nghe nói tiêu chuẩn phục vụ còn đạt đến trình độ sánh ngang với nhà hàng cao cấp trung hải chi phí thấp nhất là trên năm mươi tệ một bữa ăn tốn một trăm linh hai trăm l i n tệ là chuyện rất bình thường cậu biết thì tốt trương hạo cười nhạt nói người trẻ tuổi thích sĩ diện khoác l á c một chút cũng không phải chuyện gì đ a n g nói khoác l á c xong thì chuyện này coi như cho qua chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa mọi người sửa soạn một lát rồi đi cùng cậu bạch đến khách sạn đế đô thôi chớ đã bạch cảnh văn trợt này ra một ý muốn đả kích mục hàn nếu mục hàn nói đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nhã hiên ở nhà hàng mặt k ỳ n h on thet lụt thì chúng ta phải đi chứ dù sao cũng tốn nhiều tiền như thế không thể để lãng phí được đúng không bạch cảnh văn nói như vậy trương hạo và tần phiêu sao có thể không hiểu ý đồ của hắn trương hạo vội vàng phối hợp đúng đúng đúng đó là nhà hàng cao cấp sở bắc mà không thể lãng phí được xem cậu bạch nhà người ta biết nghĩ cho người khác thế chứ chúng ta đến nhà hàng mặt k ỳ n h on thet l ụ đi lâm nhã hiên biết rõ bạch cảnh văn cố ý làm vậy là để làm vẽ mặt mục hàn nhưng cô cũng không có cách nào chỉ đ á n h bất lực d ậ m chân dù vậy trong lòng lâm nhã hiên vẫn vô cùng mong chờ từ sau buổi họp mặt r ỗ tổ nhà họ l â m hầu như mỗi một câu mục hàn nói với lâm nhã hiên đều thành sự thật thế là cả đoàn người ngồi lên xe hót chờ của bạch cảnh văn đi đến quảng trường thiên hỷ ở sở bắc lúc đến trước cửa nhà hàng mặt kỳ ngon t h e t l ù bạch cảnh văn đột nhiên nói đ ú n g rồi tôi nghe nói khách quen của nhà hàng mặt kỳ ngon t h e t l ù đặt b à n thành công sẽ nhận được một tấm thẻ đen vip hạng khách tôn quý không biết mục hàn anh có không đương nhiên là tôi có mục hàn lấy tấm thẻ đen vip hạng khách tôn quý ấy ra đồ giả phải không bạch cảnh văn chỉ nhìn sơ qua đã phán định tính chất của tấm thẻ đen vip hạng khách tôn quý đó với thực lực của nhà họ bạch còn không có được một tấm thẻ đen vip hạng khách tôn quý của nhà hàng bật k ỳ n h o n g é t l ũ chứ đừng nói là mục hàn nếu bây giờ quay đầu rời đi thì còn kịp bằng không lát nữa bị vạch trần trước mặt mọi người thì không còn mặt mũi nào đâu trương hạo không bỏ lỡ cơ hội mà chế dê ớ c đúng vậy cậu không ngại mất mặt chứ tôi thì ngại lắm thần phiêu cũng phụ họa nghe mọi người nói vậy lâm nhã hiên hơi sợ kéo mục hàn khuyên nhủ mục hàn hay là bỏ đi sao có thể bỏ được mục hàn hơi con khỏe miệng là thật hay giả mọi người sẽ biết ngay thôi mục hàn tiến vào nhà hàng mặt k í n h on thet lũ trước một bước mặc dù nhân viên đón khách đều biết mục hàn là ông chủ mới của nhà hàng mặt k í n h on thet lũ nhưng không ai dám tiết lộ cho đến khi mục hàn lấy thẻ đen vip ế hạng khách tôn quý ra các nhân viên đón khách mới cung kính túi trào quý khách tôn kính hoan nghênh đến với mặt k í n h on thet lũ vậy mà là thật nhìn thấy cảnh này đám người trương hạo tần phiêu và bạch cảnh văn lập tức tròn mắt ngạc nhiên m ụ hàn đi đến trước mặt lâm nhã hiên cười hì hì nói vợ hôm nay là sinh nhật em. anh đã đặc biệt chuẩn bị một điều bất ngờ cho em ở nhà hàng m ậ t kỳ n onget lụ đi vào với anh đi lâm nhã hiên cảm thấy lòng ngẩng ngơ mục hàn thật sự đặt tiệc sinh nhật cho cô ở nhà hàng m ậ t kỳ n onget lụ tuy rằng đây đã là lần thứ hai đến nhà hàng m ậ t kỳ n onget lụ nhưng lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi vẫn vô cùng kích động vâng lâm nhã hiên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên đi vào trong nhà hàng m ậ t kỳ n onget lụ cùng mục hàn chương một trăm năm mươi mốt cái tật khoác lắc vẫn chưa thay đổi được sau khi đi vào nhà hàng mặt kỳ onget lụ lâm nhã hiên thấy một tấm thảm đỏ chải từ cửa đến bàn ăn bên kia năm người phục vụ cầm hoa đứng hai bên thảm đỏ chúc mừng sinh nhật cô lâm lúc lâm nhã hiên bước lên tấm thảm đỏ nhân viên phục vụ túi c h à o chín mươi độ đồng thanh nói ngoài mấy người mục hàn cả nhà hàng v t kỉnh on thet lụ không có lấy một người khách lâm nhã hiên bước trên thảm đỏ cô có cảm giác như mình là ngôi sao giải trí nổi tiếng thu hút vô số ánh mắt của đám đông khi lâm nhã hiên đi đến cuối thảm đỏ đứng trước bàn ăn có vị trí tốt nhất bên cạnh cửa sổ sát đất trong suốt thì âm nhạc đống vang lên hạ tỷ bật đẩy to diu trên sân khấu có một nghệ sĩ diano mặc bộ đồ đôi tôm đang đệm đàn lúc này mục hàn vô tay tiếng pháo hoa lập tức vang lên bên ngoài cửa sổ kính sát đất dù là ban ngày nhưng pháo hoa đủ loại s ắ c rực rỡ vẫn thắp sáng bầu trời rất đẹp sau khi những c h ù m pháo hoa bùng nổ trên bầu trời tạo thành hàng chữ nhã hiên sinh nhật vui vẻ giờ khác này cả thành phố sở bắc đều có thể nhìn thấy hàng chữ trên bầu trời này hoa anh dễ lãng mạn quá tư đ ổ doãn nhi ngưỡng mộ không thôi ngay cả lâm thủ nhi thường ngày hay bắt b ẻ cũng bất ngờ trước sự sắp đặt của mục hàn mục hàn búng tay một cái một người phục vụ ôm một bó c h í đoá hoa hồng đi về phía mục hàn mục hàn giơ tay nhận lấy hoa rồi tặng cho lâm nhã hiên yêu chiều nói vợ hả sinh nhật vui vẻ nhé hả cái này lâm nhã hiên rất cảm động giơ tay nhận lấy bó hoa cảm ơn anh mục hàn bất kỳ cô gái nào dù đã kết hôn cũng đều khao khát sự lãng mạn từ tận đáy lòng lâm nhã hiên cũng không phải ngoại lệ mọi thứ hôm nay mục hàn chuẩn bị đã thỏa mãn mọi ý nghĩ lãng mạn của lâm nhã hiên so với những gì mục hàn làm thì bạch cảnh văn không thể so sánh kịp bạch cảnh văn cảm thấy thật mất mặt cũng vô cùng tò mò dù là thế lực của nhà họ tần thì cũng không có tư cách bao chọn cả nhà hàng lặt kính on thet lụt thế nên hắn đã âm thầm điều tra mục hàn hắn là người của gia tộc hạng nhất ở sở bắc nên muốn biết được thông tin của mục hàn là điều rất dễ dàng tất nhiên bạch cảnh v ă n sẽ không tra ra được thân phận điện chủ điện long vương của mục hàn chẳng mấy chốc bạch cảnh v ă n đã điều tra ra được chút thông tin hắn khinh thường nói tôi còn đang nghĩ sao một tên ở r ẻ bám v ẫ y phụ nữ như mục hàn lại có thể bao chọn cả nhà hàng lặt kính on thet lụt thì ra cậu ta còn đang theo đuổi lâm thù nhi nữa hóa ra là vậy vừa nghe nói thế ông bạch thở phào nhẹ nhõm xem ra mục hàn có thể tổ chức tiệc sinh nhật cho lâm nhã hiên ở đây là nhờ lâm thủ nhi trương hạo và tần phiêu đều tỏ vẻ khinh thường ngay cả tần lệ cũng thấy chán ghét lâm thủ nhi hầm h ự c nói anh dễ tôi rất hiểu tâm trạng muốn tổ chức sinh nhật cho chị gái tôi của anh nhưng sau này anh đừng lấy tôi ra làm giao dịch như vậy được không lâm thủ nhi rất tức giận quả nhiên mình đoán không sai mục hàn và sở phong đã đạt được một thỏa thuận nào đó thấy mấy người này mỉa mai mục hàn như vậy tư đồ doãn nhi hơi kích động muốn giải thích cho mục hàn nhưng lại bị ánh mắt mục hàn ngăn、lại. nếu đã là sinh nhật thì sao lại thiếu qua được bạch cảnh văn vừa phán kích lại một trận đắc ý nói tôi đã chuẩn bị cho nhã hiên một món quà rất tinh xảo dứt lời bạch cảnh văn lấy ra một chiếc hộp nhung xinh đẹp mở nắp ra bên trong là một sợi dây t r u y ề n tinh xảo lấp lánh đó là sợi dây t r u y ề n g i ọ t nước mắt mổ hạ s ả n phiên bản giới hạn nhân dịp kỷ niệm của cả t h ị ở tần phiêu lập tức nhận ra nó kinh ngạc nói cả thế giới chỉ có giới hạn một mươi sợi dây t r u y ề n giá cũng rất đắt chỉ có gia tộc hạng nhất mới có thể mua được là phụ nữ nếu có thể đeo được sợi dây chuyền này cho dù chỉ đeo có một ngày thì cho tôi sống ít đi mười năm cũng được thần phiêu nói như vậy bạch cảnh văn càng đắc ý nào nhã hiên tôi đeo cho cô bạch cảnh văn nhân cơ hội này muốn kéo gần khoảng cách với lâm nhã hiên không không lâm nhã hiên vội xô tay anh bạch sợi dây chuyền này quá quý giá tôi không thể nhận nó khu khu mục hàn cũng đúng lúc giả vờ ho khan lạnh lùng nói anh bạch anh xem tôi không tồn tại ạ ồ thật ngại quá suýt nữa thì quên còn chồng của nhã hiên ở đây đúng rồi hôm nay vợ anh tổ chức sinh nhật không biết anh chuẩn bị gì cho cô ấy bạch cảnh văn cố tình chọc n g ấ y mục hàn quà của tôi không tiện mang theo bên mình mục hàn thản n h i ê nói n tuy rằng sợi dây chuyền g i ọ t nước mắt mổ bạ sản cũng rất quý giá đủ để thấy để theo đuổi được lâm nhã hiên bạch cảnh văn đã hy sinh rất nhiều tiền bạc và tâm trí nhưng so với sợi dây chuyền ánh trăng sông này thì nó không đáng để nhắc đến chỉ là một sợi dây chuyền g i ọ t nước mắt mổ b ạ sản mục hàn không để tâm lắm là không tiện hay là không chuẩn bị sau khi t r a ra được ngọn nguồn việc đặt bàn ở hoạt kỳng o n k t l ù bạch cảnh văn không sợ mục hàn nữa hắn càng nắm lấy cơ hội đả các anh hay là anh thấy g i ọ t nước mắt mổ b ạ sản của tôi nên thấy hổ thẹn khi không vung tay được như tôi chứ gì không sao anh cứ lấy ra đi bạch cảnh văn meo mắt nói dù sao cũng là một chút tâm ý của anh mọi người sẽ không cười nhạo anh đâu tôi mua biệt thự hoàng đình số một làm quà sinh nhật thấy lâm nhã hiên có vẻ mong đợi mục hàn đành đáp lời biệt thự hoàng đình số một ha ha ha bạch cảnh văn cười đau cả bụng ông bà bạch cũng không khỏi lắc đầu mục hàn cậu quá đáng lắm rồi trương hạo tức giận nói cậu suốt ngày ba hoa khoác lắc ở nhà họ tần thì thôi đi giờ còn khoác lắc trước mặt người ngoài nữa biệt thự hoàng đình số một là nơi nào chứ là nơi cậu muốn mua là có thể mua sao đúng thế tần phiêu cũng chỉ trích tần lệ tiểu lệ em xem con rể tốt của em đi ở nhà họ tần mấy ngày nay rồi mà cái tật nói khoác vẫn không sửa được so với cậu bạch thì đúng là một trời một vực tần phiêu nói như vậy tần lệ càng chán ghét mục hàn hơn bà ta chỉ mong có thể lập tức làm thủ tục ly hôn cho mục hàn và lâm nhã hiên lâm nhã hiên cũng lắc đầu thở dài sao mình lại gả cho một người đàn ông không biết cầu tiến gì hết vậy ai nói anh rể nói khoác lúc này tư đồ doãn nhi lấy lại công bằng cho mục hàn tôi có thể làm chứng anh rể đã mua căn biệt thự hoàng đình số một làm quà sinh nhật tặng cho chị lâm lúc đó cô đi mua cùng anh ta à bạch cảnh văn c ư ờ i khẩy đúng vậy tôi đi với anh ấy tư đồ doãn nhi đáp chương một trăm năm mươi hai cô gái đại gia mua biệt thự hoàng đình số một nghe tư đồ doãn nhi nói vậy lâm thủ nhi không trơ mắt nhìn được nữa anh rể mình không hiểu chuyện thích khoác lắc thì đã đành mà cậu còn muốn góp vui còn chê chuyện nhà mình chưa đủ náo loạn phải không t h ủ nhi mình không phải nói giúp anh rể cậu, cậu nghe mình nói lúc tư đồ doãn nhi đang định giải thích với lâm thủ nhi mục hàn lại lấy chìa khóa và thẻ phòng ra đưa đến trước mặt lâm nhã hiên thẻ phòng ghi rõ tên của lâm nhã hiên còn thêm bốn chữ hoàng đình số một rất bắt mắt mặc dù mục hàn dùng chữ ký của tư đồ doãn nhi để ký hợp đồng mua nhà nhưng chủ sở hữu nó vẫn là tên của lâm nhã hiên dù sao cũng là chàng trai đại gia siêu giàu với số dư trong thẻ ngân hàng lên đến hơn một trăm số nên làm mấy thủ tục này không phải chuyện gì lớn thật sự là căn biệt thự hoàng đình số một c lâm nhã hiên vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nghe nói giá căn biệt thự hoàng đình số một cao đến ba mươi triệu tệ ngay cả nhà họ tần cũng không mua nổi mục hàn anh lấy đâu ra nhiều tiền để mua biệt thự hoàng đình số một cho tôi vậy không thể nào bạch cảnh văn ở bên cạnh vô cùng ngạc nhiên không khỏi lắc đầu nói hoàng đình số một là nơi thế nào chỉ dựa vào mục hàn sao có thể mua được cho dù là thuê thì anh ta cũng không thuê nổi do giá nhà ở hoàng đình số một rất đắt đỏ nên trong số các bất động sản hạng sang ở sở bắc nơi này vẫn luôn không bán với lai lịch gia tộc ở sở bắc của bạch cảnh văn nếu hắn muốn t r a ra rốt cuộc hoàng đình số một được ai mua lại thì cũng rất dễ sau vài cuộc điện thoại bạch cảnh văn đã nhận được câu trả lời khoe miệng nở một nụ cười chế dễ ứ xem anh ăn nói phóng đại kìa tôi còn tưởng hoàng đ ỉ n h số một được anh mua thật suýt nữa bị anh lừa rồi sao vậy cậu bạch trương hạo hiếu kỳ hỏi tôi vừa nghe ngóng được căn biệt thự hoàng đ ỉ n h số một không phải do mục hàn mua bạch cảnh văn bày ra bộ dáng đắc ý sau khi vạch trần mục hàn các người đoán xem ai là người mua hoàng đ ỉ n h số một ai vậy mọi người hóng hớt hỏi chính là cô ấy tư đồ gió nhi n bạch cảnh văn dơ tay chỉ vào tư đồ gió nhi n vào ba ngày trước cô tư đồ đã bỏ ra rất nhiều tiền mua toàn bộ căn biệt thự hoàng đình số một ở cảnh giang hơn nữa còn quẹt thẻ thanh toán hết ngay tại chỗ lúc nói bạch cảnh văn liếc nhìn tư đồ doãn nhi bằng ánh mắt dạo rực nóng bỏng nếu so sánh với lâm nhã hiên thì tư đồ doãn nhi mới là cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có đích thực hoa thì ra biệt thự hoàng đình số một là của cậu ạ lâm thủ nhi bất ngờ nói doãn nhi không ngờ cậu lại là nhà giàu ẩn danh tùy tiện vung tay là mua căn biệt thự hoàng đình số một trị giá ba mươi triệu tệ hôm nay nếu không nhờ anh bạch thì mình còn không biết cậu muốn giấu mình bao lâu nữa thú nhi mình tư đồ doãn nhi khá bất lực cô ta cũng không ngờ sự việc lại trở nên như bây giờ thật ra tư đồ doãn nhi rất muốn nói với lâm thù nhi mình chẳng qua chỉ là con gái trong một gia đình bình thường mà thôi còn khoản tiền ba mươi triệu đó thật sự là do mục hàn chi trả đúng rồi trương hạo cũng tưởng tượng ra không ít chuyện chắc chắn là thằng mục hàn vô tình biết được cô tư đồ là con gái của gia tộc hạng nhất nên sau khi cô tư đồ mua biệt thự hoàng đình số một cậu ta mặt giày năn nỉ người ta cho thuê lại với giá rẻ cô tư đồ nể mặt thù nhi dĩ nhiên sẽ giữ thể diện cho cậu ta mọi người đều thấy trương hạo nói rất có lý một tên thủ đoạn nham hiểm tần lệ k i n h bị nói trong lòng bà ta lại càng chán ghét mục hàn hơn lâm nhã hiên chủ động lên tiếng bất kể biệt thự hoàng đình số một là do mục hàn thuê hay cô tư đồ mua thì tôi cũng rất hài lòng với tâm ý của mục hàn đúng vậy chị lâm anh rể rất tốt với chị sau khi biết chị làm phó tổng giám đốc công ty t ầ n thị anh ấy nghĩ nhất định chị sẽ phải ở lại sở bắc một thời gian nữa ngày nào cũng ở trong nhà họ tần khá bất tiện nên mới thuê lại biệt thự hoàng đình số một làm nơi ở tạm thời ở sở bắc của chị thấy mọi người đều hiểu lầm lại không thể làm lộ thân phận của mục hàn nên tư đồ doãn nhi đành phải nói như vậy doãn nhi em đúng là một cô gái tốt bụng lâm nhã hiên gật đầu nói yên tâm đi chị sẽ trân trọng căn biệt thự đó sẽ không làm bẩn nó đâu chỉ là về tiền thuê nhà em có thể đừng lấy quá đắt không dù sao mục hàn cũng không có tiền chị lâm yên tâm tiền thuê nhà à tư đồ doãn nhi vô thức liếc mục hàn mỉm cười anh dễ tuyệt đối sẽ gánh nổi số tiền này sau đó trong bữa tiệc đám người trương hạo nhận thấy sự nhiệt tình của bạch cảnh văn đối với lâm nhã hiên nhạt nhòa đi rất nhiều mà hắn lại chuyển rời tầm mắt lên người tư đồ doãn nhi dù sao so với một cô gái giàu có có thể dễ dàng mua được biệt thự hoàng đình số một thì lâm nhã hiên không có lợi thế gì ngoài nhan sắc cả nếu phối với một gia tộc của tư đồ doãn nhi thì chút tài sản của nhà họ tần chẳng là gì với nhà họ bạch dù tư đồ doãn nhi cố ý tránh xa bạch cảnh văn nhưng hắn vẫn mặt dạy tiếp cận cô ta cứ như hôm nay hắn đến đây để xem mắt với tư đồ doãn nhi chứ không phải với lâm nhã hiên vậy trương hạo và tần phiêu nhìn là biết âm mưu lợi dụng bạch cảnh văn cưới lâm nhã hiên đã hoàn toàn thất bại dĩ nhiên lâm nhã hiên rất vui vẻ trải qua bữa tiệc sinh nhật này nhưng đám người trương hạo lại buồn bực không vui trương hạo và tần phiêu quay về nhà họ tần mọi người đều vây lấy họ hỏi thế nào rồi xem mắt thất bại trương hạo nghiến răng nghĩ cũng không biết mục hàn gặp được vận may gì mà bước ra cửa là gặp được quý nhân trợ giúp bây giờ ngay cả cậu bạch cũng vừa ý với quý nhân của thằng mục hàn đó chẳng còn chút hứng thú gì với con bé lâm nhã hiên nghe được tin mục hàn tổ chức sinh nhật cho lâm nhã hiên ở nhà hàng l ậ t kính ongatlù còn thuê biệt thự hoàng đ ỉ n h số một cho lâm nhã hiên ở người nhà họ tần đều rất tức giận quá khoa trương tần nam k i ế n trách mới vừa lên được chức phó tổng giám đốc công ty tần thị là xa hoa lãng phí như vậy thật sự tưởng là sản nghiệp của nhà họ tần tự nhiên mà đến ạ đúng vậy ông ạ nô tâm yu cũng phụ hoa theo nếu đều mặc chúng tiếp tục làm loạn chỉ sợ chẳng bao lâu nữa cả nhà tần lệ sẽ chẳng xem tôi và ông ra gì phải nghĩ cách ngăn chúng lại mọi người trong nhà đều vô cùng tức giận thưa bố mẹ con có một cách nhưng cách này khá tàn nhẫn con sợ hai người không đồng ý lúc này vương binh nói tháng hai con có ý kiến gì cứ nói ra đi nô tâm hữu nói đã lúc nào rồi mà còn để ý thủ đoạn có tàn nhẫn hay không chỉ cần có thể đánh bại cả nhà đó dù là thủ đoạn gì thì cứ tung ra hết cho mẹ hai mắt bà cụ đỏ lên vì sốt ruột chương một trăm năm mươi ba cách làm hơi tàn nhẫn là thế này thưa mẹ vương binh rủi tắc tàn thuốc trong tay nói lâm nhã hiên đại diện cho công ty tần thị chúng ta trúng thầu công trình xây dựng khách sạn năm sao ở sở bắc của tập đoàn cựu đỉnh đông hải vốn dĩ chúng ta đều có thể chia chắt chút đỉnh nhưng tập đoàn cựu đỉnh đông hải đã nói công trình xây dựng chỉ được phép giao cho lâm nhã hiên phụ trách nếu không sẽ đơn phương tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận thật sự không biết con bé lâm nhã hiên này đã dùng thủ đoạn gì mà lại được ông chủ của tập đoàn cựu đỉnh đông hải tín nhiệm như vậy miếng thịt này đã bị lâm nhã hiên nuốt hết rồi ngay cả bát canh mà chúng ta cũng không được uống những chuyện này bố mẹ đều biết tần nam xua tay nói vào trọng điểm đi tiếp theo đây lâm nhã hiên chắc chắn sẽ tiếp tục ở lại sở bắc lâu dài phụ trách công trình xây dựng khách sạn năm sao sở bắc nhưng chúng ta không thể cứ trơ mắt ra mà nhìn nó hưởng lợi được đúng không vậy nên nói đến đây vương binh nở nụ cười thân bí thấp giọng nói chi bằng chúng ta dở trò với nó một chút đến phá hoại công trình mọi người nghĩ mà xem khách sạn năm sao sở bắc muốn xây dựng khoản phí bồi thường cho các hộ dân phải di rời phí bảo hộ cho các đoàn thể xã hội địa phương còn có tiền công cho công nhân những thứ này đều có thể làm lớn chuyện một khi những chuyện này trở thành thông tin tiêu cực vậy thì ông chủ tập đoàn cựu đỉnh đông hải vẫn còn tiếp tục tín nhiệm lâm nhã hiên hay sao trời đất chú hai ý tưởng này của chú không tệ trương hạo nghe xong lập tức hiểu được c ầ n ý của vương binh vỗ tay tán thưởng sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ ha ha anh rể là nhân viên nhà nước đương nhiên khinh thường mấy thủ đoạn thấp kém như vậy rồi vương binh mình ngọt nhưng mà những chuyện này chúng ta không thể tự mình làm đúng không thôi sĩ kỳ nói đương nhiên là không thể chúng ta làm mấy chuyện này không phải là tự mình để lộ ra hay sao vương m i n h nói với dáng vẻ đã tính toán săn từ lâu tôi đã liên hệ với anh ba trong giới xã hội đen chuẩn bị mời anh ấy ra tay anh ba lưu minh không khỏi sửng sốt hỏi chính là anh ba được mệnh danh là diêm vương sở bắc đó sao không sai vương m i n h gật đầu nói anh ba là nhân vật có tiếng tăm trong giới xã hội đen ở sở bắc anh ấy có một đám đàn em giết người không chớp mắt ngay cả cảnh sát cũng không còn nổi có anh ba ra tay thì công trình khách sạn ở sở bắc của lâm nhã hiên đường hỏng thi công bình thường được chỉ có điều mời anh ba ra tay cần phải bỏ ra không ít tiền dựa vào một nhà chúng tôi thì không đủ vậy nên vẫn mong các anh chị em cũng chung tay đóng góp một chút đợi đến khi đuổi được cả nhà lâm nhã hiên và mục hàn đi chúng ta chắc chắn đều có phần trong công ty tân thị vừa nghe đến chuyện phải bỏ tiền ra đám người trương hạo liền thấy không vui nhưng nghĩ đến chuyện có thể giải quyết được cả nhà lâm nhã hiên mấy người trương hạo đành nghiến răng góp tiền lại sau đó chỉ cần đợi anh ba ra tay là được sau khi làm phó tổng giám đốc công ty tân thị tinh thần chủ yếu của lâm nhã hiên đều dồn vào việc xây dựng khách sạn năm sao sở bắc do chính quyền thành phố sở bắc đặc biệt quan tâm đến công trình này thời hạn thi công cũng rất gấp rút bởi vậy khoảng thời gian này lâm nhã hiên đều phải ở lại sở bắc đích thân chỉ đạo việc xây dựng khách sạn năm sao sở bắc chuyển từ khu nhà của nhà họ tần đến căn biệt thự hoàng đình số một khiến không gian xung quanh lâm nhã hiên yên nắng đi không ít kết thúc mấy ngày nghỉ lâm thủ nhi và tư đồ doãn nhi đều phải trở về trường học mỗi ngày lâm nhã hiên đều bận rộn công việc mục hàn thì vẫn như trước đây ngày ngày mua thức ăn nấu cơm giặt rũ tần lệ càng nhìn càng cảm thấy mục hàn không xứng với con gái mình bà ta đang cân nhắc xem lúc nào thì lại tìm trương hạo và tần lượng để bảo bọn họ tiếp tục làm mối cho bạch cảnh văn với lâm nhã hiên dù sao nếu như lâm nhã h u y ê n gả cho bạch cảnh văn trên phương diện công việc sẽ có thêm người giúp đỡ mỗi ngày sẽ không phải bệnh như thế nữa ngay hôm đó sau khi mục hàn ra khỏi cửa đi mua thức ăn lâm nhã h u y ê n nhận được một cuộc điện thoại là từ công trường thi công khách sạn lớn sở bắc gọi tới phó tổng giám đốc lâm xảy ra chuyện rồi cô mau đến công trường xem thế nào đi người phụ trách công trường vội vã cục máy lâm nhã h u y ê n cảm thấy tình hình nghiêm trọng lập tức đi ra ngoài gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng tới công trường thi công đến công trường thi công lâm nhã hiên nhìn thấy không ít người đang vây xung quanh công trường hơn nữa còn cầm theo vũ khí như gậy sắt ống thép dáng vẻ vô cùng hung hãn có chuyện gì vậy lâm nhã hiên hỏi người phụ trách công trường phó tổng giám đốc lâm bọn họ đến gây sự người phụ trách công trường nói cô chính là quản lý chỗ này đúng không một gã đàn ông vạm vỡ cởi trần trên ngực có xăm hình con rồng trông rất hung ác từ trên cao nhìn xuống lâm nhã hiên chúng tôi đều là người dân vốn sinh sống ở nơi này khoản phí di rời của công ty tần thị bọn cô chưa thỏa đáng nếu hôm nay không đưa thêm cho bọn tôi thì đừng hỏng khởi công khoản phí di rời lâm nhã hiên lắc đầu nói đấy là chuyện giữa tập đoàn cựu đỉnh đông hải và mấy người mấy người nên tìm tập đoàn cựu đỉnh đông hải để đòi chứ không phải đòi tôi chúng tôi không cần biết gã đàn ông x ă m mình cười n h ạ t nói tôi chỉ biết là ai thi công nơi này thì tìm người đấy đòi phí di rời được thôi tôi hỏi trước đã lâm nhã hiên gọi điện thoại sau đó nói với gã đàn ông x ă m mình tôi vừa mới hỏi rồi tập đoàn cựu đỉnh đông hải đã đưa khoản phí di rời cho người dân sinh sống ở đây từ lâu tập đoàn cựu đỉnh đông hải đã đưa rồi gã đàn ông x ă m mình cười nói nhưng mà chúng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ chỗ này là do bọn cô đang thi công bởi vậy bọn cô cũng phải bồi thường cho bọn tôi một khoản phí di rời đây là lý lẽ gì lâm nhã hiên thật sự vừa tức vừa b u ồ n c ư ờ i mấy người còn không chịu đi thì tôi sẽ báo cảnh sát báo cảnh sát gã đàn ông sang mình liền thấy hứng thú vậy thì cô báo đi chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân để tôi xem cảnh sát đến rồi sẽ giúp cô hay là giúp tôi anh ba đã âm thầm tạo dựng quan hệ với cục cảnh sát từ lâu bởi vậy gã đàn ông sang mình căn bản không sợ lâm nhã hiên báo cảnh sát phó tổng giám đốc lâm tuyệt đối đừng báo cảnh sát người phụ trách công trình cũng nói nhỏ bên t a i lâm nhã hiên nhìn dáng vẻ của bọn chúng giống người trong giới xã hội đen nếu như kinh động đến cảnh sát thì chúng ta vừa không thể ràng buộc bọn chúng bằng luật pháp lại vừa có thể bị báo thủ vậy phải làm sao lâm nhã hiên hơi hoang mang tiến độ công trình không thể t r ì hoãn nếu không thì sẽ rất khó hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kỳ hạn công trình phó tổng giám đốc lâm tôi thấy hay là thế này cứ hỏi bọn chúng cần bao nhiêu tiền trước đã nếu như công ty tần thị còn có thể gánh vác được số tiền này chi bằng thuận theo ý bọn chúng bỏ ra ít tiền mất tiền để tránh thai họa người phụ trách công trình đề nghị trước mắt cũng chỉ có cách này thôi lâm nhã hiên bật đầu quay sang hỏi gã đàn ông sang mình vậy mấy người muốn bồi thường bao nhiêu không nhiều cũng chỉ từng n à y thôi gã đàn ông xăng mình giơ năm ngón tay lên năm trăm nghìn tệ ư lâm nhã hiến hỏi nếu là con số này thì cô vẫn có thể gánh vác được dù sao cũng là mất tiền để tránh thai h ỏ a mà c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn cô gái này chú không đắc tội được đâu cô lâm cô đến đây để làm trò cười hay sao nghe thấy lời lâm nhã hiến nói gã đàn ông xăng mình giơ tay chỉ vào đám người sau lưng nói cô thấy rồi phải không đây đều là người dân vốn sống ở nơi này mỗi người bọn họ đều phải có tiền bồi thường đây là chê y tà lâm nhã hiên sao còn không hiểu hàm ý của gã đàn ông xăm mình được chứ cô nói thẳng vậy anh nói đi cần bao nhiêu năm mươi triệu tệ gã đàn ông xăm mình cười nói năm năm mươi triệu con số này khiến lâm nhã hiên bị dọa sợ chết khiếp rõ ràng là anh đang hét cái giá trên trời lâm nhã hiên tức giận nói năm mươi triệu không phải một con số nhỏ đừng nói tôi không có số tiền đó kể cả công ty tần thị cũng không có nổi công ty tần thị mấy người xây dựng công trình trị giá mấy trăm triệu như khách sạn năm sao sở bắc mà bảo là không có nổi năm mươi triệu ai tin đây gã đàn ông xăm mình nói với thái độ thắng chắc tôi không cần biết dù gì thì cô cũng phải có năm mươi triệu bồi thường cho người dân chúng tôi nếu không ngày nào chúng tôi cũng ngồi ở đây công ty t ầ n thị mấy người đừng hỏng khởi công anh lâm nhã hiên tức giận phát c u ố n g lên những người trước mắt này rõ ràng chính là xã hội đen đâu giống với dáng vẻ của người dân sinh sống tại ở đây phó tổng giám đốc lâm bây giờ chúng ta phải làm thế nào người phụ trách công trường quay sang hỏi lâm nhã hiên một khi đình công những công nhân này sẽ không có việc để làm cũng đồng nghĩa với việc không có thu nhập người phụ trách công trình đương nhiên vô cùng lo lắng anh cho công nhân nghỉ ngơi trước đã tôi quay về nghĩ cách năm mươi triệu dù sao cũng không phải là con số nhỏ tôi phải về thương lượng một chút lâm nhã hiên nghĩ ngợi chấn an mọi người yên tâm đi sẽ không chỉ h o a n lâu đâu nhìn thấy lâm nhã hiên muốn quay về gã đàn ông xăm mình cũng không ngăn lại còn g à o lên với lâm nhã hiên cô lâm tôi hy vọng cô mau chóng đem theo năm mươi triệu tới đây tốt nhất là trong vòng ba ngày nếu không thì tôi cũng không dám bảo đảm những người dân phải đợi tới mức mất hết kiên nhẫn này sẽ làm ra chuyện gì ở công trường của công ty tần thị mấy người đâu lâm nhã hiên về tới căn biệt thự hoàng đình số một mục hàn vẫn còn chưa trở về lâm nhã hiên nói chuyện này với tần lệ nhưng bà ta cũng bỏ tay hay là con đi tìm ông bà ngoại nhé lâm nhã hiên bất lực công trình khách sạn năm sao sở bắc này dù gì cũng được thi công dựa trên danh nghĩa công ty tần thị bây giờ gặp phải phiền phức nhà họ tần cũng không thể không quan tâm chứ thôi bỏ đi tần lệ lắc đầu nói nhã hiên mặc dù con đã lên chức phó tổng giám đốc công ty tần thị trở thành người thừa kế sản nghiệp nhà họ tần nhưng công trình khách sạn năm sao sở bắc là do ông chủ của tập đoàn cựu đình đông hải chỉ định con phụ trách ông bà ngoại con và mấy bác rể không kiếm chắc được chút gì nhất định sẽ chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi nói không chừng còn lấy cơ con không có năng lực đối phó mà nhân cơ hội bãi bỏ chức vụ phó tổng giám đốc của con mặc dù không có thiện cảm với mục hàn nhưng tính khí của mấy chị gái và anh rể nhà mình thế nào tần lệ vẫn biết rất rõ a lâm nhã hiên đ ồ n g thấy hoang mang và bất lực nói vậy con phải làm thế nào đây nghĩ ngợi một lúc lâm nhã hiên lại nói nếu không thì con hỏi mục hàn nhé có lẽ anh ấy có cách gì đó thì sao s、si. c hỏi nó ừ tần lệ khịt mũi khinh bỉ biếu môi nói một thằng phế vật ngay cả việc tổ chức sinh nhật cho con cũng phải dựa vào mấy thủ đoạn v ậ t vanh thì có thể nghĩ ra cách gì hay được chứ lâm nhã hiên không nói gì nữa nếu thật sự không được thì con tới ngân hàng vay thế chấp giải quyết xong nguy cơ trước mắt rồi tính sau lâm nhã hiên bất lực nói sau khi mua thức ăn và trở về căn biệt thự hoàng đình số một mục hàn nấu cơm xong thì phát hiện bầu không khí trên bàn ăn không đúng lắm lâm nhã hiên cứ mang dáng vẻ nặng nghề nhiều tâm sự mục hàn hỏi cô cô lại nói không sao cả tân lệ cũng mắng mục hàn làm chuyện tất cả những điều này đương nhiên không giấu được mục hàn ăn cơm xong lâm nhã hiên thu dọn một chút rồi đi tới ngân hàng còn mục hàn gọi điện thoại cho mộ dung phong nhờ ông ấy điều tra xem phía lâm nhã hiên đã xảy ra chuyện gì chẳng mấy chốc mục hàn đã nhận được hồi đáp của mộ dung phong hóa ra là một đại ca tên là anh ba của giới xã hội đen s ở bắc sai khiến đám đàn em của hắn bao vây công trường thi công khách sạn năm sao s ở bắc sau khi biết được nguyên nhân mục hàn lập tức nổi trận lôi đình mẹ k i ế p ngay cả công trình của vợ tôi mà cũng dám gây dối mục hàn lập tức gọi điện thoại cho tư mã thanh vân thanh vân lập tức phái đại đội đặc trùng của ông đến công trường thi công khách sạn năm sao sờ bắc có nhiệm vụ tác chiến quan trọng rõ thưa thủ trưởng có thể tác chiến dưới sự chỉ huy của chính mục hàn khiến cho tư mã thanh vân vô cùng hào hứng không đến một phút đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc đã gấp rút lên đường một nơi khác gã đàn ông xăm mình sau khi để lâm nhã hiên đi cũng không hề nhàn rỗi hắn cử một tên côn đồ âm thầm theo đôi lâm nhã hiên chú ý chi tiết từng hành tung của lâm nhã hiên sau khi tên côn đồ nhìn thấy lâm nhã hiên tới ngân hàng thì lập tức gọi điện thoại cho gã đàn ông xăm mình vô cùng hào hứng nói anh long lâm nhã hiên tới ngân hàng rồi có lẽ là đi rút tiền năm mươi triệu sắp về tay chúng ta rồi tốt nhận được thông tin gã đàn ông xăm mình cũng kích động không thôi hắn lại lập tức gọi điện cho đại ca của mình là anh ba anh ba lâm nhã hiên tới ngân hàng rút tiền rồi sắp sửa mang tiền đến đây số tiền này quá hời rồi rõ ràng là quá dễ kiếm đối với gã đàn ông xăm mình năm mươi triệu là một khoản tiền k ế t h xù cả đời hắn cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế vừa nghĩ tới việc chỉ một lát nữa thôi sẽ được tận mắt nhìn thấy năm mươi triệu thì ngay cả nói năng cũng không còn lưu loát tiểu long làm tốt lắm lúc này anh ba đang ở một sòng bài đánh bài cùng với mấy đại ca trong giới xã hội đen bởi vì vận may không được tốt mà đã thua vài ván liên tiếp mất trắng hơn một triệu tệ mấy anh tôi rút trước đây anh ba đứng lên vui vẻ nói tôi trúng quả lớn hơn rồi phải đi thu tiền trước đã đợi tôi mang tiền vệt thì lại chơi với các anh tiếp nhìn chú hào hứng trước kia anh thiên ngậm điếu thuốc trong miệng hỏi vụ làm ăn lớn gì thế nói ra nghe xem nào khách sạn năm sao sở bắc đang thi công xây dựng anh biết rồi đúng không phụ trách dự án công trình này chính là người vừa nhận chức phó tổng giám đốc công ty tần thị không lâu lầm nhã hiên Tôi vừa đòi vừa chú ủ a ta a cô triệu. n ba đắc ý nói, hơn nữa, với cái lý do tôi đưa ra thì cô ta không dám không đưa. đắc cái cô c ý lý nói, hơn không không với tôi thì h dám do ba chú nói ai cơ nghe thấy lời anh ba nói điếu thuốc trong miệng anh thiên liền rớt xuống chú động vào phó tổng giám đốc lâm nhã hiên của công ty tần thị sao đúng vậy có sao không anh ba hoài nghi nhìn anh ngạc nhiên c h ư a c kìa chú ba chú nghe tôi nói lúc này anh thiên nói với vẻ mặt nghiêm túc người phụ nữ lâm nhã hiên này chú không thể đập vào càng không thể gác tội tôi khuyên chú mau đích thân đến đó xin lỗi người ta đi anh thiên này chính là anh thiên tại quán k a z a ok hoàng triều sau khi biết được thân phận khủng bố của mục hàn anh thiên đã tìm hiểu rõ tất cả những người có quan hệ gần gũi với mục hàn đương nhiên anh ta biết rằng lâm nhã hiên chính là vợ của mục hàn chương một trăm năm mươi lăm rốt cuộc là thần thánh phương nào cái quái gì vậy anh ba n g ẩ n người hắn nhìn anh thiên với ánh mắt kỳ lạ anh thiên lại kêu mình đi xin lỗi người phụ nữ tên lâm nhã hiên đó còn nói là mình không đắc tội được với cô ta mặc dù ở thành phố sở bắc anh ba không phải là bá chủ của thế giới ngầm nhưng thực lực cũng không yếu ngay cả đám người của anh thiên ở trước mặt đây cũng đều phải nể mặt hắn vài phần ha ha ha anh ba c ư ờ i rộ lên tôi không thể đắc tội với người phụ nữ tên lâm nhã hiên đó rõ là được cười mà chú ba nghe lời khuyên của anh đi vẻ mặt anh thiên vẫn trịnh trọng anh ta ra sức thuyết phục chú biết dừng tay kịp lúc may ra vẫn còn một con đường sống không phải tôi nói a thiên này sao anh lại nói đỡ cho người phụ nữ đó chứ hôm nay anh phải chịu sự đả kích nào mà lại nói như vậy với tôi à tôi hiểu rồi chắc là anh thấy tôi kiếm được tiền từ chỗ người phụ nữ đó nên anh ganh tị đúng không anh ba cười nói a thiên anh yên tâm chú ba tôi có miếng ăn quyết không thiếu phần của mấy người đâu đợi tôi lấy được năm mươi triệu tệ tôi mời mọi người đến sòng bạc las vegas để chơi cho đã thế nào có hấp dẫn không tôi anh tiên h lộ vẻ bất lực rõ ràng anh ta có ý tốt sao giờ chú ba này lại nghĩ anh ta đấu kỵ k i a chứ tuy nhiên anh tiên h cũng không thể nói cho chú ba biết thân phận của mục hàn và lâm nhã hiên được nhìn thấy bóng dáng chú ba hùng hồ chạy ra khỏi sòng bạc anh thiên lắc đầu với vẻ nuối tiếp đắc tội với người đó chỉ e rằng chú ba đã đụng phải tấm thép rồi mục hàn cũng đến công trường xây dựng khách sạn năm sao ở sở bắc khi đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc hành động khi biết mục hàn là chồng của lâm nhã hiên người phụ trách công trường như tìm được phao cứu sinh hào hứng hỏi anh m ụ c anh có mang theo năm mươi triệu tệ mà họ đòi không tôi đến tay không mục hàn muốn vay hả người phụ trách công trường nhanh chóng mất hứng không phải anh đến để giải quyết vấn đề hay sao cả đám đông công nhân vẫn đang chờ bắt tay vào công việc thế mà anh lại đến tay không là có ý gì đây người phụ trách công trường có chút bất mãn ai nói tay không đến thì không thể giải quyết vấn đề mục hàn trợn mắt nói c h ú người phụ trách công trường lắc đầu phó tổng giám đốc lâm đã bảo chúng tôi hãy đợi ở đây cô ấy sẽ trở lại sớm tất cả chúng tôi đang chờ giải quyết vấn đề và nóng lòng bắt đầu công việc đây bây giờ tôi đã đến đây chính là ý của phó tổng giám đốc lâm đừng lo mọi người vẫn sẽ được quyết toán lương trong thời gian bị tạm dừng công việc ở đây mục hàn nói vẫn còn chưa đi sao lẽ nào còn muốn ở lại đây xem cảnh tôi đánh nhau đấm máu với người ta sao hả nghe thấy mục hàn muốn dùng bạo lực người phụ trách công trường nhanh chóng rụt cổ lại anh ta vội chạy vào công trường đưa công nhân về nghỉ ngơi nhìn thấy sự thay đổi trên công trường gã đàn ông xăm trổ lập tức vung ống thép lao về phía mục hàn t h n g danh mày là ai tao nói cho mày biết đừng có t ậ c mạch nếu không tao cho mày ăn đủ tao là chồng của lâm nhã hiên mục hàn bình tĩnh nói hóa ra là chồng của cô lâm gã đàn ông xăm trổ n h ắ m mắt xem ra cô lâm sợ quá không dám tới phải không có mang theo năm mươi triệu không tiền ấy mà một đồng tao cũng không mang theo khoe miệng mục hàn hơi n í t lên một cái tuy nhiên tao có mang theo nắm đấm đây nói xong mục hàn đấm thẳng vào mặt gã đàn ông xăm trổ mắt phải của gã đàn ông xăm trổ ngay lập tức trở thành mắt gấu trúc thang khốn mày dám đánh tao hả gã đàn ông xăm trổ lập tức hét lên anh em đâu đánh nó đi gã đàn ông xăm trổ ra lệnh vô số tên côn đồ lập tức lao về phía m ụ hàn tuy nhiên dù có bao nhiêu người họ cũng không thể nào đến gần m ụ hàn mục hàn ra một phát và một phát gần như chỉ trong tích tắc anh đã đánh gục cả năm mươi tên q u â n đồ còn định đòi tiền nữa không mục hàn lạnh lùng nhìn gã đàn ông xăm trổ mày có giỏi thì mày cứ chờ đó tao sẽ gọi người tới gã đàn ông xăm trổ bị sức chiến đấu đáng sợ của mục hàn làm cho sợ hãi không khỏi liên tục lùi về phía sau đồng thời hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho anh ba alo anh ba có biến rồi người phụ nữ họ lâm tìm được một tên q u â n đồ thân thủ rất lợi hại tất cả người của tôi đều bị hắn đánh sấp trên mặt đất anh ba anh mau dẫn thêm người đến đây đi cái gì anh ba lập tức nổi khùng sau khi nhận được sự cầu cứu từ gã đàn ông xăm trộ tao sẽ đến ngay đó là số tiền năm mươi triệu tệ đấy trên đường đi anh ba triệu tập cùng lúc hàng trăm anh em khi anh ba lao đến công trường thi công khách sạn năm sao ở sở bắc cùng với hàng trăm người anh em này khí thế vô cùng hầm hố anh ba chính là thằng ngã i này nhìn thấy anh ba đến gã đàn ông xăm trộ nhanh chóng chỉ ngón tay về phía mục hàn mày có phải là chồng của người phụ nữ họ lâm đó không anh ba liếc nhìn xung quanh rồi nhìn mục hàn và nói thằng danh mày cũng đánh đấm giỏi đấy năm mươi anh em của tao đều không phải đối thủ của mày có điều cho dù kỹ năng của mày có tốt đến đâu mày có thể chịu được sự tấn công liên tục của hàng trăm người của tao không hơn nữa hàng trăm người của tao đều là tinh anh sống cuộc đời liếm máu trên lưới dao nếu giờ mày đầu hàng ngoan ngoãn nộp ra năm mươi triệu tao có thể xem xét tha cho mày một mạng lấy người đông ra so với tao h ả mục hàn cười và huýt sáo lúc này trên mặt đất vang lên những tiếng d ậ m chân từng chiếc xe tải quân sự màu xanh lá cây đi tới những người lính từng người một mặc quân phục dằn di và đội mũ sắt nhảy ra khỏi xe hơn nữa còn trong tư thế súng vắt vai đạn lên n ò n g sau khi những người lính nhảy khỏi xe họ nhanh chóng bao vây lấy đám người anh ba dương cao họng súng đen toàn bộ nhắm vào đám người của anh ba là quân đội làm sao có thể có quân đội anh ba và gã đàn ông xăm trổ rất sợ hãi trước tình huống này hơn nữa anh ba còn sờ lên mặt mình thỉnh thoảng lại xuất hiện những đông sáng như thể bị tia l ạ giờ chiếu vào anh ba có có lính bắt đ a gã đàn ông xăm trổ chỉ tay lên đỉnh tòa nhà cao tầng đối diện Thấy t binh lính có cầm súng bắn súng ỉ anh l ò g đầy o a mang. anh n g gì, Cái ba cảm thấy chân mình hơi m ề m n a Ôi c hoàn ú a g toàn ngồi đ lạnh r chương một trăm năm mươi sáu thể hiện rõ thái độ của chúng ta với anh ba tư mã thanh vân người dẫn đầu đội mạnh mẽ bước đến trước mặt mục hàn và chào theo tiểu quân đội tiêu chuẩn xin chào thủ trưởng tư mã thanh vân dong dần nói đại đội đặc c h ủ n g chiến khu sở bắc đã được lệnh bao vây công trường thi công khách sạn năm sao sở bắc sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào xin chỉ thị thủ thủ trưởng anh ba lập tức bối rối hơn nữa uy danh của tư mã thanh vân trong đại đội đặc c h ủ n g chiến khu sở bắc anh ba đã biết đến từ lâu ngay cả tư mã thanh vân cũng phải gọi chàng trai trẻ trước mặt là thủ trưởng vậy thì thân phận của anh ta anh ba không dám tưởng tượng thêm nữa những tên côn đồ này tội ác tại trời chúng thậm chí còn cản trở việc thi công bình thường của khách sạn năm sao sở bắc hơn nữa còn tống tiền họ vốn dĩ nếu theo trình tự pháp luật thông thường đầu tiên phải áp giải chúng đến trại giam giam giữ chờ sau khi xét xử rõ ràng thì mới phán quyết tuy nhiên lần này chúng ta là làm nhiệm vụ quân sự có thể xử lý tại chỗ tất cả những tên tội phạm gây nguy hiểm cho sự an toàn của người dân trong nước mục hàn l ệ n h lùng nói rõ tư mã thanh vân lập tức vây tay ra lệnh chuẩn bị thế là ngay lập tức có tiếng súng kéo cỏ quan lớn xin hãy tha mạng mặc dù anh ba hô phong hoán vũ trong thế giới ngầm ở sở bắc nhưng hắn đâu đã gặp tình cảnh giết chóc như thế này bao giờ hắn sợ hãi đến mức quỳ dạp người xuống mặt đất kẻ thấp hèn này nhất thời hèn hồ đồ mới phạm phải này mới đồ sau lần thị uy này tin rằng cho dù là anh ba hay các thế lực ngầm khác ở sở bắc cũng sẽ không dám dòm ngó gì đến công trình khách sạn năm sao sở bắc này nữa nếu báo cảnh sát chắc chắn sẽ không đạt được hiệu quả lâu bền như hiện tại đây cũng là lý do tại sao mục hàn yêu cầu tư mã thanh vân điều động một đại đội đặc trùng tôi có thể tha cho các người mục hàn cười nhạt có điều các người phải ở lại công trường để làm việc bù đắp tổn thất trong thời gian ngừng hoạt động nên nhớ đây là lao động không công không có tiền lương cảm ơn con lớn cảm ơn con lớn anh ba ra sức lệ tạng đến mức chán dỉ máu lúc này còn có thế bảo toàn được cái mạng nhỏ đã là tốt lắm rồi làm sao còn dám đòi tiền công gì nữa chứ đứng dậy đi từ ngày mai mang theo toàn bộ người của các người tới để làm việc mục hàn liếc mắt nhìn anh ba cười nói anh ba này ngoài ra anh không còn điều gì khác muốn nói với tôi nữa sao trong lòng mục hàn biết do nếu anh ba này thật sự muốn tống tiền một dự án lớn như khách sạn năm sao s ở bắc hắn nhất định sẽ không mở miệng đòi một con số lớn đến năm mươi triệu tệ mà hắn sẽ chỉ đòi con số vài triệu có thể không bị để ý đến hơn nữa đối phương cũng rất dễ dàng lấy ra được dùng mấy triệu này tùy ý tiêu xài một thời gian mà không ngon nghệ hạ thế mà anh ba này mở miệng ra đã đòi năm mươi triệu tệ rõ ràng là có kẻ giật dây tôi anh ba lại sợ hai quỳ xuống bên mục hàn tôi khai tôi sẽ k h a i hết thực ra chuyện này không phải kẻ thấp hèn tôi muốn làm mà có người đã trả cho tôi mười triệu tệ và yêu cầu tôi đến công trường cố tình làm xấu mặt cô lâm ai là người đưa cho anh mười triệu mục hàn hỏi là người của nhà họ tần còn có trương hạo và vương minh lưu minh và thôi sĩ kỳ cũng tham gia mười triệu tôi nhận được là do bốn người họ góp lại để trả anh ba p h u n ra bằng sạch hóa ra là người nhà họ tần ánh mắt mục hàn lạnh lùng xem ra việc lâm nhã hiên được thừa kế tài sản của nhà họ tần đã khiến những người này không yên lòng với âm hữu lớn như vậy Vốn ông bác đồng tâm hiệp lực,、e、rằng nếu không bác lực, có tâm hiệp e sáng ự đồng định ngầm của Tần Nam và Ngô tâm Yêu, bọn họ nhất định không ý Tâm của và Yêu, họ d m làm c h u y ệ này. n s á sớm ngày hôm sau anh ba dẫn theo toàn bộ mấy trăm anh em đến công trường thi công khách sạn năm sao sở bắc có điều họ đến không phải để gây rắc rối mà là để làm việc đám người này của anh ba vốn đều là những người thô kệ n khi làm công việc trên công trường cũng không thua những công nhân khác người phụ trách công trường không khỏi bối rối khi thấy anh ba cùng mấy trăm tên đàn em đến làm việc trên công trường mục hàn cười nói với người phụ trách công trường sự việc đã được giải quyết êm đẹp rồi mấy tên quân đồ này đã đồng ý đến công trường của chúng ta làm công việc thiện nguyện miễn phí cho đến khi kết thúc công trình anh cứ yên tâm mạnh dạn sai khiến bọn họ nếu họ dám chống đối cứ nói với tôi đúng lúc này anh ba đang vắc một tảng đá đi đến trước mặt mục hàn và người phụ trách công trường nghe được lời này của mục hàn hắn lập tức nói với vẻ lấy l ò n g phải đó anh mục nói đúng cứ tùy ý sai khiến chúng tôi việc này mặc dù không hiểu làm sao mà chỉ qua một đêm anh ba lại bị mục hàn thuần phục ngoan ngoan như vậy nhưng trên công trường có thêm lao động miễn phí như vậy người phụ trách công trường lập tức hăng hái nói ông chủ anh yên tâm tôi nhất định sẽ tăng ca làm thêm giờ để hoàn thành dự án một cách xuân sẻ ở một nơi khác đám người trương hạo đang chờ tin tức trong khu nhà của nhà họ tần không khỏi có chút lo lắng vì mãi vẫn không nhận được hồi âm của anh ba này vương minh chú gọi điện thoại cho anh ba xem hiện giờ tình huống như thế nào rồi trương hạo thúc giục phải đó đã nhận những mười triệu của chúng ta không phải là nên moi lại từ chỗ lâm nhã hiên hay sao hôm qua anh ba đã đi thu tiền rồi sao đến bây giờ vẫn bắt vô âm tín nhỉ không phải anh ba lấy tiền xong chuồn mất rồi chứ lưu minh cũng nói đừng dối vương binh xua tay nói để tôi gọi cho anh ba nói xong ông ta bấm số của anh ba anh ba à, tôi vương binh đây anh đã nhận được năm mươi triệu tệ chưa anh xem khi nào thì vương binh thận trọng nói anh ba nhận được cuộc gọi của vương binh đột nhiên cảm thấy vô cùng tâm tức cảm thấy mình đã bị lũ khốn nạn này làm cho khổ sở lập tức mở miệng chửi đ ớ i cái đ á m chó má các người chỉ biết tiền tiền tiền tối hôm qua chồng của cô lâm đã đích thân đến công trường ông đây suýt nữa thì mất mạng các người còn dám nhắc năm mươi triệu à, cút mẹ đi sau khi mắng mỏ anh ba hẩm hực giật máy sau đó lại nhiệt tình c h u y ể n gạch anh ba nói sao trương hạo vội vàng hỏi tôi nghe ý tứ trong lời nói của anh ba thì hình như vẫn chưa nhận được năm mươi triệu vương binh không khỏi nhữ mày hơn nữa hôm qua cái tên phế vật mục hàn còn đến công trường có lẽ nó đã đắc tội với anh ba cái tên phế vật không làm được cái trò chống gì này không có việc gì tự nhiên chạy đến công trường làm cái gì trương hạo nghiến răng đập mạnh xuống b à n không được mục hàn đã xúc phạm anh ba sợ là hắn sẽ trách tội lên đầu chúng ta không cẩn thận có khi anh ba còn tưởng là chúng ta cố ý bày ra trò này tôi cảm thấy chúng ta nên đến công trường một chuyến để thể hiện rõ thái độ của chúng ta với anh ba chương một r ư ơ i bảy cùng đi ăn tối với ông trùm nói không sai vương binh tỏ vẻ đồng ý anh ba là ai đó là đại ca danh tiếng lẫy lừng trong giới xã hội đen s ở bắc nếu như để hắn hiểu nhầm thì sao nhà họ tần có thể sống yên ổn được đây vì thế đám người trương hạo vội vàng đi tới hiện trường khách sạn năm sao s ở bắc nhưng anh ba dẫn theo một đám người bao vây công trường như trong tưởng tượng không xuất hiện mà là trạng thái thi công khí thế ngất trời ngay cả bóng dáng của anh ba cũng không thấy đâu chết tiệt thôi sĩ kỳ trợi tục không lẽ anh ba bỏ chạy rồi sao chắc không đâu vẻ mặt vương binh ưu ám suy nghĩ một lát liền nói tôi đi tìm người hỏi xem vừa hay nhìn thấy một công nhân đang ra sức c h u y ể n gạch đến trước mặt mình vương binh lập tức ngăn lại này người anh em cho hỏi một chút nhưng người công nhân kia vừa ngẩng đầu lên vương binh lập tức xứng sở gương mặt lấm lem ở dưới mũ bảo hiểm lại chính là anh ba anh ba sao anh lại thế này vương binh cảm thấy đầu góc nghĩ không thông các người vừa nhìn thấy đám người vương binh anh ba lập tức cởi khởi nói các người đến đây làm gì anh ba chúng tôi biết tên phế vật chồng của lâm nhã hiên đắc tội với anh vì thế hôm nay đặc biệt tới đây để hỏi tội cậu ta vương binh vội vàng giải thích hỏi tội sao anh ba đá vào mông của vương binh chửi đới hỏi tội mẹ ông thì có mấy người nhớ kỹ cho tôi sau này chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa còn nữa nếu các người còn dám tìm người khác đến phá hoại công trường thì đừng trách anh ba đây không khách sáo đám người t r ư ơ n g hạo c h ố mắt nhìn nhau bọn họ thật sự không thể hiểu được tại sao sự việc lại thành ra như vậy nhất định là ông chủ của tập đoàn cựu đình đông hải ra tay cũng chỉ có ông ta mới có thể khiến anh ba nghe theo như vậy nếu như ngay cả ông chủ của tập đoàn cựu đỉnh đông hải cũng đ ú n g tay vào thì tôi thấy chuyện này cứ cho qua như vậy đi trương hạo phân tích và nói ra suy nghĩ của mình cho qua như vậy sao nói thật dễ dàng thôi sĩ kỳ bất mắn nói trong số mười triệu đưa cho anh ba tôi có hai triệu rưỡi đấy vừa nghĩ tới hai triệu rưỡi mất trắng trái tim t ô i sĩ kỳ lại d ì máu chỉ có chú bỏ ra hai triệu rưỡi còn chúng tôi không bỏ ra hay sao vương binh lập tức phản bác nhưng tiền ở chỗ anh ba chú dám đi đến chỗ anh ấy đòi lại không thôi sĩ kỳ lập tức m ầ miệng không nói nữa đi đòi tiền chỗ anh ba chẳng khác nào đi tìm chỗ chết sáng sớm mục hàn nhìn thấy anh ba dẫn theo mấy trăm người đến công trường làm việc nên anh đã đi đến chiến khu sở bắc một chuyến mặc dù mục v ă n trang đã tới sở dương nhưng vẫn không hề có hành động gì tuy nhiên trong lòng mục hàn hiểu rõ bề ngoài càng bình lặng bên trong càng âm thầm dậy sóng rất có khả năng mục v ă n trang đang lên kế hoạch âm mưu gì đó mấy ngày nay đến sở bắc mục hàn cũng lờ mờ cảm nhận được hơi thở của mục v ă n trang vì vậy mục hàn muốn đến chiến khu sở bắc ngợi trương hùng một vài lính trinh sát có khả năng trinh sát và phản trinh sát xuất sắc để điều tra tung tích của mục văn trang năm đó ở nhà họ mục ở thủ đô mục văn trang đã ám sát rất có bài bản mục hàn không thể không cẩn thận cậu ta tên lâm t ử đạo thuộc đại đội đặc trùng chiến khu sở bắc là một người lính trinh sát cũng là binh vương trong chiến khu sở bắc chúng tôi sở trường theo dõi và phản theo dõi chính là người mà đại thống x o á y cẩn trương hùng chỉ vào một binh sĩ trước mặt và nói với mục hàn tốt mục hàn gật đầu nói người của trương hùng ắt là nhân tài chọn cậu nhóc này đi có được sự tán thưởng của mục hàn trương hùng vô cùng kích động cho dù tuổi của trương hùng hơi lớn hơn so với mục hàn nhưng bàn về chiến công thì cả đất nước này không ai vượt qua được mục hàn mục hàn nói xong liền giao nhiệm vụ cho lính trinh sát lâm t ử đạo căn biệt thự hoàng đình số một lâm nhã hiên đang vô cùng lo lắng ngày hôm qua lâm nhã hiên đến ngân hàng lớn nhất ở sở bắc để xin thế chấp vay vốn nhưng đã bị từ chối cho dù lâm nhã hiên có nói cỡ nào thì chủ tịch ngân hàng vẫn không phê chuẩn năm mươi triệu đương nhiên cũng không có lâm nhã hiên mệt mỏi quay về biệt thự hoàng đình số một lại không thấy mục hàn ở nhà Muốn tìm một tìm cảm ấm mắt mệt Mục đêm, Buổi quay tốt cũng không nhiên nước liền ngủ tiếp đi. Buổi tối mục Hàn quay về nhà nửa thấy, đột thấy thế trào tiếp tối độ, bờ vai vào về dựa ra. rồi đi. để đã là ức cứ Khóc cô sáng ợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của lâm Nhã Hiên nên đã ngủ trên ghế sofa ở phòng ghế h ở giấc đã của sofa Lâm k c h s á sớm ngày hôm sau mục hàn lại đến thẳng công trường nên lâm nhã hiên cho rằng mục hàn cả đêm không về nhà đúng vào lúc này tần phiêu gọi điện tới nói mục hàn đắc tội với anh ba bảo lâm nhã hiên cần thật chút tần lệ vừa nghe thấy lập tức trách mắng mẹ đã nói tên mục hàn này chuyện tốt thì không làm chuyện xấu thì lại chiếm hết anh ba là nhân vật thế nào mà nó cũng dám đắc tội cơ chứ xong rồi xong rồi đắc tội anh ba thì e rằng chúng ta không thể sống được ở sở bắc này rồi tên mục hàn trời đánh mẹ mục hàn đi tìm anh ba chắc chắn là đã biết chuyện ở công trường mới chút giận cho con mục hàn làm sao có thể là đối thủ của anh ba được chứ cả đêm anh ấy không về nhà chắc chắn là đã bị anh ba giam giữ rồi lâm nhã hiên không khỏi lo lắng cho mục hàn đã là lúc nào rồi mà con còn lo cho tên phế vật vô dụng đó tần lệ lắc đầu mẹ con quyết định lại đi đến ngân hàng một chuyến bất kể như nào cũng nhất định phải vay được năm mươi triệu anh ba có lẽ sẽ không làm khó chúng ta nữa lâm nhã hiên sửa soạn một chút cầm theo tài liệu vội vàng ra khỏi cửa cô lâm sao cô lại tới nữa rồi vẫn là chủ tịch ngân hàng ngày hôm qua khi nhìn thấy lâm nhã hiên liền tỏ vẻ bất mãn tôi đã nói rồi công ty tần thị của các cô vẫn chưa có tư cách vay năm mươi triệu chủ tịch lưu thứ tôi thế chấp là tài sản cá nhân không phải công ty tần thị lâm nhã hiên giải thích vậy thì càng không đủ tư cách chủ tịch lưu lắc đầu cá nhân vay năm mươi triệu thủ tục thẩm định vô cùng rất rắc rối chủ tịch lưu, cầu xin ông giúp tôi lâm nhã hiên văn lại tôi thật sự cần gấp khoản tiền này cô lâm thật ra theo hoàn cảnh của cô ngân hàng của chúng tôi không thể đáp ứng được chủ tịch lưu ngồi trên ghế sofa nhà khói thuốc mắt neo lại liếc nhìn lâm nhã hiên tuy nhiên suy nghĩ đến việc cô lâm quả thực rất chân thành tôi đây vốn luôn thương hoa thức ngọc cũng không nhẫn tâm để một người xinh đẹp như cô lâm đối mặt với khó khăn mà không có cách giải quyết chi bằng như thế này đi tôi có quen một ông chùm trong giới tài chính ông ta tuyệt đối có năng lực cho cô vay năm mươi triệu mà không cần thế chấp vừa hay tôi có mời ông ấy tới khách sạn ngân thái dùng nữa hay là cô đi cùng tôi đến gặp người đó biết được chuyện vay năm mươi triệu có thể xoay chuyển được lâm nhã hiên lập tức thở phào nhẹ nhõm vội và nói chủ tịch lưu cảm ơn ông nhớ trang điểm cho đẹp chút chủ tịch lưu mỉm cười d ạ n dò c h ư ơ một trăm năm mươi tám lâm nhã hiên cắm sừng mục hàn năm giờ chiều khách sạn ngân thái một chiếc mẹ xe đét ben cấp s đi tới người bước từ trên xe xuống chính là chủ tịch lưu lâm nhã hiên đã chở ở cửa từ lâu nhìn thấy chủ tịch lưu đi đến cô lập tức bước tới n g n đón chủ động chào hỏi chào chủ tịch lưu cô lâm cô đã đến trước rồi sao chủ tịch lưu mỉm、cười. đánh giá lâm nhã hiên một lượn từ trên x u ố n g dưới lúc này lâm nhã hiên đã thay sang bộ vét nữ toát lên vẻ thông minh tháo vát chiếc váy liền ngắn đôi tất màu da cộng thêm giày cao gót màu đen thể hiện rõ sự trẻ trung xinh đẹp của cô không tệ chủ tịch lưu nhìn chằm chằm lâm nhã hiên nuốt n ư ớ c bọn không nhịn được mà khen ngợi cô lâm vốn là quốc sắc thiên hương lại thêm vóc dáng này thật sự giống như tiên nữ hạ phàm sau này cứ mặc như thế này đi những trang phục công sở kia quá trang nghiêm không hợp với cô lâm nhã hiên mỉm cười ngượng ngùng đưa tay ra nói chủ tịch lưu mời chủ tịch lưu và lâm nhã hiên cùng đi vào trong khách sạn ngân thái sau khi ngồi vào bàn ăn lâm nhã hiên nhìn ngang nhìn dọc hơi lo lắng hỏi chủ tịch lưu người bạn ông t r ù m có thể xử lý khoản vay cho tôi đâu sao ông ta vẫn chưa tới cô lâm sao cô lại không hiểu chuyện như thế chủ tịch lưu lập tức nổi giận nói bây giờ cô là người cầu xin sự giúp đỡ làm gì có lý nào lại bắt người giúp đỡ đến đúng giờ chứ vâng vâng vâng lâm nhã hiên vừa nghe liền vội vàng nói xin lỗi chủ tịch lưu thực sự xin lỗi là tôi quá nôn nóng rồi cô lâm cần tiền gấp tôi cũng có thể hiểu được nhưng cô cũng biết đấy những người như ông trùm thường vô cùng bận rộn thời gian của bọn họ thật sự quá quý giá vì thế chúng ta cần phải thành tâm nhẫn lại chờ đợi ông ta tới cứu g i ú p mới phải chủ tịch lưu dẫn dắt từng bước sau đó cầm chai rượu lên rót cho lâm nhã hiên một ly cười nói cô lâm hay là chúng ta cứ uống vài ly trước vừa nói chuyện vừa chờ đợi nhưng mà ông ấy còn chưa tới chúng ta đã uống trước như vậy có vẻ không hay lắm lâm nhã hiên lắc đầu nói lúc này điện thoại của chủ tịch lưu văng lên sau khi chủ tịch lưu nhận điện thoại q a y về chỗ ngồi k h u ô như mặt mang t e o thoại cho vẻ với vừa ấy này nói với lâm Nhã Hiên, xin ông điện nói trên là lỗi, rồi gọi tôi, Lâm Lâm, thực cô ta sự đ ờ đường, n nhất cũng hơn nữa chúng uống ngay ông cũng nói như g đi đây, đi. đã phải mới tới bị bảo tắt ít phút thể ta trước có cứ Cô cả ta xem, vậy rồi, không phải với tôi không cô cũng nên uống với tôi một ly sao à, như vậy sao? lâm nhã hiên hơi khó xử nói nhưng chủ tịch lưu ả tôi không biết uống rượu cô lâm không nể mặt tôi ả khoe miệng của chủ tịch lưu khẽ cong lên cô lâm tôi nói với cô như thế này nhé tôi và ông trùm đó có quan hệ vô cùng thân thiết chờ lát nữa sau khi ông ta tới chuyện vay tiền của cô lâm tôi cũng có thể nói giúp thêm vào như vậy tỷ lệ thành công của cô cũng sẽ khá cao nhưng nếu như cô lâm coi thường tôi không nể mặt tôi thì tôi chỉ có thể khoanh tay đứng một bên nhìn m à t h ô i điều này lâm nhã hiên đương nhiên hiểu ý của chủ tịch lưu cho dù không biết uống rượu nhưng vì để vay được năm mươi triệu nhanh chóng giải quyết vấn đề nên cô chỉ có thể nghiến răng cầm ly rượu lên nói với chủ tịch lưu chủ tịch lưu tôi k í n h ông rượu trắng và o miệng vị c a y nồng đậm lâm nhã hiên chịu đựng sự khó chịu nhất một ngụn ồ、oh, cô lâm chủ tịch lưu lắc đầu nói cô kính rượu người khác thì phải một hơi uống cạn mới được chỉ nhấp một ngụm như vậy rất không tôn trọng người khác đấy lâm nhã hiên sững sờ vẻ mặt đau khổ uống cạn cả ly rượu trắng sau khi uống xong gương mặt xinh đẹp của cô lập tức cửng hồng một trận chóng mặt tập tới sau đó liền bất tỉnh nhân sự người đẹp q u ố c sắc thiên hương à, cô cũng xem như rơi vào trong tay tôi rồi nhìn lâm nhã hiên đã ngất x ỉ u trong lòng chủ tịch lưu giấy lên sự kích động gọi tới hai nhân viên phục vụ nữ căn dặn bạn của tôi uống say rồi đỡ cô ấy lên phòng tám trăm tám mươi tám cho tôi Là căn phòng phòng Chủ tịch、lưu、thuê dài hạn ở khách sạn ngân Thái, thường căn sạn Ngân nơi là Lưu là lại với tình nhân. mà dài qua ở vì ớ i t n nhân. Nhã Hiên tìm đến tận h hôm khi Chủ tịch Lâm Mà tìm qua, sau Lưu cửa, lập tức bị vậy ẻ đẹp của phó tổng giám Đốc Phó của h Tổng n Giám mới m chức của công t Tần Thị thu hút, vì vậy lúc đầu từ chối lâm nhã hiên là bởi vì cái bẫy ngày hôm nay vốn dĩ chẳng có ông trùm giới tài chính nào cả tất cả những điều này đều chỉ là vợ kịch chủ tịch lưu tự biên tự diễn mà thôi còn nữ nhân viên phục vụ của khách sạn ngân thái này cũng không lấy làm lạ với loại chuyện này dù sao mỗi lần chủ tịch làm xong chuyện cũng đều đưa cho bọn họ mấy nghìn tệ gọi là tiền tìm số tiền này bằng hai tháng tiền lương của những người làm phục vụ như bọn họ ai có thể bước qua được đồng tiền chứ Phòng đẹp phạm phía Đẹp. Nhã Hiên thái xinh hồng. thêm thân hình thật khiến Ha ha ha, chủ tịch nhấc chai Nhã Hiên. thật nằm trên giường lớn, trong trạng thái say xịn, gương ứng Cộng quyến dáng người muốn Trong Lâm lưu Lâm mặt một một tội. đợi đi ta tay tay rũ, rượu, say cửa, vẻ về sau khi mục hàn quay về từ chiến khu sở bắc đã là buổi chiều nhớ ra gần tới giờ lâm nhã hiên tan làm mục hàn quyết định đến công ty tần thị đón cô về nhà thuận tiện nói với lâm nhã hiên chuyện anh đã giải quyết chuyện anh ba làm loạn ở công trường nhưng đến công ty tần thị mục hàn lại không gặp lâm nhã hiên hôm nay phó tổng giám đốc lâm đi đến ngân hàng vay tiền đi cả ngày vẫn chưa quay về công ty thư ký nói với mục hàn ồ vay tiền mà đi cả một ngày sau lúc này tần phiêu cũng làm việc ở công ty tần thị nghe thấy thư ký nói như vậy lại cười nhạo nói thật trung hợp tôi vừa giải quyết công việc ở ngân hàng sở bắc quay về nghe nói phó tổng giám đốc lâm của các cô đã hẹn với chủ tịch lưu đi ăn cơm ở khách sạn ngân thái rồi ôi trời đã đến thế này rồi cơ à, sau khi bọn họ ăn cơm xong có lẽ lại đặt thêm một phòng trong khách sạn sau đó b à n chuyện vay tiền cũng hợp lý đấy t ầ n phiêu nói xong còn giả vờ nhìn đồng hồ cơm miệng mục hàn lập tức chừng mắt với tần phiêu không chút khách khi nói nhã hiên không phải người phụ nữ như vậy lâm nhã hiên có phải là người phụ nữ như vậy hay không thì tôi không biết tần phiêu mỉm cười nói nhưng tôi hiểu rất rõ con người chủ tịch lưu đó là một tên gian xảo hễ là người phụ nữ có chút sắc đẹp thì ông ta sẽ nghĩ cách để đưa lên giường h u ố n hồ phó tổng giám đốc lâm của chúng ta còn đi cầu xin ông ta phó tổng giám đốc lâm và chủ tịch lưu gặp nhau vào buổi tối trăng thanh gió mát như vậy khoản vay năm mươi triệu tệ kia không phải là đã chắc chắn rồi hay sao nói không chừng sau này địa vị của công ty tần thị chúng ta ở ngân hàng sở bắc cũng được nâng cao con vê cậu dùng cặp sừng để đổi lấy sự phát triển của công ty tần thị cũng xem như đáng giá chương một trăm năm mươi chín lưu trọc ở sở bắc câu nói của tần phiêu khiến mục hàn ý thức được tình cảnh của lâm nhã hiên đang vô cùng nguy hiểm chậm trễ thêm một giây một phút nữa thì lâm nhã hiên có thể bị chủ tịch lưu vấy bẩn bất cứ lúc nào mục hàn lập tức gọi điện cho mộ dung phong mộ dung phong cho ông ba mươi giây lập tức kiểm tra rõ ràng cho tôi biết chủ tịch lưu của ngân hàng sở bắc đang ở chỗ nào của khách sạn ngân thái chỉ cho ba mươi giây mộ dung phong lập tức nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc chưa đến hai mươi giây mộ dung phong đã trả lời mục hàn thưa địa chủ chủ tịch lưu thường thuê dài hạn phòng tám trăm tám mươi tám ở khách sạn ngân thái phòng 888 nằm trên tầng 30 của khách sạn nếu bây giờ cậu lái xe qua đó với tình hình giao thông trong thành phố e rằng ngay cả xe xịn cũng không tới kịp sau khi mộ dung phong nhận được chỉ thị của mục hàn ông ấy không chỉ điều tra ra vị trí lúc này của chủ tịch lưu mà còn biết lâm nhã hiên đang ăn cơm tối với chủ tịch lưu ở khách sạn ngân thái theo đám thai mắt báo cáo sau khi lâm nhã hiên uống rượu say đã bị chủ tịch lưu đưa đến phòng 888 r ồ i dám dở trò với người phụ nữ của điện chủ điện long vương ư rồi đấy mục hàn hỏi vậy máy bay trực thăng thì sao nếu dùng máy bay trực thăng thì có thể đến khách sạn ngân thái trong thời gian ngắn nhất mộ dung phong đáp được mục hàn gật đầu mộ dung phong ông lập tức gửi cho tôi vị trí cụ thể của phòng 888 t r o n g khách sạn ngân thái tôi sẽ bảo tư mã thanh vân chuẩn bị trực thăng ngay tư mã thanh vân nhận được lệnh của mục hàn lập tức điều động một chiếc trực thăng quân sự mục hàn dùng trực thăng quân sự lao về phía khách sạn ngân thái với tốc độ nhanh nhất lúc này mộ dung phong cũng đã gửi vị trí cụ thể của phòng 888 t r o n g khách sạn ngân thái cho mục hàn người muốn thưởng thức cô gái xinh đẹp lâm nhã hiên như chủ tịch lưu lại không hề hay biết chuy vô cùng hưng phấn c ở i hết quần áo của mình còn đi tắm rửa sau khi ra khỏi phòng tám ông ta đi về phía lâm nhã hiên đang nằm trên chiếc giường lớn người đẹp à, tôi tới rồi đây chủ tịch lưu đi tới bên giường lớn nhìn gương mặt lâm nhã hiên đ ỏ bừng say không biết gì trông vô cùng quyến rũ vù vù vù lúc này chủ tịch lưu đột nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một chiếc trực thăng quân dụng đang lơ lửng bên ngoài sau đó cửa trực thăng mở ra một người đàn ông lao về phía cửa sổ phòng khách sạn một tiếng động lớn văng lên cửa sổ kính vỡ tan trên mặt đất mục hàn bước vào phòng tám trăm tám mươi tám như một vị thần giáng trần doạ chủ tịch lưu sợ chết khiếp cậu cậu là ai cậu muốn làm gì chủ tịch lưu run lẩy bẩy mục hàn không trả lời liếc nhìn lâm nhã hiên vẫn đang nằm trên giường quần áo trình tề chỉ là say không biết gì nữa có lẽ chủ tịch lưu vẫn chưa làm gì mục hàn yên tâm hơn lạnh lùng nhìn chủ tịch lưu rồi hỏi ông là chủ tịch lưu đúng không đúng vậy chủ tịch lưu cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh nói cậu là ai tại sao lại đột nhập vào phòng của tôi có tin tôi báo cảnh sát đến bắt cậu không hả sẵn mắt nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt nhảy ra khỏi trực thăng quân sự rồi phá vỡ cửa kính ở tầng ba mươi xông vào nói không sợ là giả thân phận của tôi ông không xứng đ ể biết mục hàn lạnh lùng nói tôi cho ông hai lựa chọn một là nhảy xuống từ chỗ này tự kết liễu mạng sống của bản thân hai là tự chặt đứt tay chân tàn phế suốt đời nói xong mục hàn ném thẳng dao găm xuống đất rồng cũng có vảy ngược lâm nhã hiên chính là vảy ngược của mục hàn dám có ý đồ với lâm nhã hiên thì mục hàn sẽ khiến ông ta phải trả giá đắt cái gì chủ tịch lưu sợ hãi sao cậu dám đương nhiên ông cũng có thể chọn báo cảnh sát mục hàn bình tĩnh nói chỉ là tôi không thể đảm bảo trước khi cảnh sát đến ông có còn sống được hay không hơn nữa chỉ dựa vào chuyện ông đang làm cảnh sát tới thì cũng là tới để bắt ông nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của mục hàn chủ tịch lưu cảm thấy rùng mình chủ tịch lưu biết chắc người đàn ông trước mắt sẽ chính tay giết chết ông ta tôi giọng chủ tịch lưu run dậy tôi chọn sống vậy thì tự chặt đứt chân tay tàn phế suốt đời đi mục hàn chỉ vào con dao găm trên mặt đất ông muốn tự làm hay để tôi rút tôi tự làm cả người chủ tịch lưu run lầy bầy hai tay cầm dao lên cả người ngã quỵ xuống lúc chủ tịch lưu một tay cầm dao một tay dỗi ra thì đột nhiên ông ta di chuyển tiếng hét lớn vang lên ông ta cầm dao lao về phía mục hàn nhưng một người bình thường như chủ tịch lưu làm sao có thể là đối thủ của mục hàn mục hàn không hề t r á n h né thậm chí còn không thèm núp nít chân khi chủ tịch lưu lao tới anh liền nắm lấy con dao thuận lợi chặt đứt tay chân của chủ tịch lưu tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát a tiếng hét đau đớn của chủ tịch lưu vang vọng cả căn phòng tay của tôi chân của tôi chủ tịch lưu người đã trở thành một kẻ vô dụng hoàn toàn nghiến răng nghiến lợi nhìn mục hàn mày dám đối xử với tao như vậy có giỏi thì mày giết tao đi chỉ cần tao còn sống thì mày nhất định sẽ phải chết đã ra nông nỗi này rồi mà còn kiêu ngạo vậy sao mục hàn chế n h ạ o tôi nói cho ông biết ông là con trai của lưu trọc sở bắc đúng không tôi không giết ông chính là để ông về đưa một bức thư cho bố ông mà thôi một đại gia ăn chơi như chủ tịch lưu có thể ngồi lên vị trí chủ tịch ngân hàng sở bắc thì đương nhiên là nhờ vào thế lực của gia tộc phía sau lưu trọc sở bắc ở sở bắc đây là gia tộc giàu có nhất dưới trướng có các sản nghiệp liên quan đến bất động sản khoáng sản vận chuyển b ề về tài sản trên một ư ơ i tỷ không hề khoa trương khi nói sự phát triển kinh tế của sở bắc đều phụ thuộc hoàn toàn vào lưu trọc với thực lực kiểm soát mạch kinh tế của sở bắc như vậy lưu trọc đương nhiên sẽ không để miếng thịt mỡ béo bở như ngân hàng sở bắc vào tay người ngoài lúc chủ tịch lưu đức hết chân tay bị mục hàn g cho người đưa về biệt thự nhà họ lưu toàn bộ người của nhà họ lưu đều vô cùng tức giận cảnh tượng máu me kinh hoàng khiến nhà họ lưu càng thêm phẫn nộ đường đương là nhà họ lưu ở sở bắc giàu có bậm nhất kiểm soát huyết mạch kinh sở của sở bắc mà người thừa kế duy nhất lại bị chặt hết chân tay còn bị đuổi về là ai lưu trọc beo đầy trang sức nhìn đứa con trai đang hấp hối mười ngón tay xiết chặt gàn giọng nói tao phải giết hắn là lâm nhã hiên của công ty tần thị chủ tịch lưu khóc lóc gã đàn ông kia chính là mục hàn chồng của lâm nhã hiên tập hợp tất cả mọi người lập tức đến công ty tần thị cho tao lưu trọc g ầ m lên lưu trọc có thể đạt được vị trí kiểm soát huyết mạch của nền kinh tế sở bắc là bởi vì ngoài việc ông ta dám liều mạng thì ông ta còn nuôi một đám đàn em hung ác Trước 160, Phòng số 888. Cho số dù lâm nhã hiên đã tỉnh lại thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn mục hàn còn ngồi bên cạnh cô không khỏi đưa tay vỗ v ẩ n chán còn đau ơ mị của mình nghi ngờ hỏi đây là đâu sao tôi lại ở đây nhã hiên em tỉnh rồi hả mục hàn cười nói đây là phòng tám trăm tám mươi tám của khách sạn ngân thái cũng là ổ mại dâm của chủ tịch lưu bao nuôi tình nhân trong thời gian dài hả lâm nhã hiên giật mình vô thức nhìn xuống người mình may quá áo quần vẫn còn mặc đàng hoàng lâm nhã hiên cũng từng nghe qua những tin đồn chơi bởi trai gái của chủ tịch lưu không ngờ lại là thật cho nên anh đã kịp thời xuất hiện cứu tôi đúng không lâm nhã hiên hỏi phải đó vợ mục hàn gật đầu đáp anh vốn định về nhà nói với em là anh đã giải quyết xong chuyện hiện trường thi công rồi tất cả đều tại anh tại anh về m u ộ n nếu không thì em đã chẳng đến chỗ chủ tịch lưu nhờ vả hóa ra tối hôm qua anh không về nhà là để giải quyết vấn đề sao lâm nhã hiên nghi ngờ mình còn không vay được năm mươi triệu tệ mục hàn có thể kiếm được sao tối hôm qua anh không về nhà sao mục hàn đầu tiên là ngây người sau đó lập tức hiểu ra nhất định là lâm nhã hiên ngủ mất không nhìn thấy mình nên nghĩ rằng mình không về nhà ha ha phải mục hàn cũng không phủ nhận nhưng sao anh kiếm được năm mươi triệu tệ lâm nhã hiên hỏi mục hàn phì cười nói vợ à ai nói với em giải quyết vấn đề thì phải đưa cho đối phương năm mươi triệu tệ anh có cách của anh để giải quyết chuyện này được thôi lâm nhã hiên không đợi được muốn quay về ngay lâm nhã hiên rất muốn xem xem mục hàn làm sao giải quyết đám côn đồ anh ba về việc cửa sổ c h ạ m đất của phòng tám trăm tám mươi tám bị lập vỡ có mộ dung phong xử lý khách sạn ngân thái nào dám đòi mục hàn bồi thường hơn nữa tất cả người của khách sạn ngân thái đều ngăn chặn tin tức về chuyện này không ai dám nói ra ngoài mục hàn dẫn theo lâm nhã hiên đến hiện trường thi công khách sạn năm sao sở bắc lâm nhã hiên kinh ngạc nhìn thấy gã đàn ông xăm mình ngày hôm qua còn hung hăng làm d ữ lúc này lại dùng tay trần ra sức c ầ m n g đánh đưa từng thùng vật liệu xi măng vào bên trong ngoại trừ gã đàn ông xăm mình còn có hơn năm trăm tên côn đồ cũng mặt mày lấm lem lao động hăng say lúc lâm nhã hiên đến anh ba và gã đàn ông xăm mình chủ động tiến tới chào đón vẻ mặt tươi cười nói xin chào chị dâu khỏi phải nói có bao nhiêu nhiệt tình các anh đang lâm nhã hiên vô cùng khó hiểu bọn họ không đòi mình năm mươi triệu nữa sao lại còn đến hiện trường thi công làm việc bọn họ đến làm công miễn phí cho tới khi nào xây xong khách sạn năm sao s ở bắc mục hàn giải thích đúng đúng đúng anh ba và gã đàn ông xăm mình vội vàng phụ h o ạ chị dâu chúng tôi đưa theo hơn năm trăm người đến đây cho dù có phải làm thêm giờ cũng đảm bảo sẽ thuận lợi hoàn thành công trình theo đúng kỳ hạn thái độ của anh ba và gã đàn ông xăm mình trước sau thay đổi nhanh c h ó n g khiến lâm nhã hiên bối rối hơn nữa trong địa bộ của bọn họ giống như hơi sợ mục hàn thì phải mục hàn rốt cuộc anh làm thế nào vậy lâm nhã hiên kéo mục hàn sang một bên nhỏ giọng hỏi ha ha đương nhiên là dùng nắm đấm rồi mục hàn cười nói anh chỉ dùng nắm đấm của mình đánh cho bọn họ khuất phục mà thôi ngay lúc đó điện thoại của lâm nhã hiên văng lên là ông ngoại gọi ư lâm nhã hiên hơi ngạc nhiên ông cụ tần gần như sẽ không chủ động gọi điện thoại cho lớp con cháu như lâm nhã hiên cho dù lâm nhã hiên đã trở thành phó tổng giám đốc của công ty tần thị lâm nhã hiên mau về khu nhà họ tần có chuyện quan trọng tần nam nói xong thì c ú máy lâm nhã hiên và mục hàn quay về khu nhà họ tần nhìn thấy tần nam và ngô tâm y ữ u đều đang đợi cô đám người tần phiêu cũng có mặt nhưng bầu không khí có vẻ hơi nặng nề sao vậy ạ ông ngoại sau khi bước vào cửa lâm nhã hiên nghi ngờ hỏi sao hả ông còn muốn hỏi cháu đây tần nam tức giận nói cháu làm chuyện tốt thật lâm nhã hiên hơi ấm ức không biết rốt cuộc mình đã làm sai điều gì nhã hiên cháu nói cháu đi tìm chủ tịch lưu vay tiền thế mà lại đắc tội người ta trong đầu cháu chưa cái gì vậy tần phiêu trừng mắt nhìn lâm nhã hiên tức giận nói lưu trọc sở bắc đã dẫn theo một đám người đến bao vây công ty tần thị chúng ta bắt chúng ta phải giao cháu và mục hàng ra nếu không thì sẽ san bằng công ty t ầ n thị sao lại như vậy lâm nhã hiên choáng váng đầu góc đắc tội với lưu trọc sở bắt thì công ty tần thị coi như xong đời chồng con vẫn còn ở trong công ty kia kìa tần lượng sốt u sáng nói bố theo con thấy ai gây chuyện thì người đó chịu dựa vào cái gì lại bắt chồng con ở trong công ty h ứ n g chịu hai bay vạ do chứ con đồng ý thần phiêu lập tức giơ tay đồng ý con cũng đồng ý tần yến và tần mỹ cũng đồng loạt phụ họa được tần nam gật đầu nói nếu mấy đứa đã nhất trí thì cứ quyết định như vậy lâm nhã hiên và mục hàn sẽ đến công ty tần thị cho lưu trọc sở bắc một lời giải thích bố nhã hiên là cháu ngoại của bố mà nó cũng là phó tổng giám đốc của công ty tần thị bố không thể bỏ rơi nó thế chứ nếu phải chịu trách nhiệm thì cũng là một mình mục hàn đi tần lệ vội vàng cầu xin tần nam con phải biết lưu trọc sở bắc là nhân vật chúng ta không thể đắc tội tần nam không biểu lộ cảm xúc mà nói hơn nữa người ta đã chỉ đích danh nhã hiên và mục hàn đều phải đi chuyện này bố cũng không làm chủ được chúng cháu có thể đi gặp lưu trọc sở bắc lúc này mục hàn lên tiếng thế nhưng nếu nói thay bay vạ gió thì cháu cảm thấy cháu và nhã hiên bị thay bay vạ gió mới đúng nếu không phải mọi người tự đâm đầu vào chỗ chết thì đã không có chuyện ngày hôm nay mục hàn nhìn quanh tất cả mọi người cậu nói bậy gì đấy nô tâm lưu tức giận nói anh ba dẫn người đến náo loạn khách sạn năm sao sở bắc đòi nhã hiên năm mươi triệu tệ cháu nghĩ các vị đang ngồi đây đều hiểu rõ chuyện này là sao mục hàn cười n h ạ t nói nhã hiên vì không muốn làm lỡ tiến độ công trình mà đến ngân hàng sở bắc vay tiền của chủ tịch lưu mọi người không những không giang tay giúp đỡ mà còn dậu đổ b ì n leo đây là tác phong của người nhà họ tần các người sao mục hàn vừa nói vậy đám người tần phiêu lập tức không ho h ẽ lời nào nữa tần nam và ngô tâm hưu càng cảm thấy vô cùng xấu hổ không ngờ âm mưu của bọn họ lại bị mục hàn vật trần là bọn tao làm thì đã sao tần phiêu gào lên nếu không phải cả nhà chúng mày dòm ngó sản nghiệp của nhà họ tần bọn tao cũng không đưa ra hạ sách này tao nghe nói chúng mày đánh con trai của lưu trọc bị tàn phế ông ta sẽ không tha cho chúng mày đâu chúng mày yên tâm đợi sau khi chúng mày chết đi ngày này năm sau cả nhà tao sẽ đốt giấy cho chúng mày chương một trăm sáu mươi mốt nói lời hung tợn nhất nhưng lại làm chuyện nhát gắn nhất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 khỏi phải nói có b anh o i nhiệt Hiên ê u hiểu. tình.、Các、anh đang,、lâm、Nhã hiên vô cùng khó Các Lâm vô ba ọ họ n không đòi mình n đòi triệu ữ sao? Lại còn đến hiện trường thi công làm hiện thi còn công đến trường và i ệ c Bọn họ đến l m c ô n gã miễn Mục tới khi giải nào xong sạn Hàn Đúng, đúng, đúng, anh phí, cho khách thích. bắc, sao và xây g sở ba đàn ông xăm mình vội vàng phụ họa chị dâu chúng tôi đưa theo hơn năm trăm người đến đây cho dù có phải làm thêm giờ cũng đảm bảo sẽ thuận lợi hoàn thành công trình theo đúng kỳ hạn thái độ của anh ba và gã đàn ông xăm mình trước sau thay đổi nhanh trong khiến lâm nhã hiên bối rối hơn nữa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 ngày này năm sau cả nhà tao sẽ đốt giấy cho chúng mày c h ư một trăm sáu mươi hai người đẹp và quái vật thảo nào hai đứa nó đối mặt với lưu t r ọ c mà bình tĩnh như vậy hóa ra là có a thiên và anh ba đứng sau tần phi ê u đông hiểu ra anh thiên và anh ba đều là đại ca xã hội đen đương nhiên nhà họ tần biết anh ba lại còn là người do vương binh cố ý thuê đến hiện trường thi công khách sạn năm sao sở bắc gây sự tôi đã bảo sao anh ba lại phản bội mà nhất định là a thiên đứng sau ủng hộ mục hàn và lâm nhã hiên tần lượng cũng nói hỏng rồi mục hàn và lâm nhã hiên có a thiên và anh ba trong lưng lưu trọc tạm thời không dám động vào chúng nó chắc chắn sẽ trách tội nhà họ tần chúng ta a thiên và anh ba sẽ bảo vệ mục hàn và lâm nhã hiên nhưng còn chúng ta thì sao t ầ n yến lập tức nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng vấn đề vừa được đưa ra tất cả mọi người trong khu nhà của nhà họ tần t r ợ t bằng hoàng tôi thấy nên để anh rể cả đến nhà của lưu trọc một chuyến tỏ rõ thái độ của nhà họ tần chúng ta dù sao anh rể cả cũng là quan chức nhà nước thế nào lưu trọc cũng phải cho anh rể cả chút mặt mũi chứ t ầ n mỹ đề nghị cũng chỉ có thể làm vậy thôi t ầ n phiêu bất lực nói cho dù trương hạo là quan chức nhà nước nhưng tần phiêu tận mắt nhìn thấy khi chồng mình đối mặt với lưu trọc thì chẳng khác nào kẻ s u định dù gì lưu trọc cũng là nhân vật lớn nắm giữ mạch máu kinh tế của sở bắc còn giữ chút mặt mũi không bị lưu trọc đánh gãy chân đã là may mắn lắm rồi nhưng đó là do mình đã khót lác nước mắt tần phiêu trực rơi cũng gắng n u ố t xuống đúng là vô lý hai tên khốn a thiên và thằng ba lại bảo vệ cho mục hàn và lâm n h a hiên trở về nhà lưu trọc càng nghĩ càng thấy bực bội đường đừng là nhà giàu có nhất sở bắc thế mà lại không có cách nào xử lý hai tên côn đồ đúng là nụ cười lúc này một người phụ nữ mặc áo da màu đen đi vào ngồi xuống đối diện lưu t r ọ c ba b à mục lưu t r ọ c lập tức đứng lên vẻ mặt nghiêm nghị người phụ nữ đó chính là mục văn trang ba mục a thiên và thằng ba thực sự đánh nhau rất giỏi mặc dù người của tôi rất nhiều nhưng không có ai là đối thủ của hai người a thiên và thằng ba lưu t r ọ c giải thích vậy nên không phải tôi đã đưa người đến cho ông đây sao mục văn trang búng tay một cái một người giúp việc của nhà họ lưu bị ném vào trong sau đó là một bóng ư ờ i l ư ớ t vào một người đàn ông nhìn như con gấu bổ nhào tới chỉ trong c h ư ớ c mắt đã xé nát người giúp việc nhà họ lưu thành từng mảnh lưu trọc không khỏi sợ hãi thế này đúng là quá đáng sợ hắn có còn là người không lẽ nào người này là lưu trọc lập tức nhớ tới một kẻ hung ác trong lời đồn không sai mục v ã n trang khẽ cười gật đầu đáp hắn chính là gấu lớn nhân vật hung ác đã giết chết mười ông t r ù m thế giới ngầm sở bắt chỉ trong một đêm vào mười năm trước giang hồ đồn rằng từ sau hôm đó gấu lớn đã mai danh nhận tích nhưng thực ra hắn đã được nhà họ mục chúng tôi thu phục mười năm qua hắn vẫn luôn bị nhốt trong hang núi ít người biết ở sở bắc hôm nay cuối cùng cũng có đất dùng rồi nhìn cảnh tượng gấu lớn ăn thịt người sống lưu chọc không khỏi s ờ n gai úc ông ta thầm cảm thấy may mắn vì mình theo nhà họ mục ở thủ đô gấu lớn ăn no rồi chứ mục vãn trang hỏi gấu lớn đang ăn g ấ u nghiến nhưng gấu lớn lại không trả lời mà vẫn chăm chú ăn như trước k h á c là tốc độ đã tăng lên ăn no rồi thì đi làm việc lúc này mục vãn trang lấy một tấm ảnh ra trên ảnh có hai người chính là anh thiên và anh ba nhiệm vụ của mày là giết hai người họ gấu lớn gào lên một trận rõ ràng là đang trả lời mục vãn trang ai đó lén la lén lút làm gì mục vãn trang quắt về phía cửa chính trương hạo vừa mới đến nhà họ lưu vừa vặn nhìn thấy cảnh gấu lớn ăn thịt người sợ đến mức hai chân mềm l ũ n g sủi lơ ở trước cửa không nhấc chân lên được vừa nhìn thấy ánh mắt như con sói đói của gấu lớn quét qua trương hạo run dậy cả người vội vàng xua tay nói đừng đừng đừng giết tôi ông lưu tôi là trương hạo đây trương hạo lưu c h ọ c lạnh lùng nói sao ông lại đến đây là thế này ông lưu trương hạo vội vàng giải thích chúng tôi biết mục hẳn và lâm nhã hiên đã đắc tội với ông nhưng đó là chuyện của hai đứa nó không liên quan gì đến nhà họ tần chúng tôi hôm nay tôi cố ý thay mặt nhà họ tần đến đây tỏ rõ thái độ của nhà họ tần chúng tôi nhà họ tần các người tỏ rõ thái độ thế đ ấ y hả mục v ã n trang bực dọc nói thế này không có chút thành ý nào cả cho dù mục v ã n trang vô cùng xinh đẹp nhưng nghĩ tới bà ta có thể chỉ huy một người trông giống quái vật như gấu lớn trương hạo t r ậ n cảm thấy lương toát mồ hôi lạnh bắt đầu từ bây giờ lâm nhã hiên và mục hàn không còn là người của nhà họ tần chúng tôi nữa hơn nữa nhà họ tần chúng tôi đồng ý quy thuật ông lưu nguyện làm châu làm ngựa cho ông lưu trương hạo nói xong câu này gấu lớn cũng vừa vặn ăn xong người giúp việc nhà họ lưu đôi mắt xanh biếc đang nhìn sâu vào trương hạo tốt lắm tôi hy vọng ông nhớ rõ lời mình đã nói nếu ông đã đến đây thì cứ đại diện nhà họ tần mục vạn trang cười híp mắt nói nếu ông dám nuốt lời gấu lớn rất s ẵ n lòng c h ơ i cùng ông đấy vâng vâng vâng trương hạo không kìm được đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán khi quay về khu nhà họ tần trương hạo vẫn còn sợ hãi đi đường cũng không vững trương hạo kể lại những gì đã xảy ra ở nhà họ lưu cho người nhà họ tần nghe không sót một chữ không ngờ gấu lớn giết sạch mười ông t r ù m thế giới ngầm trong một đêm vào mười năm trước đã xuất hiện e rằng lưu trọc ở sở bắc sẽ không còn ai là đối thủ nữa rồi vừa nghĩ tới vụ án giết người không tìm được manh mối vào mười năm trước tần nam vẫn cảm thấy sợ hãi cũng bởi vì mười năm trước gấu lớn đột nhiên xuất hiện trong một đêm giết chết mười ông t r ù m thế giới ngầm nên nhà họ tần mới có cơ hội thoát khỏi sự uy hiếp của thế giới ngầm có cơ hội để phát triển mà so với thế giới ngầm thì rõ ràng gấu lớn càng khiến người ta sợ hãi hơn nhưng sau lưng mục hàn và lâm nhã hiên là a thiên và anh ba hơn nữa tập đoàn cựu đỉnh đông hải đã chỉ rõ lâm nhã hiên sẽ phụ trách khách sạn năm sao sở bắc sao chúng ta có thể cách chức lâm nhã hiên được vương minh hỏi bất kể là gấu lớn và lưu trọc hay a thiên và anh ba thì nhà họ tần đều không đắc tội nổi em lại có một cách có thể đường đường chính chính cách chức phó tổng giám đốc của lâm nhã hiên bày tỏ lòng trung thành với lưu trọc hơn nữa cũng khiến a thiên và anh ba không thể nói gì được lúc này thôi sĩ kỳ hiên kế không phải sắp tới lúc phải thanh toán lương cho công nhân rồi sao dựa vào quyền hạn của bố có thể di chuyển vốn của công ty tần thị sau đó giá h ọ cho lâm nhã hiên nói là nó tham ô khoản tiền đó đến lúc đó công nhân không nhận được tiền sẽ đến làm loạn chúng ta vừa khéo có thể nhân cơ hội tuyên bố cách chức phó tổng giám đốc của lâm nhã hiên đuổi cả nhà lâm nhã hiên về lại sở dương nhà họ tần chúng ta sẽ yên bình ý kiến của thôi sĩ kỳ lập tức nhận được sự tán thành của người nhà họ tần Trước nhiệt người có Bạc Bắc cùng. đàn ông có dáng vẻ giống nâu. Song sở Bắc vẫn náo gấu giờ đêm. vô vẽ Sở trên con đường đối diện sòng bạc s ở bắc một người đàn ông có ngoại hình rất giống với gấu nâu để lộ sự hung á c trong ánh mắt nhảy qua giải phân cách giữa đường với tốc độ cực kỳ nhanh đi về phía sòng bạc s ở bắc anh đến chơi một ván không gấu lớn vào trong sòng bạc s ở bắc lập tức có người tiến lên chào hỏi gấu lớn không trả lời nhân viên phục vụ mà dùng một tay nhấc chiếc bàn ở giữa sòng bạc lên quăng đi bàn đánh bạc thoáng chốc bị đập n ứ t một lỗ lớn dọa cho mấy người đang đánh bạc bỏ chạy từ phía gọi đại ca của bọn mày ra lây gặp tao gấu lớn nói giọng t r ầ n h ả n đến gây chuyện sao ngay sau đó liền có những tên côn đồ trông coi sòng bạc xông tới bao vây gấu lớn nói mày cũng không nghe ngóng xem sòng bạc sở bắc này được ai bảo kê dám đến đây gây chuyện tên côn đồ đó vừa dứt lời đã bị gấu lớn dùng hai tay xé thành hai nửa máu thịt văng tung tóe giết người rồi giết người rồi cả sòng bạc sở bắc trở nên rối loạn trong n g á y mắt nhìn thấy gấu lớn đáng sợ như vậy đám côn đồ đều lần lượt rút lui mau đi báo cho anh thiên chẳng bao lâu sau anh thiên đã đến sòng bạc sở bắc mày là ai nhìn dáng vẻ gấu lớn giống như con gấu anh thiên cũng thấy hơi sợ hãi nhưng dù gì anh thiên cũng là một trong bốn đại ca đánh nhau giỏi nhất ở sở bắc anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại mày chính là đại ca của sòng bạc này a thiên gấu lớn hỏi anh thiên không sai anh thiên gật đầu tốt lắm gấu lớn đưa tay vào trong túi lấy một tấm ảnh ra so sánh với anh thiên một lát xác nhận không sai rồi bước nhanh về phía anh thiên mày là con mồi của tao muốn giết tao không dễ thế đâu cảm nhận được sát khí vô cùng mãnh liệt trên người gấu lớn anh thiên lập tức phản công nhưng đòn đánh trả của anh thiên trước sức mạnh vô cùng thô bạo của gấu lớn chẳng khác nào con kiến so với con voi nắm đấm của gấu lớn đấm thẳng vào mặt anh thiên khiến cho phần đầu của anh thiên xẹp lép như tờ giấy chứng kiến cảnh này tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi anh thiên là ai chứ là một trong bốn đại ca thế giới ngầm sở bắc không những có võ nghệ vô địch mà ở sở bắc này người có thể đấu tay đôi thắng anh thiên chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay vậy mà người đàn ông có dáng vẻ giống gấu nâu này lại giết chết anh thiên chỉ bằng một cú đấm chống đối chủ nhân sẽ có kết cục như vậy gấu lớn xé nửa tấm ảnh bên có anh thiên vứt xuống đất sau đó xoay người rời đi mục tiêu kế tiếp anh ba sau khi gấu lớn rời đi tất cả mọi người không nhịn được nữa nôn mửa dữ dội cùng lúc đó tại công ty tân thị một bóng người lặng lẽ đến phòng tài vụ mở hệ thống máy tính tiến hành thao tác cuối cùng lại ngẩng đầu lên liếc nhìn ca mê ra ở góc tường khoe miệng lộ ra nụ cười đáp ý ngày hôm sau sở bác truyền ra một tin tức mang tính bùng nổ đó là hai đại ca thế giới ngầm anh thiên và anh ba lần lượt bị giết chết ngay trên địa bàn của mình mà những người chứng kiến ở hiện trường thì chỉ cần nhắc lại chuyện tối hôm đó là sẽ phát điên ngay lập tức vì vậy không ai biết được hung thủ trông như thế nào nhưng trên phố đồn rằng anh thiên và anh ba bị kẻ thù trả thù dù sao hai người này lăn lộn ở thế giới ngầm sở bắc đã lâu thật sự có quá nhiều kẻ thù cái gì a thiên và anh ba đã bị người ta giết vào tối qua khi biết được tin tức này lâm nhã hiên cũng vô cùng bất ngờ nói với mục hàn mục hàn anh nói xem có phải hai người họ vì ra mặt giúp chúng ta nên mới dứt họa vào thân không cũng không thể trách lâm nhã hiên nghĩ như vậy ba ngày anh thiên và anh ba mới giải vây giúp lâm nhã hiên và mục hàn buổi tối đã bị giết chết đúng là quá kỳ lạ nhưng chỉ dựa vào thực lực của lưu trọc thì không thể nào giết chết hai người anh thiên và anh ba chỉ trong một đêm được mục hàn cũng rất bất ngờ anh âm thầm liên lạc với trương hùng ngay tức khắc mượn binh vương trinh sát lâm tử đảo từ ông ta tin tức điều tra được là quái vật gấu lớn giết chết mười ông chùm thế giới ngầm sở bắc chỉ trong một đêm của mười năm trước đã xuất hiện trở lại gấu lớn mục hàn lập tức liên tưởng đến một người chính là cô của anh mục văn trang hiện tại ở sở bắc người có thể ra lệnh cho tên c u ồ n g sát gấu lớn cũng chỉ có mục vãn trang mà thôi thực lực của gấu lớn vượt xa trưởng lão hộ pháp mục nghĩa mà mục phi long đưa tới lần trước xem ra đúng là mục vãn trang đang sắp đặt cục diện ở đằng sau lưu t r ọ n g xem ra mấy ngày tới sở bắc sẽ không được bình yên thế này vợ ạ mỗi ngày em ta làm bao gồm thời gian ra ngoài anh sẽ đi theo đưa đón cho đến khi chuyện này kết thúc mục hàn nói có câu nói của mục hàn lâm nhã hiên cảm thấy an toàn hơn nhiều rồi lúc này chung điện thoại của lâm nhã hiên g e o lên phó tổng giám đốc lâm không ổn rồi x ả ra chuyện lớn rồi cô mau về công ty đi chợ lý tiểu cầm gọi điện thoại đến mà vô cùng x u ấ t sắng mục hàn nhanh chóng đưa lâm nhã hiên đến công ty tần thị nhìn thấy tần nam nô tâm y h ư và những người khác của nhà họ tần đều có mặt hơn nữa bầu không khí lại đầy nặng nề lâm nhã hiên lập tức ý thức được có thể đã xảy ra chuyện lớn lâm nhã hiên cháu làm được chuyện tốt thật vừa nhìn thấy lâm nhã hiên t ầ n phiêu lên tiếng chỉ trích ngay đã xảy ra chuyện gì ạ lâm nhã hiên hỏi phó tổng giám đốc lâm hôm nay vốn là ngày phải phát lương cho nhân viên và kết toán cho những công nhân xây dựng khách sạn năm sao sờ bắc nhưng sáng nay lúc phòng tài vụ làm việc thì đột nhiên phát hiện tối qua có một khoản tiền lớn lưu động vậy nên bây giờ phòng tài vụ của chúng ta không còn một đồng nào để thanh toán tiểu cầm vội vàng giải thích cái gì lâm nhã hiên không khỏi kinh ngạc hỏi là ai tự ý chuyển khoản tiền đó đi ồ giả vờ cũng hay thật đấy tần phiêu lạnh lùng hư một tiếng vẻ mặt c h à o phung nói lâm nhã hiên lẽ nào trong lòng cháu không rõ ai đã chuyển khoản tiền đó sao bác có ý gì chứ lâm nhã hiên tức giận nói ý bác là cháu tự ý chuyển khoản tiền đó đi sao trong tầng lớp quản lý cấp cao của nhà họ tần chúng ta chỉ có ba người bố mẹ và cô mới có tư cách tự mình sử dụng tiền vốn từ phòng tài vụ bố mẹ lớn tuổi rồi đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện tự phá hoại công ty mình như vậy tôi nghe nói tối qua a thiên và anh ba ra mặt giúp cô đều đã bị giết chết tôi đoán là câu nghe được tin tức sợ bị trả thù nên định ôm tiền bỏ chạy vì vậy cô là người bị tình nghi lớn nhất trương hạo phân tích cháu chưa từng nghĩ như vậy lâm nhã hiên cảm thấy đau đầu nói hơn nữa a thiên và anh ba bị giết chết tối hôm qua cháu cũng chỉ mới biết chuyện sáng nay ai biết được chứ t ầ n phiêu cờ nhạt nói dù sao cháu cũng đã đắc tội với lưu trọng lại không còn a thiên và anh ba trong lưng cảm thấy không sống nổi ở sở bắc nữa nên trước khi chạy trốn thì lấy thêm một khoản tiền lớn không phải là lời rồi sao c h ư một trăm sáu mươi bốn mục tiêu công kích kế hoạch vô cùng hoàn hảo tần lượng cũng phụ h ò a theo nhưng tiếc là đã bị chúng ta kịp thời phát hiện cháu thật sự không có ý định bỏ trốn lâm nhã hiên bịa giải nếu mọi người cho rằng cháu tự ý lấy đi số tiền khổng lồ này thì hoàn toàn có thể kiểm tra tài khoản ngân hàng của cháu xem rốt cuộc t r o n g tài khoản có một số tiền khổng lồ r ố t vào hay không lâm nhã hiên cô cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc hay sao tần yến cũng nói cô tự ý cuốn đi một số tiền lớn như vậy còn chuyển vào tài khoản cá nhân của mình hay sao vậy thì phải làm sao mọi người mới tin cháu lâm nhã hiên gần như sắp khóc giao số tiền khổng lồ đó ra rồi chủ động từ chức phó tổng giám đốc đi lúc này tần nam trước đó chưa hề lên tiếng nói với vẻ nặng nề nhã hiên n ệ tình cháu là cháu gái của ta chúng ta có thể giải quyết vấn đề này một cách hòa bình trong phạm vi gia đình đương nhiên nếu như cháu vẫn ngoan cố mà tiếp tục chống cự thì chúng ta đành phải xử lý chuyện này một cách công khai rồi đôi hồ ly rốt cuộc cũng đã lòi ra nghe thấy tần nam nói vậy mục hàn đứng một bên không khỏi bật cười các người nhiều người như vậy vòng vo một hồi không phải chỉ là muốn nhã hiên từ chức phó tổng giám đốc thôi sao nhã hiên có quyền thừa kế tài sản của nhà họ tần nên lòng dạ của đám các người mới không yên an nói nhảm nhí nô tâm yêu lập tức bắt to mục hàn cậu im miệng lại cho tôi nhà họ tần không có chỗ cho cậu lên tiếng mục hàn đã lúc nào rồi anh đừng chọc ông bà ngoại tức giận nữa lâm nhã hiên kéo v à táo của mục hàn được rồi mục hàn cười nhạt nếu đã như vậy thì hãy điều tra rõ chân tướng sự việc vì tối hôm qua số tiền khổng lồ này đột nhiên bị lấy đi Vậy chúng tuy a của tra sao tra May Nam hãy Thị thời Nhã Hiên lập tức đồng ý. Tại sao mình lại không nghĩ nhỉ? Hàn Nhã Hiên thầm ty đây. cùng công tức việc có Mục đoạn Tần Đúng. đồng đến mừng Tần Nô giám giám giám xem video video video điểm Kiểm Lâm kiểm mà Lâm Tâm đó. vào Tại lại và sát sát, sát rỡ. lập ý. ở ư đồng ý ê u cầu của Mục h à nhiên và Lâm n ã h Tuy nhiên, khi họ đến phòng giám sát lâm nhã hiên và mục hàn đã rất ngạc nhiên thời điểm số tiền khổng lồ bị lấy đi là vào khoảng 1 0 t m ư giờ ba phút đêm qua và sau khi nhân viên bảo vệ trích xuất ra đoạn video giám sát khoảng thời gian đó thì chỉ thấy những hình vuông mở ảo kín màn hình hoàn toàn không nhìn được rõ ràng rõ ràng đoạn video giám sát trong khoảng thời gian này đã bị người ta cố tình phá hỏng lâm nhã hiên chuyện tốt mà cô làm đó nhìn thấy cảnh này thần phiêu lập tức nhảy số cô cố ý đưa chúng tôi vào phòng c a m e ra giám sát cho chúng tôi xem đoạn phim hư hỏng không phải là để che giấu cho bản thân mình hay sao tại sao những đoạn phim ở khoảng thời gian khác đều tốt nhưng đúng vào khoảng thời gian này lại bị hư hỏng rõ ràng là lâm nhã hiên sợ bị người ta phát giác nên mới tự ý dở trò làm như vậy chả khác gì chết không đối chứng tần lượng cũng nói phải nói thủ đoạn này thật là cao minh tần mỹ nói vừa có thể thoát thân lại có thể lấy đi được số tiền khổng lồ đó còn chúng ta thì cũng không làm gì được nó nhã hiên bây giờ cháu còn gì để nói n ữ a không vẻ mặt giá n u a của tần nam ả m đạm cụ ta nhìn lâm nhã hiên chằm chằm toàn bộ công ty tần thị có hàng trăm người còn đang trông chờ vào khoản tiền này để trả lương còn cả công trình của khách sạn năm sao sở bắc cũng phải quyết toán rồi cháu cầm khoản tiền này rời khỏi sở bắc là có thể tiêu dao tự tại nhưng còn nhà họ tần chúng ta thì sao cũng sẽ vì chuyện này mà sụp đổ bác cả bác hai bác ba bác tư của cháu còn có cả ông và bà ngoại cháu nữa đều sẽ bị liên lụy thậm chí còn phải ngồi tù lâm nhã hiên chiếc bánh bao đầy máu người này cháu ăn có vui không tần nam càng nói càng gay gắt lâm nhã hiên kêu hoa một tiếng rồi khóc à khóc thì có tác dụng gì nô tâm yêu tức giận nói con bé chết tiền này mày định hại chết cả nhà họ tần chúng tao mày mới thấy vui hay sao bà à đừng có hung dữ như vậy mục hàn cầm trong tay một mảnh đĩa cứng nói khóc quả thật là vô dụng nhưng mà cháu đã lấy ra các tệ nguồn của video trong video giám sát đêm qua rồi cháu sẽ mang đi phục hồi lại chỉ cần tệ nguồn video được khôi phục rốt cuộc nhã hiên có tự ý biển thủ số tiền khổng lồ hay không thì chân tướng sự việc sẽ được phơi bày thôi sửa lại tệ nguồn video thần phiêu trêu chọc cậu đang lừa ai đó hình ảnh đã như vậy rồi tôi không tin có chuyên gia máy tính nào có thể khôi phục được ồ thật sao mục hàn cười và nói đầy ẩn ý bác cả này sao bác lại khẳng định chắc chắn không khôi phục được tập tin nguồn video này chẳng lẽ chính bác đã làm hỏng video giám sát này sao mày đang nói nhảm gì vậy thần phiêu giật mình tim bà ta dường như sắp bắn ra ngoài thang danh chớ có ngậm máu p h u n người trương hạo cũng không vui vẻ gì nữa cho chúng tôi ba tiếng đợi tôi sửa các tập tin nguồn video mọi thứ sẽ được làm rõ mục hàn nói với tần h nam ông hạ cháu tin rằng ông cũng đang nóng lòng muốn tìm ra kẻ phá hoại đã ăn cắp số tiền khổng lồ này phải không được rồi thần nam gật đầu tôi sẽ cho cậu ba giờ tuy nhiên sau ba giờ nếu cậu không chứng minh được khoản tiền khổng lồ này không phải do lâm nhã hiên biệt thủ thì cậu phải ngoan ngoãn giao số tiền khổng lồ đó ra hơn nữa lâm nhã hiên cũng phải từ chức phó tổng giám đốc công ty tần thị và còn phải công khai vụ bê bối này trên các phương tiện truyền thông đại chúng không vấn đề mục hàn đồng ý ngay nói xong mục hàn kéo lâm nhã hiên đi thẳng ra khỏi công ty tần thị trông này anh có nghĩ rằng mục hàn thực sự có thể khôi phục được đoạn video đó không ngay khi mục hàn rời đi tần phiêu đã hỏi trương hạo với vẻ chột dạng đừng lo tuyệt đối không thể trương hạo tự tin nói đoạn video này anh đã tìm cao thủ hắc cơ dở một số thủ đoạn cho dù có người của cục an ninh quốc gia đến cũng không khôi phục được cho dù mục hàn thật sự khôi phục được thì đã làm sao t ầ n lượng kín mũi a thiên và anh ba đều đã chết lâm nhã hiên đã không còn kẻ c h ố n g lưng nữa rồi em đoán chuyện này phải đến tám chín phần là do lưu c h ọ c tìm người gây ra lưu c h ọ c là người như thế nào chứ chúng ta tuyệt đối không dây vào được đâu lúc này chúng ta tìm lâm nhã hiên làm kẻ thế mạng vừa hay thể hiện được thái độ của nhà họ tần chúng ta với lưu c h ọ c kia đúng vậy ngay cả tần nam cũng gật đầu so với việc hy sinh một lâm nhã hiên còn còn tương lai của nhà họ tần chúng ta càng quan trọng hơn mặc dù chúng ta làm việc này không được vẽ v a n gì g nhưng thành công của một ông tướng đều phải trả giá bằng hàng chục nghìn sinh mạng n ê n tảng mấy chục năm của nhà họ tần chúng ta không thể dễ dàng bị hủy hoại chỉ vì một người phụ nữ như vậy được bốn cái gì mục hàn đầu góc mày có vấn đề hả? mày đang muốn hại chết nhã hiên của chúng tao hay sao trở về hoàng đình số một tần lệ lập tức mắng chửi mục hàn một cách t h â m tệ chương một trăm sáu mươi lăm lỗ hổng c h í mạng tần lệ cho rằng đối với mục hàn mà nói sửa chữa đoạn video đã bị hư hỏng hoàn toàn trong vòng ba giờ đồng hồ thật sự là chuyện điên rộ như thế i vậy là đang mang tiền đồ của con gái bà ta ra làm cho đùa nhã hiên em đừng lo trước đây anh từng biết một siêu hacker trên mạng anh ta có kỹ năng máy tính rất giỏi có thể dễ dàng phục hồi bất kỳ tệp video bị hỏng nào mục hàn ă n ủi mặc dù lâm nhã hiên không t ự tin cho lắm nhưng với tình hình hiện tại đây có thể là một giải pháp mục hàn nhanh chóng liên lạc với mộ dung phong tôi đã gửi cho ông một tệp nguồn video bị hỏng không cần biết ông dùng cách gì bắt buộc phải sửa chữa nó nhanh nhất có thể hãy nhớ ông chỉ có một tiếng đồng hồ điện long vương nắm giữ một nửa tài sản và quyền lực của thế giới Muốn trong ì m một chuyên gia máy được đẳng chuyên cấp chuyện tính thế giới thật t quá dàng. gia giới sự là chuyện quá dễ video ò n Dung Phong g g 15 phút, Mộ Dung Phong đã ử lại i v đã sửa chữa cho một ụ Mục Mục phục. c việc của ngạc. Chúng cùng cười được Hàn. Nhanh Hiệu Hàn khiến、Lâm、Nhã Hiên kinh Hàn ghi hình đã được khôi làm và đoạn Trong sao? ta vậy video, đi, quả Lâm xem mở m đã người phụ nữ quay kín người đi vào công ty tần thị đi tới phòng tài vụ trực tiếp bật máy tính lên và thao tác rất nhanh thời gian trên đầu màn hình đúng 1 0 t m ư giờ ba phút đêm đó là thời điểm mà khoản tiền khổng lồ này của công ty tần thị đã bị lấy đi Đáng trong i ế c bà ta t đeo khẩu a ra ai. a n đen nên không thể nhận ra là ai. Nhìn đến đây, lâm nhã hiên g đây, thể là lâm mày ó có i video lại rồi cho c dù sửa ũ n không có gì khác gì có biệt. Vợ, đừng nói, đoạn ừ n Hàn nói, g sốt ruột, tiếp t r Mục xem cười cứ đi. n g đ o video người phụ nữ đeo khẩu trang bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên phía camera ở bức tường đối diện sau khi đã lấy đi số tiền khổng lồ của công ty tần thị bà ta đưa tay kéo khẩu trang ra và làm một cử chỉ rất nạo mạn về phía camera như thể đang khoe chiến tích của mình và hình ảnh thừa t h á i này là sơ hở chết người trong âm mưu của họ là bất cả lâm nhã hiên nhận ra ngay người phụ nữ này chính là tần phiêu hay lắm ngay khi bộ mặt thật của tần phiêu xuất hiện tần lệ cũng đầy vẻ tức giận không ngờ chị cả lại thực sự chiếm đoạt số tiền khổng lồ của công ty lại còn muốn vu oan giá họa cho con gái mình thật rõ là đáng hận cùng lúc đó mộ dung phong cũng báo cáo với mục hàn rằng số tiền lớn mà công ty tần thị bị chiếm đoạt thực ra đã được chuyển vào tài khoản của tần nam điều này cho thấy thực ra chuyện nói lâm nhã hiên tự ý cuốn đi số tiền khổng lồ của công ty là một â m hưu của đám người nhà họ tần ngay cả hai người tần nam và ngô tâm h u cũng tham gia mộ dung phong chuyển toàn bộ số tiền khổng lồ này vào tài khoản riêng của tần phiêu mục hàn dặn dò không vấn đề mộ dung phong cười điện long vương kiểm soát một nửa tài sản và quyền lực của thế giới những hacker hàng đầu của họ nhiều vô k ể họ có thể dễ dàng xâm nhập hệ thống ngân hàng mà không ai hay biết đồng thời đổi tiền giữa các tài khoản mà không bị ngân hàng phát hiện thậm chí có thể thay đổi thời gian biến động số tiền giữa các tài khoản trực tiếp sửa đổi h i ể n thị trên sổ sách ngân hàng đã đến lúc trở về công ty và rửa oan cho nhã hiên rồi sau khi xử lý xong tất cả những chuyện này mục hàn lại đưa lâm nhã hiên trở lại công ty tần thị、oh. quay lại rồi đấy à nhìn thấy mục hàn và lâm nhã hiên tần phiêu chế nhạo nói đoạn video khôi phục thành công rồi chứ làm sao có thể chứ tần lượng cười nói theo em thấy bọn nó quay lại để xin tha ấy mà còn chán mới được ba giờ đồng hồ chắc là bọn nó đi đến bước đường cùng rồi nên đành phải quay lại nhận tội tần y ế n nói thật là ngại quá đã khiến mọi người phải thất vọng rồi mục hàn lắp lắp tập nguồn video trong tay khoe miệng khẽ nhếch lên chúng tôi đã khôi phục lại đoạn video rồi nói xong mục hàn nhìn tần phiêu với vẻ đầy hứng thú bác cả hay là bác xem trước đi Nghĩ đột nhiên một hình ảnh video rất rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người trong video cho đến khi tần phiêu lẻn vào phòng tài vụ để chuyển tiền thì vẫn không thể biết được thân phận của bà ta chỉ thế này thôi á mặc dù video đã được khôi phục nhưng người phụ nữ đó đã che quá kỹ nên căn bản không thể xác minh được cô ta có phải là lâm nhã hiên hay không đúng điều này hoàn toàn không nói lên được điều gì mối nghi ngờ đối với lâm nhã hiên vẫn chưa được giải tỏa mọi người trong nhà họ tần đều lần lượt phát biểu ý kiến chỉ có tần phiêu là tim sắp bắn ra ngoài hy vọng đoạn video đến đây là kết thúc tuy nhiên mọi thứ không phát triển như tần phiêu tưởng tượng ở cuối đoạn video người phụ nữ bị bịt kín mặt đưa tay lên mở khẩu trang và ra dấu hiệu chữ v với camera đó chính là tần phiêu chị cả sao có thể là chị đối mặt với sự thật đanh thép trước mặt tần lượng lập tức gió chiều nào xoay chiều ấy không ngờ lại là chị biện thủ số tiền lượt đó chị cả bố mẹ rất tin tưởng chị sao chị có thể làm ra chuyện này được tần yến cũng l i n h trí chị cả chị làm chúng em thất vọng quá tần mỹ cũng nhanh chóng rũ bỏ mối liên hệ với tần phiêu mấy người tần phiêu t r ợ n xứng sở sau khi sự thật phơi bày mấy người em này của bà ta lại lần lượt quay lưng thế này rõ ràng là mấy người cũng đều tham gia vào chuyện này kia mà tình chị em cây khế này tần phiêu quay đầu lại nhìn trương hạo chồng bà ta ai ngờ trương hạo cũng nói một cách ngay thẳng vợ à sao em có thể làm như thế được đây là công quỹ hơn nữa số tiền còn lớn như vậy em làm như vậy sẽ hại chết nhã hên đó ngay cả tần nam cũng không khỏi lắc đầu cụ ta quá thất vọng với biểu hiện của t ầ n phiêu đã chuyển khoản xong rồi thì cứ thế mà trốn đi có phải mọi sự đều êm xuôi rồi không lại còn tạo dáng bỏ sợ trước camera không phải là tự đâm đầu vào d ọ hay sao bác gái bác nói sao về chuyện này mục hàn nhấn mạnh tôi t ầ n phiêu đột nhiên hoảng sợ đầu góc trống r ỗ n g chuyện này cũng không trách con cả được lúc này tần nam mới lên tiếng thật ra tối hôm qua là bố đã dặn nó đến phòng tài vụ để chuyển tiền gần đây sợ bác không được yên ổn lắm sợ tiền không an toàn nên mới bảo con cả chuyển vào tài khoản cá nhân của bố chỉ là bố đã l ớ a tuổi trí nhớ cũng dần giảm sút rõ ràng chuyện mới xảy ra tối hôm qua mà chớp mắt đã quên ngay được suýt nữa thì đã hiểu lầm nhã hiên đúng đúng đúng tần nam nói xong tần phiêu liền vội phụ họa theo là bố đã dặn tôi làm vậy đó ông ạ cháu thấy cũng chưa hẳn là vậy mục hàn mỉm cười tuổi ông đã lớn trí nhớ cũng giảm sút đừng để bị người khắt lửa t r ư ớ c 166, gió chiều nào theo chiều ấy mục hàn cậu nói vậy là có ý gì t ầ n phiêu đông không vui rõ ràng ông cụ tần đang có ý sẽ hóa chuyện to thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có gì để che giấu cho tần phiêu nhưng mục hàn lại ở đây quái gở khiến tần phiêu vô cùng khó chịu tần nam ho một tiếng rồi nói tuy ông đã lớn tuổi trí nhớ cũng chẳng tốt mấy nhưng ông lăn lộn trong giới kinh doanh ở sở bắt nhiều năm như vậy chẳng ai có thể tùy tiện lừa được ông vậy thì chưa chắc đâu ạ mục hàn lắc đầu nói ông à ông nói khoản tiền lớn này là do ông bảo bác cả chuyển vào tài khoản cá nhân của ông vậy đương nhiên sẽ có lịch sử giao dịch và biến động số dư từ ngân hàng ông à cháu nghĩ tốt nhất là ông nên xem lại tin nhắn điện thoại của ông đi không cần tần nam lập tức từ chối tần phiêu là con gái lớn của ông hơn nữa chuyện mà ông giao cho nó làm liệu có thể xảy ra sai sót gì được đúng đó tần phiêu cũng trách móc tôi thấy rõ ràng là cậu cố ý gây rắc rối để chia rẽ tình cảm người nhà họ tần chúng tôi mục hàn cậu nghĩ cậu là ai cậu tưởng chỉ bằng một câu nói của cậu là chúng tôi sẽ tin cậu chắc trương hạo lập tức bày tỏ thái độ đừng hòng phá hoại tình cảm chị em giữa chúng tôi và chị cả một tên ở rể chỉ biết an bám như cậu thì dựa vào đâu mà chỉ trích chị cả nơi này là nhà họ tần không đến lượt cậu lên tiếng phía sau tần phiêu có sự giúp đỡ của tần nam nên ba chị em tần lượng tần yến tần mỹ liền gió chiều nào theo chiều ấy họ cùng nhau quay sang lên án mục hàn so với thái độ mà trước kia bọn họ đối xử với tần phiêu thì quả là khác nhau một trời một vực còn tần phiêu thì càng đắc ý hơn mục hàn anh đủ rồi đó ngay cả lâm nhã hiên cũng không chứng kiến nổi nữa cô cảm thấy mục hàn đang quay nhiễu ông ngoại đã không truy cứu chuyện này nữa rồi lâm nhã hiên nói và lại chân tướng sự việc đã rõ ràng em không muốn nội bộ nhà họ tần chúng ta lại vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp lần nữa lúc này kế toán lý người phụ trách quản lý phòng tài vụ trong công ty tần thị lo lắng chạy tới khu nhà của nhà họ tần ông cụ tần tiền lương của công nhân và tiền công trình khách sạn năm sao sở bắc đã bị trở một m ngày chúng ta không thể chỉ hoán tiếp được nếu không sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của công nhân kế toán lý báo cáo thẳng với tần nam vẫn chưa trả tiền lương cho các công nhân sao tần nam hơi bất mãn trứng mắt với kê toán lý và nói kê toán lý chẳng phải tôi đã nói với cậu bảo cậu rút công quỹ trong tài khoản cá nhân của tôi ư nhưng ông cụ tần trong tài khoản cá nhân của ông vốn không có nhiều tiền đến thế kê toán lý giải thích không thể nào tần nam xua tay lắc đầu nói kê toán lý chắc chắn là do cậu nhầm lẫn rồi mười r ư i đêm qua số tiền lương định trả cho các công nhân đã được chuyển hết vào tài khoản cá nhân của tôi rồi mà nói tới đây tần nam lôi điện thoại ra để tôi cho cậu xem tin nhắn chuyển khoản mà ngân hàng gửi tới thế nhưng sau khi mở thư mục tin nhắn trong điện thoại ra t ầ như nhưng từ mười rưỡi đêm qua tới giờ đã hơn mười tiếng trôi qua rồi tạm dừng lâu vậy sao kế toán lý mặt đầy lo âu đề xuất với tần nam ông cụ tần hay là ông cứ gọi điện thoại cho bên ngân hàng xác minh chút đi Được, c h u y ệ ngân liên quan tới tiền lớn tới tiền nên quan khoản n a Nam ra ta y lập nhận tức Tần trọng, thoại mức cụ cho nghiêm vàng điện bên n đã độ vội gọi g hàng Sau khi gọi xong, sắc mặt tần Nam trở nên ám. Cụ ta Phiêu, khi nhìn chầm chầm lạnh gọi nói với vẻ lạnh băng, con gái xong, băng, vào con Tần nên Tần Cụ cả, mặt ám. trở vẻ đã là lúc nào rồi mà con còn rồi kiểm h chủ h ô n động g k a ra ra khai hả? chuyện Phiêu hàng bảo Bố, bố bảo con khai ra chuyện gì đây? Tần phiêu ngần người. Ngân k i đây? gì đã kiểm tra lịch sử giao dịch cho bố rồi vào lúc một mươi rưỡi đêm qua khoản công quỹ đó không chuyển vào tài khoản cá nhân của bố mà nó được chuyển vào tài khoản riêng của con t ầ n phiêu tại sao con lại làm vậy con muốn làm gì thần nam lạnh lùng nói bố con thật sự không hiểu bố đang nói gì thần phiêu tỏ vẻ vô tội đưa điện thoại của con cho bố thần nam ra lệnh thần phiêu ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho tần nam tần nam mở tin nhắn điện thoại ra quả nhiên bên trong có một tin nhắn thông báo nhận được một khoản tiền lớn con tự xem đi đây là cái gì thần nam ném thẳng điện thoại cho thần phiêu nhìn thấy tin nhắn nhận được tiền ở trong mục tin nhắn điện thoại thần phiêu ngớ người mình nhớ rõ là trong điện thoại không có thông báo tin nhắn này mà từ lúc nào mà lòi ra tin nhắn này vậy chỉ có mục hàn biết chuyện này là do hacker đẳng cấp dưới trướng điện long vương làm không những có thể dễ dàng xâm nhập vào hệ thống ngân hàng mà còn có thể hoàn thành một loạt các thao tác chuyển tiền giữa hai ngân hàng và thông báo tin nhắn trong khi họ không hề hay biết chuyện gì có thể nói là thần không biết quỷ không hay bố chắc chắn đây là tin nhắn rác thần phiêu vội vàng thanh minh con không cần giải thích nữa tần nam lạnh lùng hư một tiếng rồi nói vừa nãy ngân hàng đã nói với bố rồi đúng là tối qua tài khoản riêng của con đã nhận được một khoản tiền lớn hơn nữa nguồn gốc của khoản tiền lớn này chính là từ phòng tài vụ của công ty tần thị chúng ta hả chị cả là chị làm thật sao không ngờ chị cả lại là người như vậy đúng là biết người biết mặt không biết lòng sợ quá may mà bố phát hiện kịp thời chứ không để chị cả ôm tiền chạy mất thì công ty tần thị của chúng ta tiêu rồi còn lúc này ba người tần lượng tần yến và tần mỹ lại cùng nhau chỉ trích tần phiêu ngay cả trương hạo cũng có ý muốn vạch rõ d a n h giới với tần phiêu tần phiêu em điên rồi sao đây là tiền cứu mạng của công ty tần thị đó thế mà em cũng dám tham lam em nói thật cho anh biết có phải em nuôi trai ở bên ngoài định lấy số tiền này đi nuôi thằng đó phải không em em không có tần phiêu cảm thấy bản thân đúng là có trăm cái miệng cũng không giải thích nổi bà ta nhìn ngô tâm yêu với vẻ mặt đầy đáng thương còn ngô tâm yêu thì lại làm như thể mọi chuyện không liên quan gì tới mình con khỏi cần giải thích nữa tần nam lạnh lùng hư một cái và nói từ giờ trở đi cắt bỏ hết chức vụ của tần phiêu ở trong công ty không cho nó nhúng tay vào chuyện gì ở trong công ty nữa ngoài ra về khoản công quỹ này tốt nhất con nên chủ động giao nộp lại nếu không bố mà báo cảnh sát thì con sẽ phải ngồi tù đó bố bố đừng báo cảnh sát tần phiêu hoảng hốt vội và nói con nộp con sẽ giao nộp thấy tần phiêu mất đi chỗ dựa ba người tần lượng tần yến và tần mỹ vốn cùng một chiến tuyến với bà ta giờ đây lại tỏ vẻ h ả hê chương một trăm sáu mươi bảy quái vật gấu lớn ha ha ha ha ha ha ha biệt thự hoàng đ ỉ n h số một lúc trở về nhà tần lệ phải nói là mừng như điên người chị trước giờ luôn ghét bà ta cuối cùng hôm nay cũng thất bại rồi tần lệ có cảm giác như nỗi căm giận tích lũy nhiều năm t r ợ n tan biến trong chốc lát mà trong mắt tần lệ lúc đó mục hàn không ngừng chỉ trích tần nam dường như cũng không còn đáng ghét như trước nữa đương nhiên tần lệ không biết tất cả mọi thứ đều được mục hàn âm thầm thực hiện lâm nhã hiên đã rửa sạch được tội danh cũng rất vui mau chóng tập trung tinh thần trở lại công việc còn mục hàn thì gửi tin nhắn cho lâm tử đạo hẹn cậu ta ra gặp mặt lâm tử đạo rời khỏi chiến khu sở bắc đã được ba ngày dựa vào năng khiếu trinh sát xuất sắc của cậu ta chắc hẳn việc điều tra về mục v ã n trang cũng đã có chút manh mối chiến khu sở bắc trong một sân nhà nhỏ cũ kỹ mục hàn và lâm tử đạo gặp mặt nhau việc điều tra mục vạn trang tiến hành thế nào rồi mục hàn hỏi báo cáo đại thông soái qua ba ngày điều tra hành tung của mục v ã n trang đã nằm trong tay tôi hết lâm tử đào báo cáo mục v ã n trang quả thật đã đến sở bắc mục tiêu của bà ta chính là anh tối ngày hôm kia cái chết của a thiên và anh ba là do quái vật gấu lớn gây ra trong địa phận sở bắc người có thể khiến quái vật gấu lớn túi đầu nghe theo cũng chỉ có nhà họ mục ở thủ đô quái vật gấu lớn giết mười ông chùm thế giới ngầm sở b ắ c trong một đêm vào mười năm trước cũng đã xuất hiện xem ra lần này mục v ã n trang thật sự bỏ ra cái giá rất đắt mục hàn k h ẽ n h biết khoe miệng nói cậu nghĩ mục tiêu tiếp theo của mục văn trang có khi nào là tôi không nếu mục v ã n trang dám gây chuyện bất lợi cho đại thống x o á i thì lâm tử đào tôi là người đầu tiên không cho phép lâm tử đào lập tức tỏ thái độ thay vì ngồi yên chờ chết không bằng chủ động tấn công mục hàn cười nói bây giờ mục v ã n trang đang ở đâu bây giờ mục v ã n trang ở nhà lưu trọc khoái vật gấu lớn cũng ở đó lâm tử đào ngần ra hỏi đại thống x o á i anh định tự mình đến nhà họ lưu hạ đúng mục hàn gật đầu đáp vừa khéo bọn họ đều ở đó chi bằng bắt gọn một mẹ hay quá lại có nhiệm vụ tác chiến rồi lâm tử đào có vẻ vô cùng hứng thú đề nghị đại thống xoái có cần cứ gọi điện cho đội trưởng tư mã thông báo đại đội đặc trùng tới không không cần đâu mục hàn t h ẳ n g nhiên đáp hai người cậu và tôi là đủ rồi chỉ hai người chúng ta lâm tử đào hơi ngạc nhiên chưa nói tới chuyện gì khác chỉ riêng quái vật gấu lớn là phần tử cực kỳ nguy hiểm mười năm trước đã là tội phạm truy nã cấp hạ của quốc gia được treo thưởng một triệu tệ cho đến nay vẫn chưa bị bắt về quý án mà trong bảng xếp hạng sát thủ đáng sợ của thế giới ngầm sở bắc thực lực của quái vật gấu lớn đã đạt đến cấp h a cách cấp s gần trong căng t ứ c nhìn thấy biểu cảm của lâm tử đào mục hàn khánh hết khoe miệng hỏi cậu không tin vào thực lực của tôi ạ không không không lâm tử đào vội xua tay tôi chỉ lo cho sự an toàn của anh dù sao bây giờ thân phận anh cũng rất t ô n quý mục hàn với vai trò là đại thông soái sáu năm trước anh gần như chỉ dựa vào sức mạnh của một mình mình đánh bại hơn bốn mươi quốc gia xung quanh có âm mưu tranh đoạt biên cương hoa hạ đương nhiên là không thể nghi ngờ thực lực của anh rồi một nhân vật như thần linh vậy nộ nhỡ bị thương tổn gì thì lâm tử đào sẽ mắc tội lớn cho nên hiện giờ áp lực của lâm tử đào rất lớn cùng lúc ấy trong căn biệt thự của lưu trọc mục văn trang ngồi trên ghế s o f a tùy ý gác cẳng chân thon dài lên b à n trà trị giá mấy trăm nghìn tệ của lưu trọc mà lưu trọc lại không dám tỏ ra bất mãn hay gì cả gấu lớn đứng ở phía sau mục văn trang giống như một con gấu nâu vậy khiến người ta không rét mà run lưu trọc đứng ở một bên túi đầu không lưng hết sức cung kính mặc dù đôi chân mang tất d a của mục văn trang vô cùng quyến rũ nhưng lưu trọc không dám có bất cứ ý nghĩ xấu xa nào bởi vì lưu trọc biết chỉ cần người đẹp độc địa này nói một câu là mình có thể bị xé đứt đầu bất cứ lúc nào ba mục bước tiếp theo bà định làm thế nào lưu trọc cung kính hỏi a thiên đã chết anh ba cũng đã chết giờ đây thế giới n g ầ m sở bắc do lưu chọc ông định đoạn mục vạn trăng cười híp mắt nói thời hạn ba ngày đã tới ngày mai ông hay đến công ty tần thị yêu cầu họ hoặc là giao lâm nhã hên ra không thì lấy công ty tần thị r a đ ề n mạng cho con trai ông nhưng con trai tôi vẫn chưa chết mà lưu chọc không hiểu、Sue. lúc này gấu lớn đi về phía con trai lưu chọc đã bị chặt đứt trần tay nhấc bổng hắn lên và sẽ thành một đống thịt vụn trong nháy mắt lưu chọc nhìn thấy mà không nhịn được nôn mửa dữ dội nỗi sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng lưu chọc giờ thì con trai ông chết rồi mục văn trang lạnh lùng nói lưu trọc ông cũng đừng đau lòng dù sao con trai ông đã thành ra như vậy sống còn không bằng chết nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi sẽ giới thiệu cho ông một người phụ nữ ở độ tuổi thích hợp sinh cho ông một đứa con nữa để ông có người nối dõi mục văn trang lại an ủi cảm ơn bà mục lưu trọc cảm ơn tuy không nỡ bỏ đứa con này vì dù gì cũng đã nuôi nấng bao nhiêu năm nhưng so với nỗi sợ quái vật gấu lớn thì nỗi đau mất con của lưu trọc đông trở nên nhạt đòa đúng con trai tôi đã chết chính lâm nhã hiên và mục hàn chồng cô ta đã b ư c chết nó ngày mai tôi sẽ đến công ty tần thị nhất định bắt bọn họ nợ máu phải trả bằng máu lưu chọc nghiến răng nghiến lợi nói không cần chờ đến ngày mai ngay bây giờ luôn đi ngay lúc này cổng lớn của biệt thự nhà họ lưu bị đ ặ p ra có hai người bước vào chính là mục hàn và lâm tử đạo mục hàn hai tay đút túi quần bộ dạng vô cùng lười nhác tùy ý, đi về phía lưu chọc và mục văn trang lâm tử đạo đi theo sau mục hàn cậu lại dám đến nhà tôi lưu chọc vô cùng bất ngờ không tìm được cơn giận quất lên để tôi lúc này quái vật gấu lớn chưa từng chủ động mở miệng nói chuyện lại cất giọng chấm thấp đẩy lưu chọc ra chắn trước mặt mục hàn hắn nhìn xuống mục hàn bằng ánh mắt như đang nhìn con mồi nếu đã đến đây thì đừng hòng đi nữa mục v ã n trang mỉm cười căn dặn gấu lớn gấu lớn cho mày mười phút giải quyết tên thiên sát cô tinh này nghe đến từ thiên sát cô tinh ánh mắt mục hàn trở nên lạnh lẽo vô cùng năm đó vì một câu thiên sát cô tinh của người lạ mà mẹ ruột của mục hàn đã tự tay cắt đứt gân tay gân chân anh ném anh vào nơi hoang vu may là mục hàn ngoan cường sống sót được thế nhưng nhà họ mục lại không chịu bông tha cử người truy sát qua nghìn dặm không phải cô nên dặn gấu lớn là phải giữ lại người sống hay sao mục hàn meo mắt lại nói cô cứ giết tôi như vậy thì làm sao lấy tùy tôi để cứu người anh trai mắc bệnh máu trắng của tôi chứ thế nào mày sợ rồi hả mục văn trang cười lên khách khách dù sao mày cũng sắp chết rồi trước khi mày chết tao sẽ làm rõ vấn đề này cho mày thằng anh ốm đau bệnh tật của mày sống hay chết thì liên quan gì đến tao chương một trăm sáu mươi tám võ sĩ cấp S mục văn trang với hay hôm nay mày chết rồi cũng không ai cứu nổi nó mà tao sẽ có cơ hội rất lớn trở thành người kế thừa nhà họ mục ở thủ đô mục v ã n trang nói ra mục đích của mình không hề che giấu những gia tộc quyền thế như nhà họ mục ở thủ đô không giống với gia tộc quyền thế thông thường bất kể nam nữ chỉ cần có năng lực thì đều có thể trở thành người kế thừa nắm hết quyền hành trong tay mà hai người con trai của gia chủ đương nhiệm nhà họ mục ở thủ đô một người thì mắc bệnh màu trắng người còn lại là mục hàn chỉ cần mục hàn chết thì đương nhiên huyết mạch của gia chủ đương nhiệm sẽ mất đi hư ơ n g hỏa trong cả nhà họ mục ở thủ đô người có năng lực thừa kế quyền hành lác đắc không được mấy người phần thắng của mục văn trang rất cao do đó mục v ã n trang quyết định d i ệ t trừ mục hàn còn về việc giải thích với nhà họ mục ở thủ đô thì nói rằng gấu lớn ra tay không biết nặng nhẹ đổ hết trách nhiệm lên đầu gấu lớn kế hoạch vô cùng hoàn mỹ mục hàn cười n h ạ t nói chỉ tiếc là tối nay vẫn chưa biết ai sẽ chết ở đây đâu một phút lúc này gấu lớn lại nói câu thứ hai mục v ã n trang đứng b a i đưa tay nâng một ly rượu vang trên bàn trà lên chuẩn bị chúc mừng gấu lớn gấu lớn cất bước mang theo gió mỗi bước đi lại làm mặt đất lom xuống một cái hố to khi đến trước mặt mục hàn hắn vung một nắm đấm cực nhanh và r ú mánh lưu chọc biết sự lợi hại của gấu、lớn. cú đấm này của hắn chắc chắn sẽ khiến mục hàn nát thành thịt vụn thế nhưng điều khiến lưu trọc bất ngờ đã xảy ra mục hàn không tránh né anh tung một t r ư ờ n g đón nhận cú đấm của gấu lớn trước cú phản đòn của mục hàn vậy mà gấu lớn lại không thể tiến thêm chút nào về phía trước khoe miệng mục hàn hơi cong lên đẩy gấu lớn liên tục lùi về sau trông dáng vẻ của mục hàn cứ như thể anh đang đi dạo lúc rảnh rỗi cho đến khi tấm l ư n g rộng của gấu lớn chặn tưởng hắn vẫn không có cách nào thoát khỏi mục hàn trong ánh mắt kinh ngạc của mục van trang và lưu trọc gấu lớn luôn đánh đầu thằng đó vậy mà lại bị mục hàn mạnh mẽ ép sát vào trong v á c h tường đây lưu trọc bị dọa đến mức cả người run lẩy bẩy gấu lớn trong mắt ông ta đã đủ kinh khủng rồi không ngờ ở trước mặt mục hàn gấu lớn lại không có chút sức chống đỡ nào